Một cái không cẩn thận, thời gian liền tới tới rồi buổi tối 9 giờ rưỡi chung. Rửa mặt qua đi, điền điểm trước tiên định rồi ngày mai buổi sáng 8 giờ đồng hồ báo thức, liền dựa vào gối đầu nằm ở trên giường, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trăng sáng sao thưa, sáng tỏ ánh trăng luôn là sẽ khiến cho người suy nghĩ sâu xa cùng buồn bã, nàng mỗi khi nhớ lại lưu năng năm tháng. Liên tổng cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Đột nhiên, một trận buồn ngủ đột kích. Nàng thế nhưng như thế nào cũng ngăn cản không được này cổ mạc danh choáng vắng cảm. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lâm vào một chấn hắc, lại đột nhiên hiện ra một màn ánh sáng, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, bên thai thanh âm đột nhiên có chút ồn ào, Nàng cảm giác chính mình giống như không phải nằm, là ghé vào chỗ nào đó. Trên tay Phảng Phất còn nắm một chi bút. Vừa mới buồn ngủ chi ý Phảng Phất chỉ là nàng một loại ảo giác giống nhau. Liên ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, cái hốt đột nhiên tê dần. Bang! Một quyển đồ vật tựa hồn nện ở nàng cái hốt thượng. Thanh thúy tiếng vang làm nàng không khỏi lập tức tỉnh táo lại ngơ ngẩn ngầm đầu một người mang mắt kính hơi béo trung niên nữ nhân chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng trong tay còn cầm dùng báo chi cuốn lên tới cây gậy hiển nhiên đây là vừa mới gõ nàng đầu sỏ gây tội không phải này lại là chỗ nào a trên tay cầm bút trên bàn bãi chương bài thi Trung quanh toàn bộ đều là vùi đầu khổ viết bọn học sinh liền nàng một người ở chỗ này nhìn đông nhìn tây không hiểu ra sao khoe miệng tựa hồ còn có một tia lạnh lẽo điền điểm theo bản năng sơ sở. Được, ngủ đến là thật hương, đều chảy nước miếng. Không chờ nàng tiếp tục mê mang, trung niên nữ nhân liền lệnh rộng tàn khốc hướng về phía nàng cửa mắng, Từ an nhiên, ngươi khảo thí lại ngủ. Ngươi tối hôm qua thượng làm gì đi? Buổi tối không ngủ được ban ngày gác này ngủ. Nhanh lên cho ta đem bài thi viết. Lớp học tổng cộng năm mươi cá nhân, hồi hồi ngươi đệ năm mươi, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Nhìn nước miếng bay tứ tung lão sư, điền điền trong lòng là ngũ vị tập trần xem ra nàng lần này là xuyên thành một cái học cha bất quá may mắn ít nhất là cái nữ muốn lại là cái nam nàng thật sự sẽ đầu chọc so sánh với phía trước trở thành lưu năng khi hoảng loạn hiện tại nàng đã cơi xe nhẹ đi đường quen thực mau tiến vào nhân vật sau ngẩng đầu nói ta đây viết cũng là năm mươi ta vì sao muốn viết đâu người hơi béo lao sư á khẩu không trả lời được nhưng là không thể không thừa nhận cô gái nhỏ này lo dịp giống như không có gì tật xấu vì thế đành phải ngạnh sinh thúc giục nói Ngươi đừng ở chỗ này cho ta miệng lưới chân a ta nói cho ngươi, ngươi không biết lao sư như thế nào biết ngươi nơi nào sẽ không. Mỗi lần nhắc tới hỏi lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mau viết. Điên Điếm lê lưới, nghịch ngậm chớp chớp mắt nói, đã biết lao sư, ta bảo đảm hoàn thành bài thi nhiệm vụ. Điên Điếm vừa mới cũng chỉ là xính nhất thời miệng lưới cực nhanh, tôn sư trọng đạo đạo lý nàng vẫn là hiểu được, nhìn lao sư sau này bài dần dần đi đến. Điền điểm cũng bắt đầu cân nhắc khởi chính mình trước mặt này phân khảo thí bài thi. Thành phố A1 trung sơ nhị học kỳ sau kỳ trung khảo thí, toán học quấn. Thành phố A1 trung. Kia nhưng còn không phải là sở mộ nhiên trung học sao. Thật là thần. Nghĩ đến đây, điền điểm có chút kìm nén không được chính mình sao động kích động trái tim nhỏ. Thừa dịp phía sau lão sư không chú ý, chạy nhanh vô vô bên cạnh đồng học cái bản. Hạ giọng nói, đồng học, ngươi nhận thức sở mộ nhiên sao. Bên người đồng học vừa lúc là vị nữ sinh vừa nghe sở mộ nhiên tên đôi mắt đều sáng thật cẩn thận nghiêng đầu phân biệt lão sư vị trí lúc sau gật đầu nói đương nhiên nhận thức từ an nhiên ngươi có phải hay không đầu góc ngủ hồ đồ chúng ta đều là một cái ban a một cái ban điên điểm kích động đến kinh hô còn không đem phía dưới câu nói kia nói ra phía sau hùng hổ lão sư liền mang theo nàng cây gậy lại đi tới điền điểm trước mặt hung hăng chỉ chỉ nàng giấy trắng lúc sau vô cùng đau đớn nói một cái ngươi một cái sở mộ nhiên Hai người các ngươi có thể hay không làm ta tỉnh điểm tâm. A. Khảo thí liền phải có khảo thí bộ dáng. Khe khe nói nhỏ, châu đầu ghé thai là đang làm cái gì. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần A, từ an nhiên, lại phát hiện làm dối kỷ cương xử lý. Tốt. Tốt. Điền điểm có chút sợ hãi súc cổ. Nàng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, liền sợ lao sư tìm nàng có việc. Làm từ nhỏ đến lớn ưu tu sinh đại biểu, điền điểm cơ hội là bao quát sở hưu giấy khen. Chưa bao giờ từng vi kỳ quá, thành tích cũng vẫn luôn là cầm cờ đi trước, sống sờ sờ con nhà người ta. Này xuyên thành học cha đi. Thật là có điểm khó khăn. Điên điểm đó là tương đương tự tin cầm lấy bút, chuẩn bị hảo hảo ngượng ngùng đề. Nhưng ở nhìn đến đệ nhất đề thời điểm. Nàng trận tròn mắt. Thấu chương xong. Chương 2929. Ta lại làm chuyện gì? Chương 2929. Ta lại làm chuyện gì? Đệ nhất đề, ở mặt bằng góc vương tọa độ hệ trung. Điểm kê tọa độ vì 4, 6, 8 kê điểm ở. A b cờ giờ lựa chọn phân biệt là đệ nhất góc vông, đệ nhị góc vông, đệ tam góc vông, đệ tứ góc vông. Điền điểm hít sâu một hơi, nàng đương nhiên biết này để không khó, chính là nàng chính là giống như đại khái có lẽ hẳn là đã quên thấy thế nào tới tính. Loạn tuyển, tuyển B, đệ nhị để, giống như biết, tuyển C, đệ tam để. thẳng đến viết xong cuối cùng một cái đề điền điểm cũng không biết chính mình là như thế nào làm được. Dù sao chính là đem màu trắng bài thi viết tràn đầy, lại như thế nào nàng đại học cũng là học ngành kỹ thuật có được không, toán học gì đó hẳn là cũng không tệ lắm đi. Lúc này, ngồi nàng bên kia một cái nam sinh đá đá nàng ghế. Nhướng mày, chỉ chỉ trong tay bài thi, đại khái ý tứ chính là làm điền điểm cho hắn hơi chút sao điểm lựa chọn để câu hỏi điền vào chỗ trống. Điền điểm cũng rất hào phóng, tay nhỏ cánh tay vừa nhấc, đáp án liền lộ ra tới. Người nọ ở nhìn thấy điền điểm tràn đầy bài thi lúc sau. Đôi mắt chừng đến quả thực là so chung đồng còn đại. Này đặc mã viết xong. tràn ngập. Cuối cùng nộp bài thi ra trường thi thời điểm, điền điểm chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, trực giác nói cho nàng chính mình lần này thành tích hẳn là tương đương không tồi. Hảo, kế tiếp nên vội chính sự, tìm sở mộ nhiên. Bởi vì liền ở một cái lớp nguyên nhân, cho nên điền điểm đi theo vừa mới vị kia đáp lời nữ sinh cùng nhau trở về chính mình lớp, nàng mỗi lần đều là hồn xuyên. Cho nên đối thân thể này nguyên chủ ký ức đó là một đinh điểm đều không có, nàng nhìn xa lạ lớp, xa lạ người. Thật sự thiếu chút nữa muốn hít thở không thông. Liên ở nàng ngửa đầu tìm kiếm sở mộ nhiên thời điểm, một cái thân mình nhỏ xinh nữ hài đột nhiên vô vô nàng bả vai, vẻ mặt hưu hảo cười nói. Thư an nhiên? khảo thế nào? còn hành đi. Nàng chính mình tự mình cảm giác là tốt đẹp, nhưng là cụ thể thế nào này không được lao sư xem bài thi mới có thể biết. Hơn nữa người này cũng không thể hiểu được nàng hồi hồi đều là lớp đếm ngược đệ nhất hỏi nàng khảo đến được không quả thực chính là thế kỷ này nhất vâu ngữ một cái vấn đề cần thiết hỏi sao lôi kéo làm quen tới quả nhiên liền ở điền điểm trong lòng sinh ra hoài nghi kia trong nháy mắt nữ hài liền chỉ chỉ ngoài cửa thần bí hề hề để sắt vào điền điểm nói sở tu văn tìm ngươi ngươi mau đi một chuyến sở tu văn hảo quen thai tên ai a hảo đợi lát nữa a điền điểm ứng phó dường như gật gật đầu nhưng ánh mắt lại là cực nhanh nhìn quét lớp học một vòng lấy sở mộ nhiên diện mạo kia tuyệt đối là tự mang qua mang học trong bầy gà tồn tại hẳn là một hai giây là có thể đủ nháy mắt nhận ra tới cái loại này nhưng nhìn cả buổi điền điềm cũng chưa nhìn đến sở mộ nhiên thân ảnh chẳng lẽ không ở phòng học tính đi trước nhìn xem này sở tu văn tìm nàng chuyện gì đi dù sao nàng cùng sở mộ nhiên liền ở một cái lớp học không lo không thấy được người của hắn theo nữ hải chỉ vào phương hướng điền điềm đi tới lớp cửa. Khỏi cái cong chính là thang lầu góc, bên trong đang đứng ba cái nam sinh, một cái ngồi xổm trên mặt đất không biết làm cái gì, mặt khác hai cái còn lại là dựa vào vách tường đứng ở một bên, phảng phất là ở cố ý chờ nàng tới. Trong đó một người lớn lên còn hành nam sinh thấy nàng lúc sau, chọn mi đối nàng vây vây tay, từ an nhiên, ngươi xử chỗ đó làm gì, còn không nhanh lên lại đây. Úc, nghe này ngữ khí hẳn là còn rất thủ. Điên điếm bước nhanh đi tới, nói, các ngươi kêu ta làm cái gì nam sinh cười nhạo một tiếng nói ngươi nói chúng ta kêu ngươi làm cái gì buổi sáng cùng ngươi giảng sự ngươi chuẩn bị cho tốt không a đừng hỏng rồi chúng ta kế hoạch ra cái gì kế hoạch điên điềm vẻ mặt ngậm ức hoàn toàn không biết người này đang nói cái gì nhưng là nàng lại không thể nói chính mình không biết đành phải làm bộ một bộ thực hiệu bộ dáng đối với trước mắt nam sinh chớp chớp mắt nói đương nhiên chuẩn bị cho tốt ta sao có thể sẽ phá hư kế hoạch đâu nam sinh vừa nghe vừa lòng cười cười vậy là tốt rồi Cũng không hưởng phí ta phí điểm công phu cho ngươi bắt được đáp án. Cái gì? Đáp án? Điên điểm trên mặt tươi cười cứng đờ. Không chờ nàng tiếp tục nghi hoặc, nam sinh liền cùng bên người hai cái tiểu đệ lẫn nhau nhìn nhìn, không hẹn mà cùng lộ ra không có hảo ý ta cười, hiển nhiên là một bộ làm cái gì chuyện xấu bộ dáng Điên điểm xem trong lòng thẳng hốt hoảng. Nàng sẽ không thúc đẩy cái gì không tốt sự đi. Lúc này, một người tiểu đệ đột nhiên nói, Đại ca, ta vừa rồi nhìn đến sở mộ nhiên đi về lúc gờ nếu không chúng ta hiện tại đi trước trước tiên cười nhạo một phen hhhh trung gian đứng nam sinh cũng chính là sở tu văn hắn vừa nghe đôi mắt nháy mắt hiện lên một mặt lạnh lạnh hắn đẩy một phen bên cạnh tiểu đệ hương phấn trà sát tay nói kia còn không cho ta nhanh lên hhh lần này đếm ngược đệ nhất danh phi hắn mặc chúc điếm điếm ở một bên nghe hái hùng kiếp vía không phải đâu không phải đâu chẳng lẽ này sở tu văn kế hoạch chính là nghĩ cách cho nàng sao đắc án Làm nàng cái này đã từng năm mươi danh học cha đem cái này quang vinh vị trí cấp nhường ra tới. Nhường cho sở mộ nhiên. Nàng thật là... Mỹ nữ vô ngữ. Phục hồi tinh thần lại, sở tu văn đã muốn chạy tới nàng trước mặt, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, ca liền đi trước, lần này cảm tạ, hôm nào thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong, sở tu văn liền mang theo hai cái tiểu đệ sải bước hướng về đút cờ phương hướng đi đến. Có thể đi không vài bước, hắn liền thấy điển điểm cũng đi theo phía sau. Sở tu văn dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ khó hiểu, người đi theo chúng ta làm cái gì. Điền điểm ngước mắt ngó nam Sinh liếc mắt một cái, sâu kín nói, các người đi vê nút cờ nam, ta đi vê nút cờ nữ, không được à. Sở tu văn càng nghi hoặc, có thể là có thể, nhưng là nam nữ vê nút cờ không ở một bên à. Điền điểm một đốn, ra vẻ bình tĩnh nói, ta biết ta, ta chính là tưởng trước tản bộ ở đi vê nút cờ, như vậy vui sướng một chút. Sở tu văn nháy mắt gác hẳn ly điền điểm xa điểm theo sau ghét bỏ xua xua tay nói vậy ngươi đừng đi theo chúng ta muốn tản bộ ngươi tìm địa phương khác đi mà đúng lúc này điên điềm đột nhiên thấy được một mặt thân ảnh đang ở hướng bên này đi tới nàng nguyên bản không hề tình cảm mãnh liệt hai trong mắt tức khắc giống bậc lửa pháo hoa dường như nở rộ ra lóa mắt sáng giỏi là sở mộ nhiên ai ai ai đại ca sở mộ nhiên tới sở tu văn hai cái tiểu đệ cũng thấy được chậm rãi đi vào nam sinh vội vàng lôi kéo sở tu văn ống tay áo làm hắn đừng hòa điền ngọt tại đây nói chuyện. Cùng khi còn nhỏ đáng yêu lại hiểu chuyện sở mộ nhiên bất đồng. Hiện tại sở mộ nhiên trong mắt phảng phất là cục diện đáng buồn yên lặng cho người ta một loại. Bất luận cái gì đều sẽ không lại làm hắn vui vẻ lên cảm giác. Đổi cái điền điểm quen thuộc tử đã kêu làm bãi lạ. Không phải sở mộ nhiên a, ngươi còn có rất tốt năm tháng không hưởng thụ đâu, mới sơ nhị ngươi liền bãi lạ. Điền điểm trong lòng tức khắc khơi dậy một trận hòa hoa, không chờ nàng nghĩ nhiều nàng trước người sở tu văn đột nhiên ngăn cản sở mộ nhiên đường đi khoe miệng một câu cười nói như thế nào đi chỗ nào à sở mộ nhiên tinh xảo mặt mày hơi hơi vừa nhíu lạnh lùng nói quan ngươi chuyện gì tránh ra điểm thấu chương xong chương ba mươi ba mươi ngươi vì cái gì hiện tại mới đến chương ba mươi ba mươi ngươi vì cái gì hiện tại mới đến nha một tiếng chào phúng nhẹ thở sở tu văn đắc ý giơ lên chính mình mi đôi nhìn lẻ loi sở mộ nhiên Gia vẻ tiết hận nói, người không có gì năng lực, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, trong nhà không ai đau không ai ái, trong trường học liền cái bằng hữu đều không có, khó trách ba không nghĩ thấy ngươi liền ngươi này túng dạng, ta nhìn đều thế hắn xuất ruột. Điền điếm nghe thế phiên lời nói, xem như đã hiểu sở tu văn rốt cuộc là ai. Vốn dĩ nàng liền tại hoài nghi này sở tu văn cùng sở mộ nhiên một cái họ, có phải hay không có điểm cái gì quan hệ? Hiện tại nghĩ đến, hẳn là huynh đệ, đều là một cái gia huynh đệ. Cần thiết quan hệ như vậy ác liệt sao? Còn cố ý tìm người làm chính mình huynh đệ biến thành toàn ban đếm ngược đệ nhất danh. Cái gì thù cái gì oán á đây là. Điên điên nháy mắt liền đối này sở tu văn ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Sở mộ nhiên phảng phất đã thói quen sở tu văn khiêu khích cùng châm trọc, hán vân đạm phong khinh nhìn về phía một bên. Nhan nhạt nói, tránh ra, ta phải đi. Muốn chạy. Lao tử còn không có giáo huấn người đâu người đã muốn đi. Đối mặt sở mộ nhiên làm lơ. Sở tu văn tức khắc khí nổi trận lôi đình, Cả người tựa như bị điểm thùng thuốc nổ dường như, mắt thấy liền phải xông lên đi một quyền nện xuống. Đột nhiên, ai ra huy. Điền Điềm mắt cấp nhanh tay cố ý xoay một chút mắt cá chân, theo sau giơ lên cánh tay một chảo. Với lúc bắt được sở tu văn quần, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình hoảng loạn bên trong bắt được cái gì, dù sao chính là hung hăng đi xuống một xả. Xoạn. Sở tu văn quần toàn bộ đã bị điền điểm cấp tún xuống dưới một nửa. Lộ ra bên trong xanh thảm sắc tứ giác nam sĩ tiểu con đùi, mặt trên giống như còn có mấy cái in hoa, là đương thời chính lưu hành siêu cấp anh hùng điện ảnh bên trong nhân vật. Điên điềm chỉ cảm thấy chung quanh hoàn cảnh châm lạc có thể nghe. Xong rồi. Nàng hầm hực nước mắt vừa nhìn, vừa lúc đối thượng sở tu văn cặp kia có thể đem nàng bắn thủng hung ác ánh mắt. Không phải. Đại ca A, ta không phải cố ý A, ta chính là không cẩn thận không đứng vững. Này không phải mượn một chút lực sao. Ngài đừng để ý. Nói xong. Điên điểm chạy nhanh buông lỏng tay. Sở Tu Văn sắc mặt xanh mét đem quần mặc tốt, may mắn hắn ngày thường đều là chúng tinh phủ nguyệt bị hai cái tiểu đệ vây quanh ở trung gian, hơn nữa tới rồi chung ăn cơm thời gian, trung quanh cũng không có gì người đi lại, cho nên biết được cũng chỉ có ở đây vài người. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không có đối phó sở mộ nhiên hứng thú. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm trên mặt đất cái này nữ chạy nhanh ma lưu lăn xa một chút. Đừng tái xuất hiện ở hắn trước mặt. Sở Tu Văn nghiến răng nghiến lợi nói, "Từ an nhiên ngươi cho ta chạy nhanh lăn hôm nay việc này ngươi nếu là dám cho ta nói ra đi ta không tha cho ngươi điền điếm ra vẻ sợ hãi vô vô bộ ngực thuận đường còn run lên ba cái phảng phất đặc biệt sợ hãi dường như gật gật đầu nhỏ giọng nỉ non nói ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác ngươi quần lót là màu lam mặt trên còn có siêu cấp anh hùng in hoa ngươi tin tưởng ta ta nhất định sẽ không nói ta đã quên mất ngươi quần lót trông như thế nào ngươi sở tu văn thiếu chút nữa tưởng bóp chết cái này nữ Sở tu văn bên cạnh tiểu đệ một chốc một lát không phản ứng lại đây, ngây ngô nói, nguyên lai like còn có in hoa à, ta cũng chưa chú ý, hắc hắc, tử an nhiên ngươi ánh mắt thật tốt. Bang! Sở tu văn nháy mắt một cái bạo lật qua đi, cấp tiểu đệ đều đánh ốc. Hắn trên trán gân xanh khí như ẩn như hiện, chỉ vào tiểu đệ cái mũi chính là một đốn của mắng, ngươi đặc mã cũng cấp lao tử lăn. Đều cút cho ta. Đều cút cho ta rất xa. Ai? Được rồi. Từ an nhiên một cái lắc mình liền từ trên mặt đất bò lên, vô vô trên tay hồi, lại vô vô sau lưng trên mông hồi, nhìn cách đó không xa vẫn không nhúc nhích sở mộ nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, sở mộ nhiên, ngươi về phòng học sao. Cùng nhau bái. Chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy sở tu văn đồng học, hắn nhìn qua tâm tình thật không tốt bộ dáng, quái đáng sợ. Sở mộ nhiên mặt mày hơi rũ, nhợt nhạt cười một chút. Hảo. Lúc này sở tu văn không lại ngăn đón sở mộ nhiên. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm bên người tất cả mọi người lăn. Hắn liền tưởng một người lặng lặng. Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy xấu hổ quá. Mẫu chốt là thế nhưng vẫn là ở sở mộ nhiên trước mắt. Đây là hắn cả đời sỉ nhục. Điên điếm nhìn đi ở chính mình bên người sở mộ nhiên, cùng phía trước bất đồng. Phía trước nàng là lưu năng thời điểm. Một tay là có thể đem sở mộ nhiên kéo ở trong ngực. Chính là hiện tại nàng cảm giác sở mộ nhiên như thế nào cao nàng một cái đầu đâu. Thật là phong thủy thay phiên truyền. Điên điêm thở dài một hơi. Làm sao vậy? Sở mộ nhiên nghiêng đầu nhìn nhìn bên người vị này xa lạ đồng học. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, nay hẳn là bọn họ hơn 2 năm tới nay lần đầu tiên nói chuyện, trên thực tế hắn cùng lớp học đại đa số đồng học tiếp xúc đều không nhiều lắm, thậm chí ngay cả Lão sư cũng chưa như thế nào giao lưu quá. Điên điêm cười miệng nói, không có gì. Chính là lần này khảo thí không khảo hảo, có điểm khổ sở. Sở mộ nhiên như suy tư gì gật gật đầu. Quan cu É thanh âm có chút khàn. Tựa hồ là ở thời kỳ vỡ rộng, hắn hỏi, ngươi viết bài thi sao? Điên điềm nhớ tới. Chính mình cái này học cha, trước nay đều là nộp giấy trắng. Bởi vì căn bản liền không nhìn thấy bài thi trông như thế nào, cho nên nào có cái gì khảo không khảo hảo. Nhưng là, lần này không giống nhau ai. Nàng bởi vì mới vừa xuyên qua tới không biết tình, thế nhưng buồn đầu viết xong chỉnh trương bài thi. Thiên nột, sẽ không đến lúc đó thật sự vượt qua sở mộ nhiên đi tuy rằng bốn mươi chín cùng năm mươi danh không có gì rất lớn khác nhau nhưng là nàng chính là mạc danh không nghĩ làm sở tu văn giá hỏa kia thực hiện được dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến sở tu văn khẳng định muốn bắt sở mộ nhiên đếm ngược đệ nhất thành tích làm chuyện gì nghĩ đến đây điền điểm gãi gãi đầu chạy nhanh hỏi sở mộ nhiên ngươi giữa chưa ăn cơm không a ăn chúng ta đây hai giữa chưa ôn tập từng cái ngõ ngữ văn khảo thì báy thế nào sở mộ nhiên ở chính mình chỗ ngồi trước mặt giường một chút thần sắc khó hiểu nói không được Không có hứng thú. Này như thế nào sẽ không có hứng thú đâu. điếm điếm nhớ rõ đời trước sở mộ nhiên chính là học bá a Như thế nào lúc này như vậy suy suốt. Không được không được. Nàng đến tưởng cái biện pháp mới được. Vì thế nàng thanh thanh giọng nói, nghiêm trang nói, sở mộ nhiên, ngươi tưởng à, hai chúng ta ở đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị đãi thời gian dài như vậy, hẳn là cũng nị đi, đi, không bằng cùng nhau nỗ nỗ lực, chúng ta đổi cái số dương đệ nhất cùng số dương đệ nhị, này không hướng sao. Kỳ thật Điền Điềm cũng tạm thời không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp, bởi vì nàng căn bản liền không biết sở mộ nhiên không yêu học tập mấu chốt ra ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể khô cằn dùng nhất chiêu phép khích tướng. Hy vọng hữu dụng đi. Sở mộ nhiên đang nghe đảo Điền Điềm trước nửa bộ phận nói khi, trong lòng không hề gọn sóng, thậm chí có chút không kiên nhẫn như như mày. Này bộ gia trưởng lão sư quen dùng thủ pháp ở hắn nơi này cũng không khởi bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là, ở nghe được mặt sau. Đặc biệt là cuối cùng mấy chữ thời điểm Hắn thu thập đồ vật tay đột nhiên rừng rừng Giây tiếp theo Hắn nâng lên cặp kia sâu không thấy đáy màu đen con người Bình tĩnh nhìn điển điểm cặp kia Chờ mong mắt Hắn phảng phất tử kia một đôi Sẽ phát ra quang trong ánh mắt Thấy được một cái xa cách đã lâu thân ảnh Trầm mặc một hai giây Hắn có chút cứng đờ đem đầu liếc hướng một bên Không biết nghĩ tới cái gì Trên người hắn phát ra hơi thở Tựa hồ mang theo chút mạc danh phẫn nộ Sinh khí điền điềm có chút khẩn trương ngoi ngoi lòng bàn tay nàng nói sai nói cái gì sao thư an nhiên nam sinh đột nhiên hô tên nàng khàn khàn tiếng nói bởi vì ở thời kỳ vỡ giọng duyên cớ không có biện pháp đem âm lượng nâng lên nhưng là điền điềm vẫn là cảm nhận được hắn cảm xúc cảm nhận được hắn nghiến răng nghiến lợi cảm nhận được hắn lẩn nhẫn điền điềm không tự giác nắm thật chặt ngón tay nhỏ giọng đáp lại nói ta ở đâu điền điềm không quá dám đi xem như vậy giống như mang theo thứ sở mộ nhiên nhưng rồi lại nhịn không được Bởi vì hắn kêu gọi mà nhẹ nhàng đến gần rồi chút. Theo sau, nàng nghe thấy hắn thanh âm ở bên thai lại một lần vang lên. Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Nhẹ tựa nhỉ non, nhưng mỗi cái tự đều là như vậy rõ ràng mà hữu lực. Nam sinh ánh mắt đột nhiên trở nên sâu kín nhiên nhiên, nhìn phía điền điểm ánh mắt, phảng phất cách vạn trọng sơn như vậy xa, rồi lại giống như đều ở gang tức gian sở hữu thời gian đều tại đây trong nháy mắt chết, an tính chỉ có bọn họ lẫn nhau chi gian tiếng tim đậu. Thấu chương xong. Chương 3131. 31. Đừng quay rời ta, ta muốn học tập. Chương 3131. 31. Đừng quay rời ta, ta muốn học tập. Hiện tại mới đến. Có ý tứ gì? Sở mộ nhiên là phát hiện cái gì sao? Không thể đi. Lưu năng cùng từ an nhiên bất luận là diện mạo, hình thể, thậm chí ngay cả giới tính đều là bất đồng, hắn sao có thể nhận ra được. Hơn nữa vừa mới chính mình cũng chưa nói cái gì bại lộ thân phận nói đi. Vì thế nàng tráng lá gân hỏi, cái có ý tứ gì? cái gì hiện tại mới đến sở mộ nhiên không nói chỉ là thật sâu nhìn điền điềm liếc mắt một cái theo sau đem thu vào chỗ ngồi thư lại đem ra nhẹ nhàng vô vô thư phòng nói không phải nói muốn ôn tập sao đến đây đi ước đối ôn tập điền điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi xem sở mộ nhiên này vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng khẳng định là không phát hiện cái gì có thể là nàng quá mẫn cảm quá đa nghi đi lưu năng di chứng điền điềm ngây ngô cười cười mà một bên sở mộ nhiên ở nhìn đến điển điềm trên mặt cười ngây ngô khi khoe miệng cũng hơi hơi giơ giơ lên liên quan mặt mày đều phảng phất nhiệm vui mừng chi ý đúng rồi ta đi trước ta cái bàn đem ta ngữ văn thư lấy lại đây người từ từ ta ha điềm điềm quay đầu nhưng vừa định cất bước đi phía trước đi Liền phát hiện chính mình chân như là bị đinh ở trên mặt đất dường như a liệt không đúng a nàng chỗ ngồi ở đâu a nàng hoàn toàn không biết a thật là mỹ nữ xấu hổ bởi vì sở mộ nhiên chỗ ngồi khi là toàn ban cuối cùng một tổ cuối cùng một cái cho nên điền điểm giờ này khắc này liền đứng ở trừ bọ bục giảng bên ngoài tốt nhất xem ảnh vị trí nhìn một đám tượng trưng cho học sinh niên đại án thư chỉnh tề sắp hàng điền điểm thật là khó khăn nàng trộm quay đầu lại nhìn nhìn báo bảng vị trí ý đồ có thể có tòa vị biểu nhưng là ha hả là nàng nghĩ nhiều đúng lúc này ghế hoạt động thanh âm đột nhiên văng lên sở mộ nhiên cầm lấy trên bản ngữ văn thư chậm rãi đi hướng hàng phía trước nào đó vị trí vừa đi một bên nói ta chỗ ngồi ánh sáng không phải thực hảo đi ngươi chỗ ngồi đi Điên điếm ánh mắt sáng ngời chạy nhanh theo đi lên thuận tiện giống gà con mổ thóc giường như gật gật đầu ngọt ngào trả lời hảo nha hảo nha đi theo sở mộ nhiên tìm được rồi chỗ ngồi điền điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng làm bộ rất quen thuộc ngồi ở chính mình ghế nhỏ thượng sau đó hướng chính mình án thư phiên phiên rốt cuộc ở nhất phía dưới phiên tới rồi kia vốn đã kinh không có bìa mặt ngự văn thư không chỉ có không có bìa mặt trang thứ nhất số trang thế nhưng đã tới rồi đệ hai mươi ba trang này như vậy không yêu học tập nàng là thật không nghĩ tới thật là cảm ơn ngài lặc sở mộ nhiên cũng thấy được điền điềm quấn trạng cùng động tác nhỏ thấy nàng cực lực muốn đi che lớp thư tàn khuyết sở mộ nhiên đem chính mình thư hướng trung gian nhích lại gần nói cùng nhau xem đi điên Điềm xấu hổ ngón chân moi mặt đất có thể moi ra ba phòng hai sảnh cái loại này nàng nói biết không quá ngươi sách này bảo dưỡng thật đúng là không tồi hh <cười> thượng như tân dường như. Rõ ràng đồng dạng là học cha, như thế nào nàng thư liền rách nát giống niên cấp đệ nhất danh dường như. Sở mộ nhiên cười cười, nói, bởi vì rất ít lấy ra tới. Ngữ văn kỳ thật không có gì hảo ôn tập, học tập thứ này, thật chính là dựa vào tích lũy tháng ngày, mà tuyệt phi lâm thời ôm chân Phật, cho nên còn không có xem bao lâu, điền điểm liền thất thần. Nàng thấp thỏm nắm chính mình ngón tay, buông xuống đầu nhỏ thường thường nghiêng đầu khẽ meo meo xem một cái, nhưng mỗi lần nghiêng đầu nàng đều có thể bị sở mộ nhiên cấp chảo vừa vặn thiếu niên thâm thúy hai mắt giống như là có xuyên thấu lực dường như mỗi lần đều có thể làm nàng nội tâm phòng tuyến bị tan giã bất quá sở mộ nhiên khôi phục năng lực thật đúng là man cường thượng một lần thấy hắn vẫn là đầy mặt băng vải quân lấy lúc này lại là liền vết sẹo đều không có làn da trắng non bóng loáng từ trong da ngoài đều tản ra một loại thiếu niên căn chính miêu hồng bộ dáng dáng ngồi ngay ngắn biểu tình nghiêm túc xem đủ rồi sao sở mộ nhiên đột nhiên hỏi một câu A. Điền điểm bị dọa đến một giật mình, chạy nhanh đỏ mặt thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt đặt lên bàn sách vở thượng, chính thức đọc mặt trên văn tự, tựa hồ là vì chứng minh chính mình thật sự có ở hảo hảo ôn tập, điền điểm còn đem thư thượng văn tự đọc diễn cảm ra tới. Một bộ đừng quay giày ta, ta ở học tập bộ dáng. Sở mộ nhiên nghe nữ sinh câu chữ rõ ràng đọc diễn cảm thanh, suy nghĩ dần dần phiêu xa, phảng phất về tới thật nhiều năm trước, xanh un tươi tốt đại thủ hạ, một lớn một nhỏ hai người Nguyên bản cho rằng thế giới này lại chỉ còn lại có hát cám. Chính là kia nói quang lại một lần buông xuống ở hắn bên người. Lúc này đây, hắn sẽ bảo vệ tốt này thúc quang. Buổi chiêu khảo thí đúng hẳn tới, ngữ văn gì đó, thực lực chiếm phần trăm chi ba mươi, còn lại toàn dựa một đôi tay, một cái đầu vóc, chỉ cần ngươi có thể tưởng, ngươi liền nhất định có thể tràn ngập. Chẳng sợ ngươi là cái học cha. Nhưng là vì có thể bảo vệ cho chính mình 50 danh đếm ngược đệ nhất bảo tọa, điên điềm ở viết văn kia một khối quả thực là tùy tâm sở dụng sáng tác. đề mục là ta. Điên điềm vừa thấy, thẳng hô này để ta sẽ. cái gì ta ngón chân sẽ moi mặt đất, ta thật hương báo động trước, ta bãi lạn nhân sinh. hắc hắc, dưới đấy lòng âm thầm cho chính mình khai cái vui đùa nhạc ca nhạc ga lúc sau. Điên điềm đến thật đúng là cẩn thận suy tư nổi lên này thiên viết văn hẳn là viết như thế nào, nàng đều tốt nghiệp đã nhiều năm, đột nhiên làm nàng viết một thiên viết văn, thật đúng là chính là vô cùng khó xử. tự hỏi một hai phút lúc sau. Điền điểm tay nhỏ vung lên bút, vang rội để mục liền nghĩ hảo. Gọi là, ta ra ra. Lưu loát 800 tự lúc sau, ngữ văn khảo thí thời gian cũng tới rồi, điền điểm cảm thấy mỹ mãn đệ chỉnh chính mình khảo thi quấn, lập tức liền tiến đến sở mộ nhiên nơi trường thi. Buổi chiều còn có một môn khảo thí, cho nên trung gian nghỉ ngơi thời gian chỉ có 15 phút. Mới vừa chạy đến sở mộ nhiên trường thi kia một tầng lâu, điền điểm liền mắt sắc thấy sở mộ nhiên cũng đang ở hướng nàng phương hướng đi tới, tuy rằng rất cao gầy Nhưng là lại gầy thực đơn bạc, điểm này quả thực cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Sở mộ nhiên. Điền điềm hướng tới hắn phất phất tay. Khảo thế nào? Còn hành. Kỳ thật hai người cũng không có gì cô ý muốn nói, điền điềm chính là muốn nhìn một chút sở mộ nhiên, liền đơn giản như vậy. 15 phút nghỉ ngơi thời gian thực mau liền đến, điền điềm nghe quảng bá truyền đến chuẩn bị khai khảo thanh âm, đối với bên người sở mộ nhiên nói, hảo hảo khảo, ta đi trước lạc. ân Sở mộ nhiên gật gật đầu. Đã có thể ở điền điểm chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm từ lầu 3 bỏ lại lầu 5 thời điểm. Đột nhiên, sở mộ nhiên ở nàng phía sau hô câu, Từ an nhiên. Điền Điềm theo bản năng quay đầu lại, làm sao vậy? Sở mộ nhiên dừng một chút, nói, khảo xong về phòng học chờ ta, tan học cùng nhau trở về. Cái gì? Cùng nhau trở về. Không đợi điền điểm hỏi nhiều một miệng hắn là có ý tứ gì, sở mộ nhiên liền đã biến mất ở trên hành lang, đi vào trường thi chung. Từ an nhiên. Ngươi xử tại chỗ đó làm gì đâu. Còn không nhanh lên đi lên khảo thí. Cách đó không xa, chủ nhiệm giáo dục dựng lông mày căm tức nhìn điền điểm, điểm. Từ an nhiên, không chỉ là toàn ban đếm ngược đệ nhất, càng là toàn nghiên cấp đếm ngược đệ nhất. Chủ nhiệm giáo dục mỗi khi nhìn đến nàng đều là vô cùng đau đớn, đấm ngực dừng chân. Như thế nào sẽ có như vậy không yêu học tập hải tử? Thấu chương song. Chương 32-32. Ngươi nói ngươi rất xoái, nhưng như thế nào chính là có điểm xuân đâu? Chương 32-32. Ngươi nói ngươi rất xói, nhưng như thế nào chính là có điểm xuân đâu. Điên điểm cũng không biết người kia là ai, dù sao chạy liền xong việc. Phía sau, chủ nhiệm giáo dục nhìn nhanh như chớp liền chạy lên lầu điên điểm, xoa eo thở hồng hộc nói. Hắc, này nhãi danh. Chạy con rất nhanh. Cuối cùng một môn khảo thí là khảo địa lý. Điên điểm nhìn mãn bài thi lựa chọn đề cùng hỏi đáp đề, lâm vào chầm tư. Tỷ như có một đề là hỏi như vậy. Vì cái gì muốn ở bê điểm tu đập chứa nước? Điên điềm cảm thấy này để nếu giảng đạo lý, kỳ thật không khó, khẳng định rất đơn giản. Nhưng vấn đề là nàng mắt nhỏ, ở khảo thi quấn thượng tìm 5 phút mới thấy bê điểm ở đâu. Nàng cẩn thận đoan trang này tràn đầy quyển quyển điều điều bản đồ địa hình, thở dài một hơi lúc sau, rốt cuộc bắt đầu cọ tới cọ lui động đặt bút tới. Chờ đến nàng trên cơ bản tràn ngập lúc sau, thời gian mới qua đi 40 phút, cách cuộc thi kết thúc còn có 50 phút không đến. lúc này Khảo toán học thời điểm chọc nàng người lại bắt đầu chọc nàng. Ngươi nọ đẹ nặng giọng nói lén lúc nói, đồng học, ngươi cho ta sao điểm. Hành. Điền Điềm theo bản năng đem tay hướng túi quần một tắc, không có cánh tay che đậy, trên bàn bài thi nháy mắt nhìn không xuất gì, tràn đầy toàn bộ đều là tràn ngập màu đen tự thể. Đại lao ngưu bức. Nam sinh thật là đối điền điểm bội phục ngũ thể đầu điện. Tuy rằng không biết nàng là ai, nhưng là này vừa thấy chính là học bá a Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Chính mình hôm nay thật là kiếm được. Khảo xong lúc sau, nam sinh thấy điền điểm vẻ mặt bình tĩnh chuẩn bị rời đi trường thi, chạy nhanh xông lên đi gọi lại nàng, đồng học, từ từ. Điền điểm một cái tiêu sái quay đầu lại, làm sao vậy? Nam sinh khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng là lớn lên còn rất dương quang xoáy khí. Hắn cảm kích nhìn điền điểm, nói, đồng học, ngươi mấy ban A, nhiều ít danh lần trước. Hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta thật là một chữ cũng sẽ không viết điên điềm có chút đồng tình nhìn nam sinh nghĩ nghĩ vẫn là an ủi tính vô vô bở vai của hắn ngữ khí có chút buồn bã nói đồng học a không nói gặp ngươi ta là bốn ban lần trước với lúc đệ năm mươi danh thật là xin lỗi a ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này nói xong điên điềm liền cũng không quay đầu lại hướng chính mình lớp học đi đến ai ngươi nói lớn lên rất xoái như thế nào liền sẽ không phân chia học bá cùng học cha đâu nàng nhìn qua như là học tập thành tích thực tốt bộ dáng sao lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng rời khỏi sau nam sinh chẳng những không có khiếp sợ không có hối hận ngược lại là càng thêm kích động nắm chặt nắm tay hương phấn thấp giọng kêu gọi nám thảo như vậy ngưỡng bức thế nhưng là niên cấp đệ năm mươi danh mẹ nó lần này tuyệt đối ổn nga khoát thành phố a một trung sơ trung bộ kỳ thật mới làm không mấy năm trước kia chỉ có cao trung bộ nghe nói chỉ có hai loại phương thức mới có thể tiến đệ nhất loại bằng thực lực thi được tới Đệ nhị loại, bằng năng lực mua vào tới. Sở mộ nhiên không cần phải nói, ngày lớp thi được tới, kia chính là vang dội học thần một quả, chẳng qua. Thi được tới lúc sau, hắn thành tích là xuống dốc không thanh, ai cũng không biết vì cái gì, ngay cả lúc trước chiêu hắn tiến vào lão sư cũng là liên tục lắc đầu đáng tiếc không thôi. Điên điêm cho rằng chính mình tuyệt đối là mua vào tới. Chính là, nàng ngồi cùng bàn thế nhưng nói nàng là thi được tới. Hẳn, đúng vậy, chính ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ a? ngươi lúc trước tiểu học thời điểm chính là chúng ta ban đệ nhất danh đâu? ta nhưng bội phục ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại vẫn luôn nộp giấy trắng, nhưng là ta tin tưởng ngươi kỳ thật sau lưng khẳng định dụng công đọc sách, đúng hay không? ngồi cùng bàn tên là thẩm dư, là cái mang mắt kính mái bằng ngoan ngoãn nữ. này, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. nghe ngồi cùng bàn hồi ức chuyện cũ, điền điểm đối cái này từ an nhân a, có chút không hiểu ra sao, đều cho ta an tĩnh điểm. Dịu dít giống cái gì? Lúc này, chủ nhiệm lớp tới, trực tiếp một cái hà đông sư hống làm nguyên bản ẩm ĩ bọn học sinh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chủ nhiệm lớp cũng chính là điền điểm mới vừa xuyên qua lại đây gõ nàng đầu nữ lao sư, tên gọi là Trương Tuyết, không chỉ là chủ nhiệm lớp, vẫn là bọn họ ban ngự văn lao sư. Trương Tuyết lao sư đơn giản liền hôm nay khảo thí làm cái tổng kết lúc sau, liền trực tiếp tuyên bố tan học. Toàn bộ niên cấp là dựa theo học tập thành tích tới phân ban, bọn họ bốn ban là toàn niên cấp nhất rác rưởi miệng không yêu học tập lớp, mỗi lần đều là lót đế cái loại này, ngày thường cũng liền đại hội thể thao gì đó hoạt động giải trí có thể sinh động điểm, còn lại chỉ cần cùng học tập tương quan, đều nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Điên điểm không đại quan chú Trương Tuyết Lao Sư đều nói gì đó, nàng đầu nhỏ vẫn luôn nhớ kỹ sở mộ nhiên nói tan học cùng nhau về nhà. Đặc biệt là chủ nhiệm lớp nói xong hôm nay cứ như vậy, ngày mai vẫn là hy vọng đại gia hảo hảo khảo, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi Những lời này lúc sau, điền điểm kia viên thiếu nữ tâm là rốt cuộc nhịn không được nhảy lên lên. Nàng cố ý thả chậm thu thập cặp sách tốc độ, thậm chí giả ý ngắm phong cảnh, sau đó dùng dư quang đi ngó sở mộ nhiên ở nơi nào, đang làm cái gì, có phải hay không lập tức liền phải tới tìm nàng. Bình yên, ta đi trước Nga. Thẩm dư thu thập hảo quai đeo cặp sách, cùng từ an nhiên chào hỏi. Tốt tốt, trên đường chú ý an toàn ốc. Không bao lâu, lớp học cũng chỉ dư lại ở quét tước vệ sinh vài tên đồng học. Sở mộ nhiên từ chính mình trên chỗ ngồi sách lên quay đeo cặp sách, chậm dại hướng đi điền điểm vị trí. Thập phân bình tĩnh nói, đi thôi. Hảo. Điền Điềm cho rằng cùng nhau về nhà, khả năng chính là nam sinh cùng nữ sinh một đường đi dạo ha ha, sau đó nam sinh đưa nữ sinh về nhà cái loại này thời xưa phấn hồng phao phao. Chính là, sở mộ nhiên một đường là không nói một lời đem nàng đưa tới trường học đường cái đối diện, sau đó chỉ vào một chiếc màu đen xe hơi nói, đi lên đi, tiện đường. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng điền điểm vẫn là nghe lời nói ngồi trên xe. Trên xe trừ bỏ có sở mộ nhiên hòa điền Ngọt còn có một vị mang kính dâm ăn mặc tây trang, nhìn giống bảo tiêu, kỳ thật là tài xế trung niên nam nhân. Nam nhân ở nhìn đến điền điểm trong nháy mắt, có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là cực cao chức nghiệp tu dưỡng làm hắn lập tức liền khôi phục bình thường. Lý đại ca, đưa chúng ta trở về đi, cảm ơn. Sở mộ nhiên nói chuyện luôn là lịch sự văn nhã, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Nhưng là trong giọng nói lại lộ ra vài phần xa cách lạnh băng, luôn là làm người muốn nói lại thôi, tưởng cùng hắn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Hành. Lý Đại ca làm bộ liền khởi động xe, đang chuẩn bị rời đi dừng xe vị, ghế phụ cửa kính hộ đột nhiên bị gõ gõ, nghe tần suất rất cấp bách. Lý Đại ca quay đầu lại nhìn nhìn, thấy Sở Mộ Nhiên không nói lời nào, liền biết hắn là cam chịu. Lý Đại ca đành phải thôi ngừng lại, đem cửa sổ xe mở ra. Nhìn lên, thế nhưng là Sở Tu Văn. Mở khóa, làm ta lên xe. Lý đại ca không dám cãi lời, rốt cuộc hắn chỉ là cái làm công, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đem khóa cấp mở ra. Sở tu văn một phen kéo ra cửa xe, cả người giống như một cái linh hoạt cá dường như, phút chốc một chút liền chui vào trong xe. Thấu chương xong. Chương 33-33. Ăn rất ngon, ta thực thích. Chương 33-33. Ăn rất ngon, ta thực thích. Điên điềm không dám lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua bên người sở mộ nhiên quả nhiên hắn nhíu mày hắn sinh khí hắn hết trôi nói rồi hắn bực bội ngươi đi lên làm cái gì sở mộ nhiên không nhìn xuống hỏi sở tu văn không hề nghĩ ngợi liền nói về nhà a hôm nay không ai tiếp ta ta có ngươi xe trở về như thế nào không được a nói xong hắn còn cố ý quay đầu lại đắc ý nhìn thoáng qua sở mộ nhiên lại không nghĩ thấy sở mộ nhiên bên cạnh ngồi điền điểm nháy mắt Sở Tu Văn kia mặt đắc ý chi sắc không còn sót lại chút gì. Giây tiếp theo, hắn đầy mặt hoảng sợ chỉ vào Điền Điềm to. Từ an nhiên, ngươi tại đây làm cái gì? Ngươi nhanh lên cho ta xuống xe. Điền Điềm ra vẻ sợ hai hướng Sở Mộ Nhiên bên người nhích lại gần, có chút xấu hổ cười cười nói, này đều lái xe, ngươi tổng không thể làm ta nhảy xe đi sẽ đầu nở hoa. Đừng động hắn. Sở Mộ Nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Điền Điềm mềm mượt tay nhỏ cánh tay, nhàn nhạt nói, đây là ông ngoại cho ta an bài tài xế. Ngươi còn cắm không thượng lời nói, ta có thể làm ngươi lên xe đã là đối với ngươi khoan dung. Hừ. Sở tu văn tự biết đối lý, hừ nhẹ một tiếng lúc sau liền xoay người sang chỗ khác. Hắn mới lười đến đi quản bọn họ hai người, dù sao. Dù sao chỉ cần chờ lần này kỳ trung khảo thí thành tích ra tới, sở mộ nhiên tuyệt bích xong đời, hắn liền chờ xem kịch vui thì tốt rồi. Mà nhìn sở tu văn kia tiện hề hề tiểu bộ dáng, điền điểm trong lòng liền kìm nén không được chính mình kia ái iPhone tàu miệng tưởng lời nói lăn lộn vài vòng điền điểm trung quy vẫn là nhịn không được nói sở tu văn kỳ thật ta cũng rất thích dị rồng man nhưng là ngươi lần sau có thể hay không đừng đem nó mặc ở ngạch tổng cảm giác biến vị a ngươi sở tu văn vốn dĩ đều đem này tra cấp quên mau không sai biệt lắm kết quả điền điểm lại bắt đầu ở hắn miệng vết thương giải mối quả thực là không thể tha thứ nếu không phải hiện tại thiên thỉnh thoảng lại bất lợi hắn một hai phải xông lên đi cùng từ an nhiên cái này nữ liệu mạng mà một bên sở mộ nhiên nghe này quen thuộc ngữ khí, bắt lấy điền điềm cánh tay tay, lại nắm thật chặt, phảng phất sợ nàng sẽ chạy trốn dường như. Không biết qua bao lâu thời gian, điền điềm đều cảm giác chính mình mau ngủ rồi, hàng phía trước sở tu văn lại đột nhiên đem nàng đánh thức. "Uy, từ an nhiên, nhà ngươi tới rồi, ngươi chạy nhanh xuống xe. Điền điềm mặc kệ hắn, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bốn phía non xanh nước biếc vần quanh, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào trên mặt đất, sóng nước long lánh, mấy cây thật lớn thụ bên. Có một chỗ trang hoàng hoa lệ biệt thự, cổ hưng cổ sắc thiết kế cùng chung quanh cây xanh thành bóng râm dung hợp tương đương xuất sắc. Nha. Lần này nàng xuyên qua đứa nhỏ này, nhìn qua ra cảnh không tồi a. Điền Điềm hứng thú vội vàng xuống xe, nhưng không nghĩ tới bên người Sở Mộ Nhiên cùng hàng phía trước Sở Tu Văn cũng đi theo cùng nhau xuống xe. Điền Điềm nghi hoặc nói, các ngươi xuống xe làm cái gì? Không phải nhà ta tới rồi sao? Thân kinh. Sở Tu Văn mắt trợn trắng, trực tiếp lười đến phản ứng Điền Điềm lập tức hướng biệt thự đi đến. Sở Mộ Nhiên không đi theo Sở Tu Văn cùng nhau đi, mà là đi tới Điền Điềm bên người, hướng về phía biệt thự bên kia một cái tiểu đạo dơ dơ lên cằm, nói: Ta trước đưa ngươi trở về. Cho nên vừa mới kêu đại biệt thự không phải nhà nàng a. Hành đi. Úc, tốt. Điền Điềm đi theo Sở Mộ Nhiên một đường hướng trên đường nhỏ đi tới, hai người một trước một sau, ai đều không có mở miệng nói qua một câu. Điền Điềm đi ở Sở Mộ Nhiên phía sau, nhìn đã từng nho nhỏ manh manh Sở Mộ Nhiên đột nhiên lập tức liền như vậy cao nàng trong lòng là trăm vị tạp trần nói như thế nào đâu ai không bao lâu sở mộ nhiên liền mang theo điền điểm đi tới một đống nhà trệt nhỏ trước giản dị tự nhiên tiểu bình phạm lập tức phảng phất làm điền điểm lại về tới thân là lưu năng kia đoạn thời gian nhà trệt nhỏ tổng cộng hai tầng lầu hai có một chỗ ban công giường như hành lang một người phụ nữ trung niên đang ở giơ căng ý côn lượng quần áo nhìn thấy dưới lầu điền điểm phụ nữ trên mặt vui vẻ chạy nhanh vây tay hô bình nhiên Hôm nay như thế nào liền đã trở lại, dì hai còn không có tới nấu cơm đâu, mau trở lại. Đương nhiên, phụ nữ cũng không có thể xem nhẹ bên cạnh sở mộ nhiên. Chẳng qua, nàng có chút kinh ngạc đem căng ý dì côn đặt ở một bên, khó hiểu hỏi, đại thiếu gia Sao ngươi lại tới đây? Đại thiếu gia Điên điềm hầu nghi nghiêng đầu nhìn thoáng qua sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên thân thiện cười cười, hướng về phía lầu hai điền điểm dì hai nói, từ dì, ta tàn bộ. Tư nhị dì xoa xoa tay. Sau đó chạy nhanh đi vào lầu một giữ cửa cấp mở ra, nhìn trong miệng hai người, có chút chân tay luống cuống làm điền điểm chạy nhanh vào nhà, sau đó khách khách khí khí đối sở mộ nhiên nói, đại thiếu ra, nếu không tiến vào uống một ngụm trà. Kỳ thật nàng cũng là xem sở mộ nhiên một bộ không chuẩn bị đi bộ dáng cho nên mới khách khí khách khí. Rốt cuộc hàn xá đơn sơ, giống nhau phú quý nhân ra rất ít tới bọn họ nơi này. Chính là, sở mộ nhiên thế nhưng thuận thế gật gật đầu, hảo, phiền thoái từ gì cái này cấp tử nhị gì chỉnh sẽ không, nàng cũng chính là ý tứ ý tứ, không thật sự muốn cho hắn tiến vào ngồi ngồi, nhưng là lời nói đã nói ra đi, nhân gia cũng nói muốn vào tới uống ly trà, tổng không thể lại đuổi nhân gia đi thôi. tư nhị gì đành phải trà sát tay cười miệng nói, kia đại thiếu gia chạy nhanh tiến, ta đi cho ngươi phao ly trà. cảm ơn. tư nhị gì vỗ vỗ bên người điền điềm nói, bình yên a, chạy nhanh hảo hảo chiêu đái đại thiếu gia, xử này phát ngốc làm cái gì, cần mẫn điểm a úc hảo đã biết điên điềm xoay người nhìn vẻ mặt hữu hảo cười sở mộ nhiên chỉ vào một bên sofa nói sở mộ nhiên ngươi trước ngồi này này cái bàn phía dưới có rất nhiều đồ ăn vặt ngươi xem ngươi muốn ăn cái gì hiện tại niên đại không thể so phía trước ngắn ngủn tám năm kinh tế bay nhanh phát triển từng nhà đều quá thượng bất đồng với dĩ vãng nhanh và tiện sinh hoạt cái gì đồ ăn vặt a tiểu món đồ chơi a cái gì cần có đều có không hề là trước đây mua cái trứng gà đều phải keo kiệt bùn xỉn lúc Sở mộ nhiên nhìn rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt. Từ bên trong chọn một cái nhìn qua nhất không muốn ăn, phát bánh. Phát bánh chính là bột nở làm một loại điểm tâm, nhấm nuốt lúc sau sẽ có vị ngọt, nhưng là thực cứng, rớt cha, khó có thể nuốt xuống. Thế hệ trước thích ăn. Nhưng là tuổi trẻ một thế hệ khả năng cũng chưa nghe qua loại này bánh nướng to. Điên điếm nhìn sở mộ nhiên một bộ mùi ngon bộ dáng, thật là không hiểu, người ăn đường nhà, bắt bánh nướng to có cái gì ăn ngon. Sở mộ nhiên dừng một chút nhìn phía điền điềm ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút nói chuyện trong thanh âm tựa hồ cũng hôn loạn một chút hoài niệm ý vị bởi vì cùng trong trí nhớ hương vị rất giống cho nên thích nghe những lời này điền điềm chấp chấp mắt nàng đột nhiên hồi tưởng khởi lúc trước bởi vì quá đói một lớn một nhỏ hai người ăn nhất tiện nghi bánh nướng to ăn mặc nhất đơn sơ xiêm ý ỉa dưới tảng cây nói chuyện phiếm cảnh tượng ngay lúc đó bọn họ cái gì đều không có chính là hiện tại không giống nhau hết thể đều thay đổi sinh hoạt biến hảo điều kiện biến hảo hắn cũng về tới chính mình nguyên bản hạnh phúc gia đình không cần lại ăn bánh nướng to điên điềm từ đồ ăn vặt chung cầm một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho sở mộ nhiên ăn cái này đi ta thích ăn cái này ngươi cũng nếm thử sở mộ nhiên tiếp nhận đại bạch thỏ kẹo sữa nhưng là hắn cũng không mở ra ăn mà là qua tay sấn điền điểm không chú ý đem nó nhét vào chính mình túi theo sau lại nhanh chóng từ trên bàn cầm cái giống nhau như lúc đại bạch thỏ kẹo sữa mở ra lúc sau nhét vào miệng mình Đầy miệng ngãi vị ngọt làm hắn có chút không thích hứng nhíu nhíu mày Nhưng là nhìn điền điểm chờ mong hai trong mắt, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến gật gật đầu, quả nhiên ăn rất ngon, ta thực thích. Thấu chương xong. Chương 34-34. Ta là chọc ai. Chương 34-34. Ta là chọc ai. Lúc này, từ nhị gì cũng phao hảo trà, trong nhà ngày thường cũng không có gì khách nhân muốn tới, cho nên lá trà cũng không phải cái gì đặc biệt tốt, chính là bình thường nhất cái loại này, thị trường thượng lớn cần bán. Từ nhị gì cũng là có chút ngượng ngùng, liền cái ly nàng đều là lấy dây thép cầu soát một lần. Đại thiếu gia, này cũng không phải cái gì hảo trà, ngươi liền tạm chấp nhận uống uống nếu là có cái gì muốn ăn, ngươi liền cùng ta nói, ta còn là có thể làm mấy cái hảo đồ ăn. Sở mộ nhiên lắc đầu nói, không cần phiền thoái, từ gì, cảm ơn ngài khoản đãi, trà ta cảm thấy thực hảo uống, về sau kêu tên của ta là được. Điên điếm ở một bên nhìn chính mình gì hai một ngụm một cái đại thiếu gia, nghe biệt nữ cực kỳ. Vì thế ứng hòa nói, chính là A dì hai, sở mộ nhiên theo ta cùng học, ngươi kêu cái gì đại thiếu ra, nghe quái biệt níu. Lời nói còn chưa nói xong, tư nhị dì liền hướng điền điểm chán thượng gõ một chút. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng đâu ngươi. Dì hai ở sở ra công tác thời gian dài như vậy, không còn sớm liền nói cho ngươi, về sau thấy ngươi phải nhớ đến kêu, đường suốt ngày chính là hát khuôn mặt. Nếu là không có sở ra, ngươi cho rằng ngươi đọc khởi thư sao ngươi. Này! điên điềm vẻ mặt ngộng bức nhìn thoáng qua sở mộ nhiên Đầu nhỏ từ cực kỳ cơ linh nàng lập tức liền biết rõ ràng hai người tri gian quan hệ đánh giá nàng vị này gì hai hẳn là sở ra quét tước cá gì, hoặc là nấu cơm a gì. như vậy xem ra nàng xác thật hẳn là kêu một tiếng đại thiếu gia điên điềm trải qua lưu năng kia một chuyến hiện tại không có gì nhân vật là nàng mang nhập không được nếu có kia nhất định không phải nhân loại ngươi tỉ như giống heo a ngưu a xa a loại này nàng khẳng định không được Sở mộ nhiên nghe này đột nhiên một tiếng đại thiếu gia, thực sự là có chút bị dọa. Hán vi lăng sở sờ mũi, bất đắc dĩ nói, vừa mới không phải còn nói là đồng học sao, như thế nào ngươi cũng bắt đầu kêu loại này xưng hô, giống như trước giống nhau kêu tên của ta là được. Như vậy sao được? Điên Điếm đem trường tụ tay háo vắng khởi, cầm lấy từ nhị gì đặt ở trên bàn trà nóng, cung cung kính kính đưa cho sở mộ nhiên, giống mô giống dạng nói, đại thiếu gia, thỉnh uống trà. Thư an nhiên. Sở mộ nhiên bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải mang trà lên nhợt nhạt xuống một ngụm. Lúc này, sở mộ nhiên chú ý tới trên tường đồng hồ đã biểu hiện là buổi chiều mươi phân, sở ra ra phong nghiêm cẩn, từ sở mộ nhiên ra ra bắt đầu, nhà bọn họ liền có nghiêm khắc quy định, buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi chiều 6 giờ đồng hồ đúng giờ ăn cơm, quá hạn không chờ. Hơn nữa bất luận có hay không gặp được chính mình thích đồ ăn, đều không thể giữ lại. Cây đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Ai chi đồ ăn trong mâm, viên viên toàn vất vả. Sở mộ nhiên ra ra là nông dân xuất thân, cho nên thập phần để ý điểm này, lao gia tử qua đời lúc sau. Sở mộ nhiên phụ thân, cũng chính là sở phong, kéo dài lao gia tử truyền thống, kéo dài sở ra gia phong. Nhìn đến thời gian, sở mộ nhiên tuy rằng còn tưởng ở chỗ này lại đãi đãi, nhưng là vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, hắn vẫn là đem trong tay chén trà bông, theo sau cùng từ nhị gì còn có điền điểm cáo biệt nói, từ gì, hôm nay quấy rời. Thời gian không còn sớm, ta liền trước rời đi, về sau có rảnh lại đến xem ngài. Điền điểm không biết nhà bọn họ này đó quy định, nhưng là từ nhị gì là biết đến, cho nên nàng vội vàng gật gật đầu nói, kia ngài chạy nhanh trở về đi, bằng không tiên sinh lại nên lo lắng. đa tạ, sở mộ nhiên có lễ phép gật đầu, đối với một bên còn có chút nghi hoặc điền điểm vây vây tay nói, từ an nhiên, ta đi trước, ngày mai tai kiến. Điền điểm thấy sở mộ nhiên là thật sự phải về nhà, trong lòng tức khắc liền có chút mất mát. Nhưng là tưởng tượng đến ngày mai là có thể tái kiến, liền cũng không như vậy khổ sở, tốt ngày mai thấy, đúng rồi, người đêm nay thượng nhất định phải nhớ rõ ôn tập ngày mai dư lại mấy môn khảo thì a Trước qua trước mắt này quan rồi nói sau. Ngày mai nàng thuận tiện còn muốn đi hỏi thăm hỏi thăm sở tu văn rốt cuộc tưởng cầm sở mộ nhiên thành tích hưng cái gì phong, làm cái gì lãng. Sở mộ nhiên rời đi sau, tư nhị gì liền lại chạy về lầu 2 thu thập quần áo đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò nói, bình nhiên a Ngươi về trước phòng đi học tập, ta chờ lát nữa làm tốt cơm kêu ngươi. Hảo. Điên điếm lên lầu 2, trên cơ bản có thể phân biệt đến ra, thư chất đầy cái bàn phòng khẳng định là nàng. Hắc. Nay từ an nhiên ngày thường mỗi ngày khảo đếm ngược đệ nhất danh, ở trong nhà lại dụng công đọc sách. Này cái gì lo gì? Điên điếm ngồi ở chính mình tiểu mục trên bàn sách, tuy ý lật xem chính mình ngày thường học tập thành quả, trên bàn trên cơ bản đều là luyện tập đề cùng bản nháp giấy có thể nhìn ra được từ an nhiên nhất định là cái ái học tập hảo cô nương chính là vì cái gì sơ trung nhập học tới nay mỗi lần đều nộp giấy trắng đâu lúc này điên điềm đột nhiên thấy tán loạn thư đôi phía dưới làm một quyển tinh xảo nổ tẹp bút điên điềm không có nhìn trộm người khác riêng tư hư tật xấu nhưng là hiện tại không phải người khác chính là nàng chính mình thực xin lỗi a điên điềm nhỏ giọng đối chính mình nói thanh thực xin lỗi theo sau liền mở ra nổ tẹp bút quả nhiên như nàng suy nghĩ Nổ thẻ phục kỳ thật chính là từ an nhiên sổ nhật ký, bên trong rậm rạp tràn ngập về sinh hoạt điểm điểm tích tích. Điên điểm, điểm đơn giản lật xem một chút, nàng kỳ thật chỉ là muốn tìm tìm về chính mình một ít sinh hoạt thói quen, miễn cho đến lúc đó lỏi. Nhưng là, thời gian ký lục là 2011 tháng 5 năm 10 nguyệt 2 ngày một thiên nhật ký, hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Bởi vì này một thiên chữ viết thập phần qua loa, thậm chí hạ bút có lực đến đem giấy đều hoa lạ. Có thể thấy được từ an nhiên lúc ấy ở viết thời điểm. Nhất định là phi thường sinh khí, cẩn thận quan sát, trên giấy mặt còn có nguyên nhân vì ướt đẫm quá lại làm, cho nên hơi hơi bất bình chỉnh dấu vết. Khóc lóc viết. Này đó dấu vết đối với điền điểm tới giảng cũng không khó phân biệt nhận, chân chính khó có thể suy nghĩ minh bạch, là này một tờ chỉ có một câu. Chẳng lẽ học tập thành tích hảo cũng có sai sao? Dựa vào cái gì? Những lời này là đối ai nói đến, lại vì cái gì muốn khóc lóc viết những lời này? Học tập thành tích hảo. Có sai. Có phải hay không chỉ từ an nhiên bởi vì học tập thành tích hảo, cho nên trở ngại ai sự tình gì hoàn thành. Bởi vì không có manh mối, cho nên điền điểm chỉ có thể nghĩ vậy một bước, nhưng là đầu tiên người này là có thể đủ bài trừ rất chính mình gì hay. Bởi vì các nàng là người nhà, nếu nàng bởi vì học tập thành tích hảo trở ngại gì hay sự tình gì, kia gì hai hà tất cung nàng đi đọc sách. Thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Tính, chưa ôn tập ngày mai buổi sáng tiếng Anh khảo thí đi. Đối với tiếng Anh này một môn ngành học, Điền điểm vẫn là rất có tự tin, rốt cuộc lúc trước vì tiến sở mộ nhiên công ty, nàng cố ý báo cái ban đi học tập tiếng Anh. Nhưng mà mở ra sơ chung tiếng Anh bài tập vừa thấy. Hoặc tất cả đều là cái gì ngữ pháp, lấp chỗ trống. Từ đơn đều xem hiểu, cũng không biết nên tuyển cái gì. Tính, nàng vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Làm học tập loại chuyện này, mỗi một ngày đều là tân một ngày, ngày mai lại lấy hết can đảm học cũng không mượn. Dù sao lần này nàng cũng là quyết định muốn bắt đệ 50 danh bởi vì có điểm nhiệt điền điềm đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới đột nhiên áo khoác túi nhỏ Rớt ra một cái giấy đoàn thấu chương xong chương ba mươi lăm ba mươi lăm dạ dày không lớn ăn uống nhưng thật già không nhỏ chương ba mươi lăm ba mươi lăm dạ dày không lớn ăn uống nhưng thật già không nhỏ đây là cái gì điền điềm nhặt lên rơi trên mặt đất giấy đoàn tuy rằng bị xoa thành một đoàn nhưng vẫn là có thể loáng thoáng thấy mặt trên viết chữ viết mở ra vừa thấy Điền Điềm sợ ngây người. Này thế nhưng là đáp án. Nàng lúc này mới nhớ tới ngày đó sở tu văn tiểu đệ nói không hưởng phí trăm cây ngàn đắng cho nàng làm ra đáp án chẳng lẽ chỉ chính là cái này. Bởi vì có mấy môn đã khảo qua, cho nên điền điểm hơi chút đem chính mình có ấn tượng đề mục cùng đáp án một đôi, phát hiện thật là giống nhau như lúc. Này thế nhưng thật là sở hữu khoa đáp án. Trời ạ, sở tu văn biết chính mình đang làm cái gì sao. Đây chính là gian lận. Nhưng là từ đáp án bị trà đạp trình độ tới xem. Từ an nhiên bản nhân hẳn là thập phần khinh thường loại này hành vi, tất cả mọi người cho rằng nàng chính là cái học cha, không nghĩ tới nàng là cố ý, kỳ thật nàng đều sẽ viết, nhưng là khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng không có cách nào khảo ra bản thân chân thật thành tích tới. Điên Điếm đem cái gọi là đáp án ném vào thùng rác, bất luận là nàng chính mình, vẫn là từ an nhiên, đều không cần phương thức này tới khảo đến hảo thứ tự. Nàng hơi chút nhìn nhìn thư, từ nhị gì liền ở dưới lầu cao giọng hô, bình yên A. Xuống dưới ăn cơm. Sơn Nhiệt An trước đường học tập Điền Điềm lập tức đáp, Hảo, ta lập tức xuống dưới. Tư Nhị Dì tay nghề đó là tương đương xuất sắc, cứ việc chỉ làm mấy cái tiểu xào rau, nhưng lại dẫn tới Điền Điềm là ngón trỏ đại động, gắp một khối bỏ vào trong miệng, mùi hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhũ đầu, nàng trong mắt tràn đầy kinh diễm, nhịn không được khen nói, gì hay, ngươi nấu cơm cũng quá ngon đi. Tư Nhị Dì tức giận dùng chiếc đua cái đuôi gõ một chút từ an nhiên, nhưng là trên mặt tươi cười vẫn là bán đứng nàng lúc này tâm tình, nhanh lên ăn. Ít nói lời nói, đợi lát nữa đi lên tắm rửa một cái lại học tập, đã biết không? Tốt tốt, đã biết. Điên điếm ăn uống mở rộng ra, trực tiếp làm hai chén cơm. Này hành động vĩ đại thực sự là đem từ nhị gì làm cho sợ ngây người. Trước kia đứa nhỏ này mỗi lần một chén cơm đều ăn không hết hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy đói? Người đứa nhỏ này, dạ dày không lớn, ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. ngươi tiểu tâm đợi lát nữa bụng đau ta nói cho ngươi. Điên điếm nhìn chính mình tế gầy cánh tay. Một bộ không thèm để ý bộ răng nói, không có việc gì, gì hay, ngươi xem ta như vậy gầy, chính là hẳn là ăn nhiều một chút, đem chính mình ăn trắng trẻo mập mạp về sau mới có thể đủ hảo hảo hiếu kính ngươi a. Bởi vì nhìn từ an nhiên sổ nhật ký, cho nên điền điểm đại khái rõ ràng từ an nhiên tình huống. Cha mẹ ly dị, cha ruột bất tưởng, mẫu thân bởi vì nhà xưởng sụp xuống, ở nàng 6 tuổi thời điểm liền qua đời. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đi theo duy nhất thân nhân, cũng chính là từ nhị dì cùng nhau sinh hoạt. Từ nhị gì là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng trước kia mỗi ngày đều ồn ào sớm hay muộn muốn đem từ an nhiên cấp ném, nhưng là một dưỡng chính là nhiều năm như vậy đi qua, vốn dĩ nói chuyện một người nam nhân, bởi vì muốn mang theo từ an nhiên nguyên nhân, hai người cũng tan dã trong không vui. Vì thế, từ an nhiên đặc biệt đặc biệt thấy nấy, cho nên ở sổ nhật ký bên trong nói đến, ngày sau nhất định sẽ trở nên nổi bật. nàng phải hảo hảo hiếu kính từ nhị gì cả đời. Người đứa nhỏ này... Từ nhị dì ra vẻ không sao cả đem đầu lướt qua một bên, nhưng là điền điểm vẫn là có thể cảm nhận được nàng nội tâm vui sướng cùng cảm động. Lúc này, từ nhị dì như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, vẻ mặt nghiêm túc đi tới lôi kéo từ an nhiên tay nói, bình nhiên à, hôm nay ngươi như thế nào cùng đại thiếu gia cùng nhau trở về à? Hắn nói vừa lúc tiện đường, chúng ta liền cùng nhau đã trở lại, không ngừng chúng ta hai người, còn có sở tu văn ách, chính là nhị thiếu gia. Chúng ta ba cùng nhau trở về. Điên Điềm thấy tử nhị dì sắc mặt không phải rất đẹp, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ này trong đó có chuyện gì sao? Vì thế nàng kéo kéo tử nhị dì góc áo, thật cẩn thận nâng mi hỏi, dì hai, làm sao vậy? Tử nhị dì nhìn điên Điềm, ánh mắt mang theo vài phần nắm lấy không ra phức tạp chi ý. Bởi vì tuổi không nhỏ, dì hai đôi mắt chịu đủ phong xương, sinh ra rất nhiều tiểu tế văn, đôi mắt cũng không giống người trẻ tuổi như vậy sáng ngời, ngược lại là mang theo chút vẩn đục hoàng. Tóc ác bạch nửa này nửa nọ, ở năm tháng sông dài chung, khuôn mặt dần dần tăng thương. Điền điểm không biết như thế nào liền nghĩ tới chính mình ba ba cùng mụ mụ. Nếu nàng mụ mụ còn ở nói, có phải hay không cũng cùng từ nhị gì giống nhau. Từ nhị gì thở dài, vuốt từ an nhiên đầu tóc nói, Về nhiên à, ta biết ngươi vì gì hai, vẫn luôn đều ở chịu ủy khuất. Nếu là hai người bọn họ khi dễ ngươi, ngươi nhất định đến cùng gì hai nói, đã biết sao. Dì hai liền tính là liều mạng này mạng ra cũng không thể lại nhìn ngươi chịu ủy khuất trị uy khuất bị khi dễ sở tu văn cùng sở mộ nhiên sao dí hai ngươi đừng nghĩ nhiều sở mộ nhiên không phải chính là đại thiếu gia vừa mới ngươi cũng thấy rồi nhiều có lễ phép một tiểu hài tử a sao có thể khi dễ ta đâu còn có nhị thiếu gia hắn vừa thấy liền không phải thực thông minh bộ dáng căn bản là khi dễ không được ta ngài yên tâm đi nào có như vậy nghiêm trọng còn muốn ngài liều mạng nha ngươi nhưng ngàn vạn đường dọa hư ta điên điếm ở trong lòng yên lặng bổ sung nói ta không khi dễ hai người bọn họ liền tính không tồi. Nói nữa, sở mộ nhiên mới không phải cái loại này sẽ khi dễ người khác hư hài từ đâu, đây chính là nàng dưỡng quá hài tử, gia giáo chuẩn cờ mở nờ giờ. Muốn khi dễ khẳng định cũng là sở tu văn gia hoặc kia. Phi, ấu trí quỷ, tư nhị gì nhìn hiểu chuyện chất nữ, trong lòng là nói không nên lời cảm động cùng ấy nấy. ngươi đi theo dì hai chịu khổ, dì hai không có thể cho ngươi tốt sinh hoạt, không có thể cho ngươi tốt điều kiện còn không duyên cớ làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất hay ngươi nói cũng đúng đại thiếu gia cũng là cái đáng thương sao có thể khi dễ ngươi đâu là dì hai suy nghĩ nhiều dì hai chính là quá lo lắng điền điềm an ủi nói dì hai ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy ngươi cho ta bổn hẳn là mất đi thân tình này đó so sinh hoạt điều kiện gì đó quan trọng nhiều dừng một chút điền điềm đột nhiên ý thức được dì hai nói có chuyện đáng thương sợ mộ nhiên sao nghĩ đến đây điền điềm liền chạy nhanh hỏi dì hai đại thiếu gia vì cái gì cũng là cái đáng thương a sợ từ nhị gì nghĩ nhiều điền điểm ra vẻ một bộ chỉ là đơn thuần tò mò bộ dáng hai chỉ nai con dường như đôi mắt chớp chớp xem từ nhị gì không tùy vào bật cười nói ta cũng chỉ là nghe người khác nói đại thiếu gia khi còn nhỏ không cẩn thận bị lừa bàn quá tìm trở về thời điểm toàn thân vết thương chồng chết, hoa thật dài thời gian trị liệu mới chữa khỏi ngươi không thấy đại thiếu gia hiện tại cũng là trầm mặc ít lời bộ dáng nói là trong lòng bị thương rất lớn vẫn luôn không đi ra Úc như vậy a. Điền Điềm ra vẻ kinh ngạc bưng kín miệng. Trong lòng lại là An Hạ Tâm. Năm đó nàng đột nhiên liền về tới hiện thực, cho rằng hết thể chỉ là mộng một hồi, nhưng là may mắn. Lưu Năng còn sống, sở mộ nhiên được cứu trợ, Lâm ưng cũng tránh cho đời trước bi kịch. Không chỉ có như thế. Lâm ưng đời trước chính là chết ở trào Lưu Mụ trong quá trình, bởi vì nàng xuất hiện, Lưu Mụ bị trước tiên bắt lấy, này cũng khiến cho rất nhiều rất nhiều nàng không quen biết hài tử đều khỏi bị thống khổ này đại khái là nhất lệnh nàng vui vẻ sự tình đi thấu chương xong chương ba mươi sáu ba mươi sáu chính mình có thể ăn nhiều ít còn không biết sao chương ba mươi sáu ba mươi sáu chính mình có thể ăn nhiều ít còn không biết sao buổi tối tựa như từ nhị gì theo như lời bởi vì từ an nhiên bản thân cũng không phải lưu năng như vậy đại dạ dày vương cho nên đột nhiên một chút ăn nhiều như vậy đồ vật dạ dày thật sự là có chút chịu không nổi ăn điểm dạ dày dược lúc sau vẫn là cảm giác dạ dày trướng đến lợi hại Dì Hai, ta phải đi ra ngoài tàn bộ, ta dạ dày trướng không được. Ta sợ ta đến lúc đó ngủ không được. Từ nhị gì ở sở gia là nấu cơm a gì, nhưng là hôm nay bởi vì sở gia co té tối, cho nên sở gia liền thỉnh Mạch lín đầu bếp tới nấu cơm, tương đương với cấp Từ nhị gì thả cái giả, cũng khá tốt. Từ nhị gì chính mang lão thị kính trên giường trải lên chơi bài. Nàng nghe thấy điềm điềm lời này, trong ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua nàng, nhưng là ngoài miệng lại là hừ lạnh nói, "Ta liền nói đi, ngươi ăn nhiều như vậy" Buổi tối khẳng định bụng không thoải mái, lần sau ngươi đến trường điểm chi nhớ, ăn ngon cũng muốn một vừa hai phải, lại không phải về sau rốt cuộc ăn không đến. Theo sau, lại dặn dò nói, liền ở phụ cận tàn bộ, đã biết sao. Ngan vạn đừng đi xa, gì hai này chân không thoải mái, liền không bồi ngươi đi. Điếm điếm ngoan ngoan gật gật đầu nói, không có vấn đề, ta liền ở phụ cận đi một chút. Tuyệt đối sẽ không đi xa ngươi yên tâm đi. Ta đều lớn như vậy người. Chẳng lẽ còn sẽ ném A. Từ nhị gì không nhìn xuống lại nhải người lớn như vậy người. Người mới bao lớn A người. Ông cụ non. Điên điềm che miệng cười cười, theo sau liền chuẩn bị dọc theo tiểu đạo hơi chút đi một chút, tiêu tiêu thực. Kỳ thật gì hai chân, cũng là từ an nhiên cả đời đau. Năm ấy tiểu học thăng sơ chung thời điểm, từ an nhiên có một quyển rất quan trọng thư không thấy. Nàng tìm khắp chính mình phòng chính là không có thể thấy kia quyển sách ở đâu. Lúc ấy nàng nhớ rõ đều mau khóc, gì hai lại nhìn đến nàng bộ dáng này thời điểm. Cũng là đi theo sốt ruột hoảng hốt lại tìm. Sau lại từ an nhiên ngủ chưa thời điểm, từ nhị gì đột nhiên nghĩ đến ngăn tủ mặt trên giống như thả một tháp thư, còn không có đi tìm, vì thế liền nghĩ chính mình bò lên trên đi xem. Ai từng tưởng, đi lên thời điểm rất linh hoạt, xuống dưới thời điểm không cẩn thận một chân dâm không, cả người liền vẽ xuống. Tuy rằng không cao, nhưng là ngã xuống thời điểm lại là khái đầu giường, lại là khái bên giường biên ghế trên. Cả người trực tiếp liền không động đậy nổi. Lúc ấy đúng là thượng sơ chung muốn giao học phí thời điểm, vì tỉnh điểm tiền, từ nhị gì liền ngạnh xinh xinh nói chính mình không có việc gì, từ an nhiên cũng không phát giác gì hai chỗ nào không thích hợp, kết quả thời gian càng kéo càng lâu, có thứ từ nhị gì trực tiếp ở trên giường liền bò không đứng dậy, cuối cùng chân liền vẫn luôn có tật xấu, vẫn luôn không hảo. Sau lại kia quyển sách kỳ thật liền ở từ an nhiên cặp sách, nàng ấy nấy thật dài một đoạn thời gian, mỗi khi nhớ tới đều sẽ nhịn không được muốn khóc. Đi ở yên tĩnh không người trên đường nhỏ. Điền điểm phát hiện nơi này vẫn là khá xinh đẹp, ban ngày thời điểm cây xanh thành bóng dâm, lục ý dặn rào, buổi tối thời điểm có thể nhìn lên sao trời, nhìn ngũ thải ban lan hoa đăng, quấn quanh ở trên cây, cùng bầu trời ngôi sao hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tôn nhau lên thành thú. Thư An Nhiên Đột nhiên, bên người trong một góc truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. Điền điểm thuận thế nhìn qua đi, lại nhìn đến người tới sau, nàng kinh hỉ nói, sở mộ nhiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở mộ nhiên chỉ chỉ cách đó không xa khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhà nhạt nói, không thói quen, ăn cơm liền ra tới, chuẩn bị chờ bọn họ ngừng nghỉ lại trở về. Điên điểm nghĩ đến từ nhị gì nói đêm nay thượng sở ra làm tiệc tối tới. Hiện tại cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe thấy biệt thự truyền đến du dương âm nhạc thanh. Sách! Kẻ có tiền thật là sẽ hưởng thụ. Cùng ban ngày khảo thí thời điểm bất đồng, giờ này khắc này sở mộ nhiên ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, khuôn mặt tuy còn có chút non nớt hương vị Nhưng là góc cạnh đã gần như rõ ràng, đạm nhiên ánh mắt phảng phất đối quanh mình hết thể đều tràn ngập khinh thường, cả người lộ ra tự phụ nhà giàu thiếu ra khí chất. Kia này đến chờ tới khi nào? Mười điểm đi. Mười điểm. Điền điềm nhớ rõ nàng ra cửa thời điểm mới 8 giờ rưỡi. Kia này không còn có cá biệt giờ, ngươi liền ngây ngốc đứng ở này bên con đường nhỏ phát ngốc. Đối mặt điền điềm nghi hoặc, sở mộ nhiên gật gật đầu, chỉ vào một thân cây mặt sau tiểu mặt cỏ nói, kia có một khối đất trống, cùng đi ngồi ngồi vẫn là tàn bộ. Tàn bộ đi. Điên điêm có chút khó xử sờ sờ chính mình trướng bụng nhỏ, nói, ta đêm nay thượng một cái không cầm giữ được, ăn nhiều. Sở mộ nhiên cười cười nói, chính mình có thể ăn nhiều ít còn không biết sao. Điên điêm hậm hực nói, ta này không phải cho rằng chính mình có có thể làm đại dạ dày vương tiềm chất sao. Ăn thời điểm không có gì cảm giác, chính là qua nửa cái giờ tả hữu, dạ dày liền bắt đầu không thoải mái. Không thoải mái. Nghe thế mấy chữ? Sở mộ nhiên rõ ràng hiện lên một tia lo lắng chi sắc, hắn nghiêng người nhìn Điền Điểm, thậm chí có chút tưởng vườn tay đi chạm vào nàng. Chân tay luôn cúng dưới, đành phải vội vàng hỏi, không thoải mái. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Là đau sao vẫn là? Điền Điểm vừa nghe muốn đi bệnh viện, chạy nhanh sau này lui lại mấy bước xua xua tay nói, ta chính là ăn nhiều, không có gì đại sự, hơn nữa ta đã ăn dược, cho nên không đau, hiện tại chính là đơn thuần trướng, cho nên muốn ra tới tản bộ tiêu tiêu thực. Ra đây bồi ngươi đi một chút. Hảo nha. Có thể cùng sở mộ nhiên tại như vậy duyên dáng hoàn cảnh hạ tàn bộ, nàng còn cầu mà không được đâu. Hai người dọc theo tiểu khu nội tiểu hồ biên chậm rãi dạo bước đi tới, điền điểm lần đầu tiên ở chỗ này dạo, cho nên núi hết thảy đều tràn ngập tò mò. Giống loại này xa hoa khu biệt thự chung quanh sanh hóa là làm tương đương xuất sắc, điền điểm còn nhớ rõ có một lần tin tức mặt trên cho hấp thụ ánh sáng khu biệt thự một năm sanh hóa thi công cùng bảo dưỡng phí, quả thực chính là kinh người quá. Thời chút đi đi, điên điềm cảm giác chính mình dạ dày là thật sự khá hơn nhiều. Dược hiệu khả năng cũng nổi lên điểm tác dụng. Lúc này, hai người đi tới một mảnh trên cỏ, mặt trên tinh tinh điểm điểm còn chế mấy đoá tiểu hoa lan. Chúng ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi. Điên điềm thuộc về lười đến mức tận cùng cái loại này người, hiện tại dạ dày cũng tốt không sai biệt lắm. Vậy không cần lại lãng phí thời gian ở đi đường mặt trên, chi bằng tìm cái an tĩnh tiểu mặt cỏ ở mặt trên tâm sự, nhìn xem ngôi sao. Nhiều có ý cảnh á. Hảo. Sở mộ nhiên thấy điền điểm cứ như vậy thoải mái hảo phong hướng trên mặt đất ngồi xuống, chính mình liền cũng ở nàng bên người tìm cái địa phương ngồi xuống. Thành thị sao trời không bằng ở nông thôn. Điền điểm nhớ rõ khi đó tại hạ khẩu chấn thời điểm, nàng cùng sở mộ nhiên nhìn ngoài cửa sổ ngôi sao, lại đại lại lập lòe, giống như rối rối tay là có thể gặp phải dường như, tinh la dày đặc toàn bộ màn đêm, lộng lẫy cực kỳ. Hiện tại không trung tuy rằng cũng có mấy viên linh tinh điểm suyết, nhưng là lại không có ngay lúc đó cái loại này kinh diễm cùng chấn động không trung thật đẹp điền điềm thu hồi hồi ức cảm khái vạn ngàn hướng sở mộ nhiên nói một câu nàng không thể cùng sở mộ nhiên nói chính mình chính là lưu năng như vậy quỷ dị sự tình húng chi hắn tương lai vẫn là một mảnh hắc ám sở mộ nhiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn điền điềm mặt nghiêng xuyên thấu qua nàng hai tròng mắt phảng phất là có thể thấy bầu trời sao trời hắn trầm thấp thanh âm nói ta đã thấy càng mỹ thấu chương xong Chương ba mươi bảy ba mươi bảy, chẳng lẽ chính mình kỹ thuật diễn kém như vậy. Chương ba mươi bảy ba mươi bảy, chẳng lẽ chính mình kỹ thuật diễn kém như vậy. Gặp qua càng mỹ, Điền Điềm lập tức liền nghĩ tới hạ khẩu chấn sao trời, nàng theo bản năng nhìn phía bên người sở mộ nhiên, lại phát hiện đối phương cũng đang ở chuyên chú nhìn chính mình. Điền Điềm phút chốc một chút đem ánh mắt thu hồi, trên mặt không tự rất đỏ. Điền Điềm ngồi nghiêm chỉnh cứng đờ vòng eo, ấp úng nói, sở mộ nhiên, ngươi không xem cảnh đẹp ngươi xem ta làm cái gì. Sở Mộ Nhiên trầm mặc một hai giây, nói, "Đã biết." Theo sau ngửa đầu nhìn không trung, lẳng lặng không biết ở suy tư cái gì. Điên điếm, điếm ở một bên chửi thầm, "Cái gì đã biết? Ngươi lại đã biết cái gì? Ta xem ngươi cái gì cũng không biết." Đại ngốc tử. Không bao lâu, Sở Mộ Nhiên đột nhiên dẫn đầu đứng lên, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ nói, "Từ An Nhiên, ngươi có phải hay không cần phải trở về? 9 giờ nhiều, thời gian không còn sớm, lại vãn nói từ gì sẽ lo lắng?" 9 giờ nhiều Điên điểm, điểm đằng một chút từ trên cỏ nhảy dựng lên Nàng một không di động nhị không đồng hồ Cho nên hoàn toàn không có bất luận cái gì Thời gian quan niệm Đặc biệt là cùng sở mộ nhiên ngốc tại cùng nhau Nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh Nàng một chút cảm giác đều không có Hai người cũng chưa nói nói cái gì a, Như thế nào liền 9 giờ nhiều Ai Tuy rằng còn tưởng cùng sở mộ nhiên trò chuyện Chẳng sợ không nói lời nào Liền như vậy cùng nhau ngồi cũng đúng a, Nhưng là nàng sắc thật không thể lại lưu lại Nàng sợ gì hai sẽ lo lắng nàng ra tới tìm nàng. Vạn nhất quăng ngã nhưng làm sao bây giờ. Kia sở mộ nhiên, ta đi trước, ngươi nhớ rõ sớm một chút về nhà, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn tiếp tục khảo thí đâu. Điền Điềm vô vỗ trên mông còn có trên đùi cỏ dại, một bên trở về chạy một bên đối với sở mộ nhiên vẫy tay. Sở mộ nhiên cười gật gật đầu, đã biết. Theo sau nhìn theo điền Điềm thân ảnh dần dần đi xa. Hắn quay đầu, nhìn cách đó không xa vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự. Đôi mắt quăng lại một lần ảm đạm xuống dưới, tựa như qua cơn mưa trời lại sáng tổng hội có cầu vồng xuất hiện, nhưng không có cầu vồng không trùng cùng khói mù dày đặc lại có cái gì khác nhau. Về đến nhà lúc sau, điên điểm nhìn vẻ mặt tâm trầm dì hai. Liên biết sự tình không đúng. Đại sự không ổn a. Nàng cười miệng nói, dì hai, ta này không phải lập tức nhìn đến sao trời, mê hoa mắt sao. Dì hai cười lạnh nói, là, bầu trời đồ vật có thể đem ngươi cái này trên mặt đất cấp mê hoa mắt. Ta xem ngươi là đem gì hai ta đương ngốc từ đâu? Điền Điềm thấy gì hai áo khoác đều phủ thêm, hiển nhiên đã là chuẩn bị ra cửa tìm nàng tới. Nàng đội vàng nâng gì hai ngồi xuống, ngoan ngoãn nói, gì hai, ta biết sai lầm ta lập tức không chú ý thời gian làm ngài lo lắng, ta tới cấp ngài đấm đấm chân. Nói xong, Điền Điềm liền đem gì hai chân dọn đến chính mình trên đùi, một chút một chút đấm. Tư Nhị gì tức giận mắt trợn trắng, đem chính mình chân thu hồi tới, xô đẩy Điền Điềm nói, đừng cho ta ba hoa a." chạy nhanh tắm rửa ngủ ngươi đứa nhỏ này hôm nay trở về chúng ta a trước kia không thấy nhiều như vậy lời nói ta nói cho ngươi ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở trong trường học mặt học hư đã biết sao từ nhị gì có chút lo lắng sờ sờ điền điểm cai chán đứa nhỏ này chẳng lẽ phát sốt cũng không có nóng lên a Điên điềm xấu hổ tùy ý từ nhị gì lạnh lẽo bàn tay dán ở chính mình trên chán ở trong lòng yên lặng nói không dối gạt ngài nói ngài chất nữ hiện tại so chúng ta còn đáng sợ Điên Điềm chính mình tính cách chính là thuộc về cái loại này có chuyện nói thẳng, có dám mau phóng người. Nhưng là từ an nhiên hiển nhiên là cái trầm mặc ít lời nữ hài. Chẳng lẽ chính mình kỹ thuật diễn kém như vậy? Thái! Hảo! Người đi lên chạy nhanh rửa mặt ngủ đi, đừng cọ sát! Đã biết gì hai, ra đây liền đi! Điên Điềm cũng là nhanh như chớp liền chạy tới lầu hai chính mình phong đi, nàng sợ liền như vậy bị từ nhị gì cấp đã nhìn ra. Rửa mặt xong, cũng không biết có phải hay không thân thể này đồng hồ sinh học nguyên nhân. Thời gian vừa mới đến 10 điểm trung chỉnh, điền Điềm liền vây được nước mắt thủy chảy dòng. Này nếu là chân chính thân thể của mình a, sáng mai 10 điểm vẫn là tinh thần phấn chấn. Còn có thể tài chiến. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ đồng hồ, điền Điềm từ trên giường bỏ lên, vừa lúc gặp phải từ nhị gì đi lên kêu nàng ăn cơm sáng. Bình yên a, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong lúc sau liền đi trường học, đừng chậm trễ thời gian, đã biết sao. Dì hai hiện tại muốn đi sở ra đi chuẩn bị bữa sáng, ngươi nếu là không ăn no. Ngươi liền chính mình ở trên đường tùy tiện mua điểm cái gì ăn. Tư nhị gì nhanh chóng ăn một hai khẩu lúc sau, liền chạy nhanh thay công tắc quần áo liền chuẩn bị hướng sở ra chạy đến. Hảo, gì hai ngươi chậm một chút, còn phải là thời gian đâu, không nổi. Điên điểm nhìn gì hai một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng muốn lũ bất ngờ sóng thần tới muốn chạy trốn khó đâu, ăn ngấu nghiến, này sở ra là chuyện như thế nào a? buổi sáng 6 giờ rưỡi đi cho bọn hắn làm cơm sáng còn không được a? Tư Nhị Dì chừng mắt nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, nói: Sớm một chút đi, không chỗ hỏng. Đã biết sao? Đã biết đã biết. Lúc này, vội vã ra cửa Tư Nhị Dì như là nhớ tới cái gì dường như vô vô chán, lại đột nhiên quay đầu đối với Điền Điềm nói: Đúng rồi, bình nhiên à, cái này thứ bảy là sở gia nhị thiếu gia sinh nhật, bọn họ chỗ đó lâm thời muốn chiêu vài cái cùng ngày làm phục vụ sinh, Dì hai cũng sẽ đi. Ngươi xem ngươi muốn hay không tới giúp giúp Dì hai. Tư Nhị Dì cũng biết. Chính mình chất nữ cùng sở ra hai vị thiếu gia đều là đồng học, ở đồng học trong nhà mặt làm người hầu. Sắc thật nói ra có điểm ngượng ngùng, đặc biệt là hiện tại tiểu hài tử đều là sĩ diện, có tôn nghiêm, hơi chút không chú ý lòng tự trọng bị thương tổn liền có khả năng sẽ tạo thành cả đời thống khổ cùng bóng ma tâm lý. Phục vụ sinh, điên điểm ăn khẩu bánh bao nói, chính là ta vị thành niên a này không phải lao động trẻ em sao. Tư nhị gì nói, không phải cái gì chính thức chiêu công. Chính là kêu vài người cùng ngày giúp đỡ gì đó, còn cấp tiền công, ta xem cuối tuần ngươi cũng không cần đi học, liền hỏi một chút ngươi, ngươi nếu là nguyện ý nói, dì hai liền đi cùng sở tiên sinh nói, ngươi nếu là không tới nói liền ở trong nhà hảo hảo học tập. Điên điểm nghĩ nghĩ, hỏi, tiền công A cấp nhiều ít A, ta nhìn xem số lại nói. Một ngàn một ngày. Cái gì? Điên điểm thiếu chút nữa không đem mới vừa uống xong đi thủy cấp phun ra tới. Một ngàn đồng tiền một ngày. Ta đi A. Này con không đi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Một ngàn khối một ngày tiền công ở 2025 đều thưa thớt, húng chi hiện tại vẫn là 2013 năm, thật là tuyệt đỉnh nhà giàu mới nổi. Như vậy có tiền sao? Nói nữa, nàng gì hai vì nàng có thể hảo hảo đọc sách, mỗi ngày sáng sớm liền đi cho người ta nấu cơm quét thức vệ sinh, hiện tại có cơ hội có thể giúp nàng giảm bớt điểm gánh nặng, nàng vì cái gì không đi. Tiếp hành. Hôm nay ta tìm cái thời gian cùng sở tiên sinh hảo hảo nói nói, đến lúc đó ngươi liền cùng dì hai cùng đi. Ân ơn. Ăn xong cơm sáng lúc sau, điền điểm liền bối thượng chính mình tiểu quay đeo cặp sách chuẩn bị đi trường học tiếp tục hôm nay khảo thí. Buổi sáng 8 giờ dưới liền bắt đầu đệ nhất môn khảo thí, hiện tại là 7 giờ không đến, đi trường học xe buýt muốn sóc nảy 45 phút, cho nên tính tính thời gian, vừa lúc. Thấu chương xong. Chương mươi tám, Chỉ cùng một người có tiếp xúc hẳn là không có gì đi. Chương 38-38 Chỉ cùng một người có tiếp xúc hẳn là không có gì đi. Bởi vì từ an nhiên ngày thường cùng sở mộ nhiên còn có sở tu văn cũng chưa cái gì rất nhiều tiếp xúc, cho nên ngày hôm qua cùng nhau trở về cơ hội quả thực chính là thế gian này chỉ có lần đầu tiên. Từ từ an nhiên sổ nhật ký chung không khó coi ra, nàng đối sở mộ nhiên không có gì rất nhiều ấn tượng. Nhưng là đối sở tu văn lại là nói không nên lời thống hận. Đến nỗi này phân hận ý từ đâu tới đây, lại là vì cái gì? Điền Điềm vẫn luôn không thể nào biết được, trong nhật ký mặt duy nhất có thể nhìn ra được chút manh mối, chính là câu kia. Chẳng lẽ học tập thành tích hảo cũng có sai sao? Dựa vào cái gì? Điền Điềm một bên suy tư, vừa đi tới rồi tiểu đạo xuất khẩu, ở đằng kia vừa lúc có thể thấy sở gia đại biệt thự. Sau đó còn muốn dọc theo một cái non xanh nước biếc đại đạo tổng cộng đi lên 10 phút tả hưu, mới có thể đến xe buýt lên xe địa điểm. Thân là lưu năng thời điểm, điền Điềm đã là đã trải qua trên thế giới này sâu nhất tra tấn. Mỗi ngày đi bộ vài km đi chợ bán thịt heo. Nhưng là lưu năng thể lực hảo a, Thân thể lần động, Đi lên một ngày đều không mệt. Từ an nhiên liền một gầy yếu tiểu cô nương, ngày thường ăn cơm đều chim nhỏ dạ dày. Hiện tại nàng hơi chút bước nhanh đi đi. Quả thực. Điên, thật sự. Nhưng là. Ở tiểu đạo xuất khẩu, cũng chính là ngày hôm qua nàng xuống xe vị trí, kia chiếc giống nhau như lúc xe thế nhưng liền ngừng ở nơi đó. Bên trong xe đối người ở nhìn thấy nàng xuất hiện thời điểm tựa hồ còn đánh đánh xong lóe theo sau ghế sau cửa sổ xe riêng hạ. sở mộ nhiên ăn mặc một kiện màu trắng trường tụ tê dương quang xoay khí chính cười đối nàng vây vây tay từ an nhiên chúng ta cùng đi đi học đi là sở mộ nhiên điền điềm có chút hưng phấn đối với sở mộ nhiên cũng vây vây tay sở mộ nhiên ngươi như thế nào cũng sớm như vậy chẳng lẽ là cố y đang đợi chính mình sao cùng lúc đó điền điềm trong đầu hiện lên ngày hôm qua gì hai nói câu nói kia Về sau không cần cùng sở ra hai thiếu ra từng có nhiều tiếp xúc. Lúc ấy nàng cũng đồng ý. Nhưng là, nàng chỉ cùng sở mộ nhiên một người tiếp xúc tiếp xúc, bất hòa sở tu văn tiếp xúc, hẳn là không có gì đi. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, điền điểm vẫn là có chút khẩn trương nhìn nhìn chung quanh, xác định chính mình gì hai không ở trong sân quét tước vệ sinh hoặc là đổ rác gì đó lúc sau, nàng mới chạy nhanh đẳng đẳng đẳng thượng sở mộ nhiên xe hơi nhỏ. Sở mộ nhiên điền điểm thói quen tính trước lớn tiếng hô một câu sở mộ nhiên tên hàng phía trước tài xế tựa hồ là bị hoảng sợ có chút mạc danh quay đầu lại nhìn thoáng qua điền điểm cũng không biết này tiểu cô nương ở kích động cái gì têu đến thanh lớn như vậy nhưng là sở mộ nhiên hiển nhiên thập phần quen thuộc điền điểm này phiên thao tác hắn cười ôn nhuận, ân nhìn xe chậm rãi xử hướng trường học điền điểm trong lòng kỳ thật vẫn là có vài phần thấp hỏng. rốt cuộc chính mình gì cũng thật tốt liền đáp thượng xe tiện lợi có phải hay không không quá lễ phép Nhưng là ngồi xe thật sự so đi đường thoải mái quá nhiều. Điên điếm ra vẻ mệt vượng xoa xoa cái chán hư hàn, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu là về sau đều có thể như vậy thì tốt rồi. Mới vừa như vậy tưởng. Ai ngờ giây tiếp theo. Sở mộ nhiên liền hướng nàng phát ra mời. Thứ an nhiên, về sau chúng ta cùng nhau đi học tan học, hảo sao? a điên điếm có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn sở mộ nhiên, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc khẩn thiết không giống như là nói dỡn bộ dáng, buột miệng thốt ra nói. Sở mộ nhiên, ngươi không phải là có thuật đọc tâm đi. Sở mộ nhiên nghi hoặc, ân, Không có gì không có gì điền điểm chạy nhanh xua xua tay, theo sau túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nặng có chút rồi dám moi chính mình ngón tay, hay chỉ lô thai nhỏ lộ ở bên ngoài, tựa hồ nhiễm chút phấn hồng. Thấy điền điểm không nói, sở mộ nhiên cho rằng điền điểm là không muốn. Vừa rồi còn lóe quang ánh mắt nháy mắt liền mất đi thần thái. Hắn có chút mất mát ru mắt, tựa như một con bị vứt bỏ tiểu thú dường như. Ngựa khí cực đạm giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là. Bởi vì chúng ta đều trụ một khối, cho nên muốn tiện đường sẽ phương tiện một ít, ngươi nếu là không muốn nói, cũng không có quan hệ. Không có không có. Điên điên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh hướng về phía sở mộ nhiên xua xua tay nói, ta không phải không muốn, chỉ là vừa mới kia trong chốc lát không phản ứng lại đây mà thôi. Điên điên có chút ngượng ngùng sờ sờ lỗ thai, ấp đúng nói, sẽ không thực phiền tói ngươi sao, mỗi ngày. Sở mộ nhiên nói. Như thế nào sẽ phiền thoái? Hắn nghĩ có thể cùng ngươi cùng nhau đi học tan học là trên thế giới vui vẻ nhất sự tình, liền tính là chuyện phiền thoái. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Hắn bất động thanh sắc nhìn Điền Điềm, kia cổ động lại thật nhiều năm hư không cảm giác, phảng phất nháy mắt liền đã bị lấp đầy. Mà một bên ngồi Điền Điềm tưởng chính là có xe đón đưa, không đáp ứng, nàng lại không phải ngốc tử, có thể ngồi xe vì cái gì phải đi lộ, huống chi còn có Soái Ca làm bạn. Thấy thế nào đều là nàng kiếm lời. Vì thế nàng thanh thanh giọng nói, khẽ meo meo ngẩng đầu nhìn mắt sở mộ nhiên, kia cảm ơn sở đại thiếu gia, ta liền không khách khí, bất quá ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Ta nhất định không chối tử. Lên núi đao xuống biển lửa đều có thể. Đến nỗi gì hai bên kia. Cùng lắm thì nàng không nói cho nàng gì hai không phải được rồi. Ngươi không nói, ta không nói, nàng gì hai sao có thể sẽ biết. Nghĩ đến đây, điền điểm rốt cuộc vừa lòng cười cười. Mà một bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào điền Điềm sở mộ nhiên cũng không khỏi cười cười, hắn trong lòng yên lặng nghĩ, ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ta chỉ nghĩ muốn ngươi đừng rời đi, đừng lại ném xuống ta một người. So với xe buýt thượng sóc này 45 phút, làm xe hơi nhỏ một đường thẳng đường, một đường vững vàng, đến trường học thời điểm, còn chỉ tốn 30 phút không đến. Điền Điềm nhìn nhìn bên cạnh bữa sáng cửa hàng thời gian, vừa lúc là 7 giờ rưỡi. Nàng nhớ rõ gì hai đêm qua nói sở ra quy định cơm sáng thời gian là 8 giờ vẫn là vài giờ tới, dù sao mặc kệ thế nào, sở mộ nhiên ở cửa chờ nàng thời điểm, khẳng định là không có ăn cơm sáng, nghĩ vậy cha, điền điểm liền chạy nhanh hỏi, sở mộ nhiên, ngươi ra tới sớm như vậy, có phải hay không không ăn cơm sáng đâu? Sở mộ nhiên muốn dĩ tưởng nói chính mình ăn qua, bởi vì trong nhà sẽ có tiểu bánh mì linh tinh đồ ăn vặt, cũng có sữa bò. Nhưng là nhìn đến điền điểm quan tâm hai trong mắt, Toát ra toàn bộ đều là đối chính mình quan tâm khi, hắn nói dối. ân còn không có ăn đâu, ngươi đâu. Ta à. Điên điểm nghĩ nghĩ buổi sáng ăn một cái đại bánh bao. Bốn bỏ năm lên, ước tương đương không ăn. Vì thế mặt không hồng tâm không nhảy chớp chớp mắt nói, hảo xảo à. Ta cũng không ăn đâu, nếu không cùng nhau mua điểm cái gì ăn. Hảo. Điên điểm nhìn nhìn cửa trường bữa sáng một cái phố, trong đó có một nhà đặc biệt hòa bạo, còn sớm như vậy đâu, cửa liền bài đại hàng dài ngũ. Khẳng định là bởi vì có cái gì trô hơn người Vì thế nàng chỉ vào kia ra quán mì nói Chúng ta đi ăn kia ra đi Nhìn qua cũng không tệ lắm bộ dáng Sở mộ nhiên không để bụng nào một nhà Hắn chỉ để ý cùng ai cùng nhau ăn Cho nên vui vẻ đồng ý nói Hảo Quán mì đội ngũ tuy rằng trường Nhưng là điểm cơm tốc độ thực mau Bất quá 5 phút liền đến điền điểm hai người Hô hai chén chiêu bài kiểm mặt nước lúc sau Điền điểm mắt sắc chạy tới một bàn vừa mới thu thập tốt vị trí Hướng về phía sở mộ nhiên phất tay nói Nơi này. Sở mộ nhiên cầm điểm cơm thẻ bài đi tới, ở điền điểm bên người ngồi xuống. Đã có thể vào lúc này, điền điểm đột nhiên cảm giác bụng nhỏ có điểm không thoải mái. Nàng sắc mặt dùng mình, biểu tình đột nhiên nghiêm túc, trực giác đại sự không ổn. Chờ hạ, sở mộ nhiên, ngươi chờ ta vài phút, ta có chút việc. Hảo. Điền điểm từ cặp sách thật cẩn thận lấy ra tùy thân mang theo giấy ăn cùng băng vệ sinh, dùng hết toàn lực chạy về phía vê đốt cờ vị trí. Thấu chương xong. Chương ba mươi chín ba mươi chín, chịu điểm tội cũng không có gì. Chương ba mươi chín ba mươi chín, chịu điểm tội cũng không có gì. Vài phút lúc sau, điền điểm từ vê đút cờ chậm rãi dịch ra tới, sắc mặt tái nhợt che lại chính mình bụng nhỏ, thống khổ tự mình lẩm bẩm, này từ an nhiên thân thể có thể hay không có điểm quá mức kém a, này đau bụng kinh sợ là, thật là tiểu gia mệnh. Liên ở nàng chuẩn bị rửa rửa tay thời điểm, đột nhiên thấy vê đút cờ đối diện, cũng chính là nhà hàng nhỏ ban công. Đứng hai cái cực kỳ quen thuộc người đang ở hút thuốc. Đúng là sở tu văn hai cái tiểu đệ. Điên điểm đen nhánh tròng mắt quay tròn xoay chuyển, nghĩ đến chính mình hôm nay tới trường học mục đích, nói không chừng có thể từ này hai cái tên ngốc to con trên người xuống tay. Vì thế ra vẻ hảo xảo đi tới trên ban công, cùng hai người thuộc lạc chào hỏi, ai ra huy? Này không phải ta Dương Đại ca cùng Trương Đại ca sao? Dương Hổ cùng Trương bằng quay đầu lại, ai? Là ngươi A từ an nhiên, ngươi như thế nào tại đây, cùng ăn bữa sáng đâu? đúng vậy Từ an nhiên cười cười các ngươi đâu dương hổ nói chúng ta cấp lão đại mang bữa sáng đâu này không còn chưa tới thời gian chúng ta trước tiên ở này trò chuyện một lát đợi lát nữa đi thời điểm mang một chén là được trưng bằng đem trong tay đầu mẩu thuốc lá bóc tát ném ở một bên chậu hoa bên cạnh phụ hòa nói đúng vậy lão đại lúc này phỏng trường mới vừa xuất phát mới vừa cho ta hai phát cờ cờ làm hai chúng ta mang bữa sáng đâu điên điềm cũng là thật lâu không nghe được cờ cờ cái này thông tin công cụ Rốt cuộc 2025 năm xã hội, trên cơ bản chính là hệ chặt đi thiên hạ, rất ít sẽ dùng đến cờ cờ. Nhưng hiện tại không thể so tương lai, nàng ra vẻ cao thâm úc một tiếng. Theo sau đột nhiên chuyện vừa chuyển, thực tự nhiên nhắc tới hôm nay khảo thí, các huynh đệ, hai ngày này khảo thí, thật đúng là ít nhiều các ngươi hỗ trợ, các ngươi là không biết ta, đúng là bởi vì các ngươi cho ta đáp án, ta viết đó là một cái vui sướng A. Loại cảm giác này liền một chữ. Sảng tuy rằng điền điềm cũng không có sao đáp án gian lận nhưng là tại đây hai người trước mặt nàng cần thiết làm bộ là một bộ hoàn toàn sao chép đáp án bộ dáng may mắn ở bịa chuyện phán đoán này nơi nàng liền trước nay không có thua quá cho nên biểu hiện cũng là tương đương chân thật dương hổ vừa nghe hắc hắc cười nói huynh đệ không phải ta nói ngươi liền sở mộ nhiên kia chó má thành tích ngươi thế nhưng còn có thể so với hắn dắt rưởi ta thật là phục ngươi rồi ngươi liền tính sẽ không viết cũng không đến mức nộp giấy trắng a ta dùng ngón chân viết bài thi cũng so sở mộ nhiên phân cao a. Điền Điềm trong lòng cười lạnh. Liên ngươi này ngốc dạng còn ngón chân viết bài thi, ta xem đoàn siếp thu không thu ngươi là bạch mù ngươi này khoác lác công phu. Trong lòng tưởng là như vậy tưởng, nhưng trên mặt Điền Điềm lại là thập phần khiêm tốn gật gật đầu nói. là là là, vẫn là Dương đại ca lợi hại a. Điền Điềm rất là tự nhiên khen Dương Hổ, Dương Hổ trên mặt quả nhiên hiện ra vài phần đắc ý chi sắc. thấy thế, Điền Điềm chạy nhanh thiết nhập chính đề. Đem để tài trầm giai hương chính mình yêu cầu phương hướng dịch đi. Ai đúng rồi? Điên điểm đột nhiên có chút nghi hoặc tùng mi, làm như lơ đáng hỏi. Lần này sở đại ca làm ta vượt qua sở mộ nhiên, có phải hay không có cái gì cao thâm kế hoạch muốn suốt kia tiểu tử a Bởi vì ngày thường từ an nhiên cùng sở mộ nhiên đi cũng không gần, cho nên dương hổ cùng trương bằng hai người đối điền điểm tính cảnh giác cũng không cao. huống chi lần này sự tình còn phải điền điểm trợ một phép lực, cho nên bọn họ hai người nhìn nhau cười, nói thẳng ra nói chuyện này ngươi liền chính mình trong lòng biết là được chúng ta đại ca nói sở mộ nhiên tiểu tử này gần nhất cùng trong nhà đại xảo một trận sở bá phụ đã cùng sở bá mẫu thương nghị hảo nếu là sở mộ nhiên thành tích lại là cái dạng này khiến cho hắn thôi học điên điêm cả kinh thôi học đúng vậy ngươi ngẫm lại thôi học kia đến nhiều mất mặt ta chật chật chật, ngẫm lại đều sảng. ta phi lão tử làm hắn mỗi ngày một bộ khám phá hồng chân bộ dáng ở kia trăng bức đến lúc đó chúng ta lão đại toàn niên cấp đệ nhất Sở mộ nhiên đếm ngược đệ nhất thôi học, này huynh đệ hai người tranh lệch không phải lập tức ra tới sao. Dương hổ cùng chương bằng hai người cười tiện hề hề, phát ra châm chọc tiếng cười nhạo cũng làm điền điểm trong lòng hàn đến tận xương tùy đầu. Từ nàng sở biết rõ sở mộ nhiên lý lịch tới xem, nàng có thể khẳng định liền tính nàng không có tới, sở mộ nhiên cũng là thuận lợi thăng lên cao trung, cũng không có giống này hai tên ngốc tò con nói thôi học. Nhưng là, điền điểm vẫn là cảm giác chỗ nào không thích hợp. T rốt cuộc vấn đề ra ở đâu đâu nghĩ trăm lần cũng không ra dưới điền điềm đành phải chạy nhanh tìm cái lấy cớ cùng tên ngốc to con hai huynh đệ nói cối chào nàng chạy chậm về tới quán mì bên trong nhìn cách đó không xa vị kia thẳng thắn sống lưng ngồi ở trong một góc yên lặng chờ nàng nam sinh trong lòng không tự giác hiện lên một tia đau lòng cho rằng đưa hắn về nhà là chuyện tốt nhưng như người uống nước ấm lạnh tự biết nàng vốn là không có tư cách đi quyết định cái gì mới là đối hắn lựa chọn tốt nhất sở mộ nhiên về đến nhà ngươi có phải hay không một chút cũng không vui hít sâu một hơi điền điểm kiềm chế đáy lòng những cái đó tiểu cảm xúc một lần nữa thay một bộ rộng rãi tươi cười chạy chậm tới rồi sở mộ nhiên phía sau vô vô bờ vai của hắn nói sở mộ nhiên làm ngươi đợi lâu lạp vừa mới đụng tới hai cái người quen cho nên chào hỏi không có việc gì sở mộ nhiên ánh mắt đuổi theo điền điểm mãi cho đến nàng ngồi xuống phảng phất thấy thế nào cũng xem không đủ dường như hắn cẩn thận đem đã mở ra dùng một lần chiếc đũa đưa cho điền Điềm nhẹ giọng nói chạy nhanh ăn đi mì sợi phóng lâu rồi sẽ không thể ăn hảo điên điềm thực tự nhiên tiếp nhận chiếc lúa thủ pháp thập phần dũng cảm nhào một phen có chút lay ở bên nhau mì sợi gắp một muỗng to dùng sức một sách nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng ân ăn ngon ai điên điềm nhịn không được cảm khái này mì sợi so với nàng phía trước canh sung mì sợi quả thực không biết ăn ngon nhiều ít lần thật sự ái ái sở mộ nhiên nhìn này quen thuộc ăn mì phương thức còn có quen thuộc can tướng Ánh mắt hơi loài nói, ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạt. Hắc hắc, thói quen sao? Điên điêm lại sách vài khẩu, thật là mỗi một ngụm đều có thể đủ làm nàng vì này tán thưởng mỹ vị. Nhưng là chợt nàng dừng một chút. Nhìn vẫn không nhúc nhích sở mộ nhiên, nghi hoặc hỏi, sở mộ nhiên, ngươi như thế nào không ăn a? Thật sự hương vị còn có thể, ngươi thử xem. Sở mộ nhiên nhìn đỏ mắt du tràn đầy mì sợi, đáy mắt hiện lên một kia rồi rắm. Nhưng vẫn là nhịn không được đáp ứng nàng, hảo, ta thử xem. Sở mộ nhiên mở ra chiếc búa, nhẹ nhàng gắp một ngụm mì sợi đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. hắn ăn tương thực ưu nhã, cùng khi còn nhỏ không có gì bất đồng, chẳng sợ đói không được, ăn cái gì bộ dáng cũng nhất định so điền điểm ăn ngấu nghiến càng lệnh người nhìn thoải mái. Cho nên cho dù là giỏi về quan sát vi biểu tình điền điểm, cũng không có biện pháp đơn thuần từ hắn phản ứng nhìn ra hắn rốt cuộc là thích vẫn là không thích, cần thiết phải hỏi một câu. Điền điềm liếm liếm bên miệng, chờ mong hỏi, thế nào? Sở mộ nhiên chỉ là nếm một cái miệng nhỏ mà thôi, Mi sợi cay vị liền nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ khoang miệng, hắn theo bản năng hút một ngụm không khí trong lành, ý đồ giảm bớt khoang miệng trung nóng bỏng cảm. Khó được thất thu hắn phá lệ bị cay ra một đầu hãn. Nhưng là, vì có thể làm điền điền vui vẻ, hắn vẫn là ra vẻ chấn định gật gật đầu, cũng không tệ lắm ta thực thích. Nhưng đang nói đến cuối cùng mấy chữ thời điểm, trên mặt hắn bình tĩnh tự nhiên hiển nhiên là có chút chịu đựng không nổi, hắn cực lực tưởng khắc chế trong miệng thống khổ lại vẫn là bại cho bị cay tới rồi sinh lý phản ứng mà điên điểm nhìn sở mộ nhiên đột nhiên có chút mạc danh sưng đỏ môi nháy mắt liền đoán được hắn này khắc thường là chuyện như thế nào trễ chút còn sẽ có một chương thấu chương xong chương bốn mươi bốn mươi một cái đếm ngược đệ nhất một cái đếm ngược đệ nhị chương bốn mươi bốn mươi một cái đếm ngược đệ nhất một cái đếm ngược đệ nhị ngươi sở mộ nhiên ngươi không ăn cay vậy ngươi vừa mới điểm cơm thời điểm ta hỏi ngươi ngươi như thế nào còn đồng ý đâu điên điếm ngày thường trong sinh hoạt liền thích ăn khẩu vị nặng tỉ như buổi sáng lên trước tới một chén bạo cay phân hoặc là mì sợi giữa trưa xào rau hận không thể đem sở hữu nhan sắc ớt cay toàn bộ bỏ vào đi phiên xào buổi tối càng là nướng bờ bờ quờ gà rán ăn khuya không ngừng nghỉ ngay thường ở công ty nhà ăn nàng liền chưa thấy qua sở mộ nhiên xuống dưới ăn cơm cho nên nàng đối sở mộ nhiên khẩu vị cũng không phải đặc biệt hiểu biết mà nàng trở thành lưu năng mấy ngày nay bởi vì trong túi ngượng ngùng Cho nên chỉ có thể ứng phó ăn một hai đốn, nào có cái gì bận tâm khẩu vị đang nói. Như vậy xem ra, nàng thật đúng là không biết sở mộ nhiên rốt cuộc thích ăn cái gì. Nàng ấy nay đứng lên nói, ngươi chạy nhanh uống nước đi. Đừng tay dạ dày đau đến lúc đó ảnh hưởng khảo thí, ta đi trước cho ngươi mua ly sữa bỏ lại đây, ngươi chờ ta à. Sở mộ nhiên bị sặc đến chị ho khan, hán gật gật đầu, chạy nhanh từ cặp sách chung lấy ra mang theo ly nước, lộc cộc lộc cộc mồm to rót. Hắn từ nhỏ liền rất ăn ít đặc biệt cây đồ ăn, cho nên lúc này miệng đều là đau. khoang miệng cũng thực không thoải mái. Nhưng là, đương hắn nhìn điền điểm vội vàng chạy đến bên ngoài tiểu siêu thị đi mua sữa bò bức thiết thân ảnh. Đột nhiên cảm thấy, chịu điểm tội cũng không có gì. Bên kia điền điểm sợ sở mộ như nói, không chỉ có mua sữa bò còn thuận tiện mua mấy cái tiểu bánh mì. Nàng vội vội vàng vàng trở lại quán mì nhỏ, đem bao ni lon đưa cho sở mộ như nói, nột, sữa bò cùng bánh mì. Ta ăn không sai biệt lắm, nhưng là ngươi này chén. Ngươi cũng ăn không hết như vậy cay. ngươi chờ ta trong chốc lát, chúng ta đi trong trường học mặt rừng cây nhỏ ngồi trong chốc lát thế nào. Điền điểm, điểm vẫn luôn không quên Dương Hổ cùng Trương bằng hai cái tên ngốc to con còn ở đâu, lại quá cái 5-6 phút phòng trừng không sai biệt lắm muốn ra tới cấp sở tu văn mang bữa sáng. Vì không cho hai người bọn họ thấy chính mình cùng sở mộ nhiên quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm, nàng cần phải muốn mang theo sở mộ nhiên đi trước. Sở mộ nhiên uống nước xong lúc sau. Đã hòa hoãn không ít, nhưng là môi lại vẫn là xương đỏ. Hắn có chút khó chịu nói, hành. Điên điểm chính mình kia một chén đã ăn không sai biệt lắm, nhưng là sở mộ nhiên kia một chén cơ hồ còn không có động quá, nàng đáng tiếc nói, lần sau nếu là không thích hắn nói, nhất định đến nói, bằng không ngươi xem nhiều lãng phí à, chúng ta tại đây đạp hư lương thực thời điểm, rất nhiều người ta nói không chừng hiện tại đều ăn không được cơm đâu. Điên điểm không tự giác nghĩ lại tới phía trước, nàng cùng sở mộ nhiên hai người. Bởi vì hai chén trứng gà mì canh xuông điều mà hạnh phúc không thôi thời khắc. Làm lại khó ăn đều là món ăn chân quý mỹ vị. Kỳ thật chỉ có chính mình chân chính cảm thụ quá, mới có thể biết cái loại này đói khổ lạnh leo thống khổ. Hảo. Sở mộ nhiên kỳ thật so bất luận kẻ nào đều có thể đủ cảm nhận được cái loại này ăn không đủ no cảm giác, chẳng sợ hiện tại là cẩm ý ngọc thực sinh hoạt, chính là hắn lại vẫn như cũ như đi trên băng mỏng quá nhật tử. Với hắn mà nói, ăn ngon không hảo không quan trọng, chủ có được không cũng không quan trọng chỉ cần bên người có nàng là được nàng nói cái gì chính là cái gì nàng làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó chỉ cần đừng lại không rên một tiếng liền đi rồi là được hắn nguyện ý khuynh tẫn sở hữu làm nàng lưu lại điên điềm sờ sờ chính mình bụng nhỏ thập phần gian nan dùng chính mình chết đũa đem sở mộ nhiên kia một chén cấp xử lý cách. điên điềm thực không hình tượng đánh cái no cách ăn xong lúc sau nàng xoa xoa miệng đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp a nàng thế nhưng Liên như vậy tự nhiên mà vậy đem Sở Mộ Nhiên kia một chén ăn luôn. Song đời, nàng vừa mới tự động mang nhập Lưu Năng. Bởi vì khi còn nhỏ Sở Mộ Nhiên ăn không hết nhiều ít, Lưu Năng lại là mỗi ngày động bất động lưu đói đến hoảng, cho nên Điền Điềm mỗi ngày đều sẽ đem Sở Mộ Nhiên ăn không vô cấp giải quyết. Điền Điềm sát miệng động tác hoán hoãn, có chút trột dạ dùng dư quang ngắm Sở Mộ Nhiên là cái gì biểu tình, phát hiện Sở Mộ Nhiên cũng không có cái gì phản cảm cùng nghi hoặc lúc sau, Điền Điềm lúc này mới an tâm gom xuống trong tay giấy đoàn. Đem nó ném vào một bên thùng rác Nhưng kỳ thật, ở nàng bỏ qua góc độ Sở mộ nhiên lỗ thai, sớm đã nhiễm vừng đỏ Thành phố A một chung làm thành phố A trọng điểm trung học Không chỉ có dạy học trình độ sung ra Nó toàn bộ vườn trường hoàn cảnh cũng là không ít người tới đây đọc sách lý do chi nhất Nguyên bản một chung sớm hơn thời điểm kỳ thật là công viên Sau lại liền tại đây công viên bên trong thành lập thành phố A đệ nhất sở trung học Không chỉ có niên đại đã lâu, hơn nữa ra không ít danh nhân giai tích Nó xanh hóa diện tích đạt tới 70%. Cơ hồ chỉ cần là ở vườn trường nội đi, ra sân thể dục, bốn phía đều là đại thụ vần quanh, lục ý rằng rào, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập tinh thần phân chấn. Trong đó có một chỗ yên lặng địa phương thập phần đặc thù, Bị thành phố A một trung học sinh thân thiết xưng là, rừng cây nhỏ. Nguyên nhân gây ra là nơi này đã từng có một tòa cổ xưa hành lang đỉnh, vì không phá hư danh thắng cổ tích, cho nên dứt khoát liền bảo lưu lại hành lang đỉnh bên cạnh cảnh sát. Không có xây dựng bất luận cái gì tân vật kiến trúc đi phá hư nó mỹ cảm. Giống như vậy một chỗ duyên dáng địa phương. Tự nhiên thích hợp xuân tâm ngây thơ vườn trường bạn tốt nhóm gặp gỡ tại đây. Điên điểm cũng không biết rừng cây nhỏ còn có tầng này ý tứ, nàng chính là đơn thuần cảm thấy này khối địa phương an tĩnh. Không có gì người quấy rầy muốn nói cái gì nói cái gì, muốn làm gì làm gì. liền tính cười nhạo hiệu trưởng mang tóc giả mang oai đều sẽ không có bất luận kẻ nào nghe thấy cái loại này. Điên điềm lôi kéo sở mộ nhiên ngồi ở một cây cây nhỏ phía dưới, chi kỷ cho hắn đem sữa bò ống hút cấp chọc hảo đưa cho hắn, sau đó nói, tới tới tới, còn có mười mấy hai mươi phút đâu, sớm thực, ngươi ở chỗ này ăn, ta ở bên này đọc từ đơn, như vậy ngươi cũng có thể nghe được một ít, chúng ta cùng nhau hảo hảo nỗ lực, lần này đừng đội sổ. Sở mộ nhiên cầm sữa bỏ tay một đốn, hắn cho rằng, hai người là tới nơi này tâm sự gì đó, vừa định nói cái gì đó, Liền thấy Điền Điềm vẻ mặt hứng thú giạt giǎo từ cặp sách bên trong lấy ra chính mình tiếng Anh sách giáo khoa, sau đó bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm cuối cùng vài tờ từ đơn biểu. Vốn tưởng rằng sẽ thực nhàm chán, nhưng Sở Mộ Nhiên nghe Điền Điềm đọc diễn cảm, phảng phất giống như là đang nghe một khúc game thai hòa âm dường như, nghe nghe hắn liền mê mẩn, đôi mắt không chớp mắt nhìn Điền Điềm sườn mặt hơi hơi sững sờ. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc giống giận ở hai người phía sau truyền đến. Hai người các ngươi, làm gì đâu? Chờ ta lại đây. Điên điem đọc diễn cảm thanh âm bị chợt đánh gãy, Sở Mộ Nhiên uống sữa bò động tác cũng theo bản năng dừng lại. Bọn họ hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại. Một đạo hơi béo thân ảnh đang nhanh chóng hướng bọn họ hai người vọt lại đây. "Má ơi!" Là chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp liền ở tại trường học phân phối giáo viên trung cư bên trong, nàng hôm nay dậy sớm, liền nghĩ sớm một chút đi phòng học, tỉnh đến lúc đó vội vội vàng vàng. Đi ngang qua rừng cây nhỏ thời điểm, nàng cũng chính là tưởng thử thời vận. Nhìn xem có hay không chính mình lớp học người may mắn. Ai tưởng tượng một bắt được một cái chuẩn. Chủ nhiệm lớp nộ mục tròn tròn, đôi tay xoa eo, cực kỳ giống phim hoạt hình mẫu dạ xoa. Nàng nhìn nhìn sở mộ nhiên, lại nhìn nhìn điền điềm trên mặt hoàn toàn một bộ hai người các ngươi Nhưng rốt cuộc là bị ta bắt lấy biểu tình, đặc biệt là tưởng tượng đến hai người kia thành tích. Nàng nội tâm chính là ngăn không được phẫn nộ. Nàng vươn ra ngón tay hai người, vô cùng đau đớn nói. Ta liền nói hai người các ngươi một cái đếm ngược đệ nhất Một cái đếm ngược đệ nhị, đều mau đem toàn nghiền cấp lót đế cấp ngồi xuyên. Song bảo thai cũng chưa hai người như vậy có ăn ý. Hai người các ngươi thành thành thật thật cùng ta công đạo, có phải hay không ở trộm yêu sớm? Thấu chương song. Chương 41-41. Trong mưa trong gió, bốn ban chờ ngươi. Chương 41-41. Trong mưa trong gió, bốn ban chờ ngươi. Yêu sớm. Cái quỷ gì? Sao có thể? Điên điềm sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nhìn sở mộ nhiên liếc mắt một cái lúc sau vội vàng tiến lên một bước nói lao sư ngài hiểu lầm chúng ta ở ôn tập đâu người xem nói xong điền điểm liền cầm trong tay tiếng anh thư mở ra phong tới chủ nhiệm lớp trước mắt đúng là nàng vừa mới đọc kia một mặt tựa hồ là sợ chủ nhiệm lớp không tin điền điểm thậm chí còn lo chính mình ở bên cạnh lớn tiếng đọc lên thật sự ngài không tin ta đọc cho ngài nghe ngài xem xem ta có phải hay không đạt tiêu chuẩn a an a pùt chủ nhiệm lớp cười lạnh đánh gãy điền điểm từ an nhiên Ngươi đừng ở chỗ này cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lão sư liền hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề. Nếu hai cái yêu sớm học sinh bị ta bắt được, bọn họ sẽ nghĩ ra cái gì vụng lược lấy cớ tới che giấu. Điên điềm nghĩ nghĩ ở trong lòng yên lặng nghĩ nghĩ, bọn họ khẳng định sẽ nói hai người chỉ là ở giao lưu học tập tâm đắc. Nhưng là nếu nàng như vậy trả lời, không thể nghi ngờ chính là đảo mổ chôn mình, càng mặt càng hắc. Rốt cuộc một cái đếm ngược đệ nhất, một cái đếm ngược đệ nhị, có cái gì học tập tâm đắc hảo giao lưu? giao lưu như thế nào ngốc đáp án sao ba giải một ngắn chọn dài nhất trình tự không đồng đều muốn tuyển c cho nên điền điềm cứng đờ cười nói lao sư bọn họ nói không chừng chỉ là không cẩn thận gặp phải không cẩn thận gặp phải chủ nhiệm lớp nghiêng con mắt nhìn điền điềm nói ý của ngươi là hai người các ngươi chính là không cẩn thận ở chỗ này gặp phải đúng vậy điền điềm đương nhiên chỉ chỉ chính mình trên tay phủng sách vở lại chỉ chỉ sở mộ nhiên đang ở uống sữa bò chính thức nói lao sư ngươi xem ta là cố ý sớm một chút tới bối từ đơn sở mộ nhiên đồng học vừa lúc ở nơi này an an tĩnh tĩnh ăn cơm sáng ta vừa thấy có cùng lớp đồng học ta thật là cảm thấy thân thiết vô cùng a cho nên liền ngồi ở hắn bên người đọc từ đơn nói xong điền điểm còn không quên chọc chọc một bên sở mộ nhiên ánh mắt ý bảo hắn giải thích một chút hai người thuần khiết hữu nghị quan hệ sở mộ nhiên ngầm hiểu ngầm đầu đối với chủ nhiệm lớp nói lão sư chúng ta thật sự chỉ là trùng hợp ở chỗ này gặp đều không phải là lão sư tưởng như vậy Vừa mới sở mộ nhiên vẫn luôn là nửa cuối đầu, cho nên chủ nhiệm lớp lúc này mới thấy sở mộ nhiên cả khuôn mặt. Đột nhiên, chủ nhiệm lớp sắc mặt biến đổi. Nàng nhìn sở mộ nhiên sưng đỏ còn chưa thối lui môi, không biết là nghĩ tới cái gì khả năng tính. Nàng thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt vô cùng đau đớn là khó có thể che giấu. Chủ nhiệm lớp hít sâu một hơi, cố nén trong lòng phẫn nộ, tận lực làm chính mình bình tĩnh nói. Các ngươi cũng đừng nói thêm cái gì, hôm nay khảo thí sau khi chấm dứt, không phải buổi chiều. Liền giữa chưa ăn cơm phía trước, các người hai người cần thiết tới ta văn phòng một chuyến, đã biết sao. Vừa nghe muốn đi văn phòng, điền điểm có chút nóng nảy. Nàng nhưng thật ra không sợ lao sư mắng nàng gì đó, rốt cuộc nàng mặt so tưởng thành còn dày hơn. Chính là nàng sợ kêu ra trường A. Ai ra thật là ta đi. Nếu như bị nàng gì hay hiểu lầm, thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Điền điểm nhìn chủ nhiệm lớp càng lúc càng xa bóng dáng, nội tâm hoảng loạn vô cùng, ý đồ cuối cùng dãy rửa một chút, lao sư. Không phải. Chúng ta thật không phải. Chính là chủ nhiệm lớp liền cùng không nghe thấy dường như, đi nhanh đi nhanh hướng khu dạy học đi đến. kia bộ dáng, sợ là đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ai xong rồi, thật sự xong rồi, bậy bị quy. Điên điên mặt ủ mày hê ngồi dưới đất, trong lòng nôn nóng không thôi, tựa như lửa xém lông mày, lũ lụt vọt lòng vương miếu, kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh. Nàng ngẩng đầu nhìn một bên sở mộ nhiên liếc mắt một cái. Hắn thế nhưng giống như không có việc gì người dường như. Bình tĩnh cầm trong tay bữa sáng ăn xong, đem rác rưởi ném vào cách đó không xa thùng rác, theo sau đối với trên mặt đất ủ rũ cục đôi điền điểm nói. Đi thôi, đi khảo thí. Khảo thí. Điền điểm giờ này khắp này nào còn có cái gì tâm tình quản khảo thí a nàng tựa như một cây héo ca tím, như thế nào cũng nhấc không nổi hứng thú. Một đường tâm tình phức tạp đi vào phòng học cửa, sở mộ nhiên đứng ở cửa thang lầu vị trí đối với điền điểm nói, Ngươi trước đừng nghĩ nhiều, hảo hảo khảo thí. Giữa trưa chúng ta cùng đi lão sư văn phòng nói rõ ràng là được, ta trước xuống lầu. Nói rõ ràng. Liền sợ nói không rõ a này đều chuyện gì a ta thiên. Nhưng là hiện tại ở thế nào cấp cũng không có cách, chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vì thế điền điểm thở dài một hơi, sâu kín nói, hành, ngươi cũng hảo hảo khảo thí. Nói xong, liền đi vào chính mình trường thi. Ngày hôm qua sao nàng đáp án nam sinh đã tới rồi, hắn vừa thấy đến điền điểm xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt nháy mắt liền sáng lên. Nhịn không được nâng lên tay hô, học bá, nơi này. Điên điểm đi đến chính mình trên chỗ ngồi, không có gì tinh thần cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo A đừng ta học bá a không phải đều theo như ngươi nói sao, ta 50 danh, ngươi sợ không phải ở trào phúng ta đâu. Nam sinh vừa nghe, chạy nhanh giải thích nói, ta sao có thể sẽ trào phúng ngươi đâu. Ngươi hiểu lầm, ngươi thành tích tốt như vậy, còn như vậy khiêm tốn, thật không hổ là ta học tập tấm gương. Điên điểm quả thực là mãn đầu tiểu dấu chấm hỏi. Nàng! Điền điểm bên kia cùng lớp đồng học cũng nghe tới rồi những lời này, nhìn nhìn điền điểm, lại nhìn nhìn nam sinh, đem chính mình ghế hướng bên cạnh xê dịch. Nàng như thế nào cảm giác này phụ cận người đều có chút không quá thông minh bộ dáng. Rời xa một chút, miễn cho bị lây bệnh. Bởi vì cách cuộc thi còn có vài phân chung, cho nên điền điểm cũng liền dứt khoát cùng nam sinh câu được câu không hàn huyên lên. Người là nhất ban. Có thể A, học 3A. Lớp đều là dựa theo thành tích phân, cho nên có thể ở nhất ban người. Nhất định đều là không bình thường người. Bất quá. Điền điểm cùng sở mộ nhiên ở mùng một mới vừa vào học thời điểm, hẳn là cũng là nhất ban người. Ấn như vậy giảng, người này không nên không quen biết điền điểm mới đúng a? Người chuyển trường tới. Điền điểm nghĩ tới loại này khả năng. Nam sinh vừa nghe, trong ánh mắt sùng bái cùng kính nể lại thâm vài phần. Hắn cảm khái nói, học bá, này ngươi đều biết. Ngươi thật là quá lợi hại. Bất quá ngươi như thế nào sẽ biết ta là cái này học kỳ chuyển trường lại đây? Điên điêm xấu hổ, này cũng không phải rất khó đoán đi. Toàn niên cấp không quen biết nàng người đều thiếu đáng thương, huống chi thân là nhất ban người, thế nhưng còn muốn sao nàng bài thi. Điên điêm chỉ có thể nói. Huynh đệ, học kỳ sau bốn ban không gặp không về. Trong mưa trong gió, bốn ban chờ ngươi. Ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới liền đoán chúng. Lợi hại lợi hại, ngưu A. Nam sinh ở chính mình bản nháp trên giấy viết mấy chữ, sau đó dơ lên cấp điền điểm xem, học bá, ngươi tên là gì. Chúng ta nhận thức một chút bái. Ta trước tự giới thiệu, ta gọi là Dương Cao Chót Vót. Điền niêm thoáng nhìn. Này nam tự viết còn hành chính là nhìn qua đầu vóc không tốt lắm xử. Nàng cười cười nói, ta gọi là Từ An Nhiên. Từ An Nhiên. Dương Cao Chót Vót nghĩ nghĩ, hắn như thế nào cảm thấy tên này giống như ở đâu nghe qua dường như. Nhưng là hiện tại đột nhiên suy nghĩ, giống như lại tưởng không lớn lên bộ dáng. Thấu chương song. Chương 42-42. Nhân loại buồn vui cũng không tương đồng. Chương 42-42 Nhân loại buồn vui cũng không tương đồng. Không đợi dương cao chót vót nghĩ nhiều, điền điểm chủ nhiệm lớp liền mang theo một dường bài thi đi đến, bởi vì điền điểm vị trí vừa lúc là toàn bộ lớp thiên hướng trung tâm vị trí, cho nên chủ nhiệm lớp chỉ cần hơi chút dương mắt là có thể đủ khả năng đến điền điểm thân ảnh. Vừa thấy đến điền điểm, chủ nhiệm lớp trong lòng liền sẽ nhớ tới vừa mới kia một màn. Không thể diễn tả phẫn nộ, liền chậm rãi ở trong lòng tích tụ. Nàng một cái không nhịn xuống. Lớn tiếng hướng về phía còn không có an ổn xuống dưới lớp quát lớn nói, đều an tính điểm. Chuẩn bị khảo thí. Sáng tinh mơ liền ở chỗ này dịu rít. Kỳ trung khảo thí trường thi phân bố đều là tùy cơ, cho nên một cái trường thi khả năng sẽ có bao nhiêu cái lớp người. Toàn niên cấp tổng cộng liền 4 cái ban. Nhất ban, nhị ban, tam ban, 4 ban. 4 ban chủ nhiệm lớp ai không biết ta, trên cơ bản mỗi một lần 4 ban chủ nhiệm lớp, đều sẽ có một cái cộng đồng xưng hô gọi là chủ nhiệm lớp chiến đấu cơ bởi vì chỉ cần ngươi trở thành bốn ban chủ nhiệm lớp như vậy liền nhất định gặp mặt lâm sử thượng khó nhất quản giáo bọn học sinh quản hảo bọn họ cũng đã thực không dễ dàng làm cho bọn họ an tính lại học tập trên cơ bản là không có khả năng sự tình cho nên mỗi ngày liền sẽ giống chiến đấu cơ giống nhau từ nơi này đuổi tới nơi đó từ nơi đó đuổi tới nơi này vĩnh không ngừng nghỉ dương cao chót vót nhìn chủ nhiệm lớp một bộ hung thần ác sát bộ dáng thật cẩn thận đối với bên người điền điểm phun tào nói hôm nay chiến đấu cơ uống lộn thuốc Như thế nào như vậy hung, ngày thường không còn rất ôn nhu sao? Chẳng lẽ ai chọc nàng? Nói xong, Dương Cao Chót vót lại nhìn nhìn Điền Điểm, khẳng định nói, dù sao không có khả năng là ngươi làm. Từ An Nhiên đồng học, ngươi thành tích tốt như vậy, hẳn là lớp học nhất thảo lão sư thích học sinh đi. Điền Điểm có chút xấu hổ cười cười, nghĩ thầm, ngươi thật là suy nghĩ nhiều chọc vị này diệt tuyệt sư thái người đúng là tại hạ. Điền Điểm sấn chủ nhiệm lớp đang ở số bài thi, không dèn phản ứng nàng, chạy nhanh cùng Dương Cao Chót vót nói. Ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng lại nói ta là học bá, lời này nếu như bị nàng nghe thấy được, ta ra đều có thể cấp nhổ xuống tới. Câu ngươi, à, tính ca thiếu ngươi, chờ lát nữa chúng ta vẫn là bộ dáng cũ, ngươi liền sao ta là được, chúng ta hôm nay cuối cùng một ngày hợp tác rồi, hẳn là không có lần sau cơ hội, thả hành thả quý trọng đi. Dương cao chót vót thấy điền điểm một bộ hể vải hiểu sự bộ dáng, Chỉ có thể phối hợp nói câu, hành, ngươi yên tâm. Nói xong chủ nhiệm lớp liền cảnh giác hướng tới điền điểm phương hướng nhìn nhìn, mà điền điểm cũng là ở tùy thời tùy chỗ quan sát đến chủ nhiệm lớp hướng đi, chỉ cần nàng có ngẩng đầu khuyên hướng, bảo đảm nàng có thể lập tức nhìn đến chính mình nhất chân thành tha thiết cùng sán lạn mỉm cười. chủ nhiệm lớp tức giận chừng mắt nhìn điền điểm liếc mắt một cái, thấy nàng an an ổn ổn ngồi ngay ngắn, liền tiếp tục đi phân bài thi. ở nàng xem ra khảo thí giám thị chỉ cần nhìn chằm chằm cái này trưởng thi chung chính mình lớp học học sinh là được, còn lại hài tử đều thực tự giác, không thế nào yêu cầu quản khảo hôm nay cuối cùng một ngày khảo thì a đại gia vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi ngàn vạn không cần gian lận bằng không toàn khoa nhớ không điểm thông báo phê bình cộng thêm kêu gia trưởng điên điếm ngồi ở chính mình vị trí thượng nghe trên đài chủ nhiệm lớp nói kêu gia trưởng ba chữ thời điểm nhỏ gầy tiểu thân thể rõ ràng run lên ba cái buổi sáng là tiếng anh cùng hóa học buổi chiều chính là sinh vật khảo xong lúc sau trở lại chính mình lớp hơi chút nghe chủ nhiệm lớp tổng kết một hai câu trên cơ bản liền có thể về nhà nghỉ ngơi Bởi vì là thứ sáu, cho nên trường học cũng nghĩ, ở khảo thí sau làm đại gia không cần như vậy mệnh, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Hợp với cuối tuần song hưu, không sai biệt lắm chính là hai ngày tiểu đoàn giả. Ai? Thật là có người vui mừng có người bi a. Nhân loại buồn vui cũng không tương đồng. Mơ màng hồ đồ khảo xong buổi sáng hai môn khảo thí lúc sau, rốt cuộc đi tới điển điểm nhất sợ hai phân đoạn. Thấy lao sư. Mà lúc này, Dương Cao chốt vót đột nhiên chọc chọc điển điểm cánh tay, nói ta sinh vật khá tốt ta buổi chiều cho người sao sao bái thế nào điên điếm lắc lắc đầu nói không cần cảm ơn hảo ý của ngươi lưu trữ lần sau đi lần sau ta nhất định sao ngữ khí có chút có lệ nhưng là dương cao chót vót lăng là không nghe ra tới hắn ngây ngô cười cười tin là thật nói vậy nói như vậy định rồi a lần sau ngươi tới sao ta yên tâm đi từ an nhiên đồng học ta hôm nay về nhà lúc sau bảo đảm sẽ nghiêm túc mà hảo hảo học tập Tuyệt đối không cô phụ người đối ta chờ đợi. Điền điểm, điểm đi đường chân một đốn, thiếu chút nữa tới cái tại chỗ quỷ. Này Dương Cao Chốt vót khả năng thật sự đến đi bệnh viện thần kinh nội khoa đi xem, làm toàn diện kiểm tra, nhìn xem đầu mình bên trong có phải hay không hơi nước hàm lượng có chút quá lớn. Ân, ta chờ đâu? Nói xong, nàng không quay đầu lại, mà là xoay khi hướng về phía phía sau Dương Cao Chốt vót phất phất tay, đi ra phòng học. Chủ nhiệm lớp văn phòng vừa lúc liền ở lầu 3, cho nên Điền điểm, điểm đi xuống lầu lúc sau vừa lúc liền thấy ở cửa chờ sở mộ nhiên sở mộ nhiên dựa vào hành lang bạch gạch men xứ tường đây ánh mắt nhìn phía phương xa trên mặt biểu tình nhạt nhẽo mà lạnh nhạt quanh thân đều tản ra một cổ người sống chớ tiến hơi thở loại này hơi thở làm điền điểm không cấm nghĩ tới năm tuổi thời điểm sở mộ nhiên quật cường ánh mắt hạ, vĩnh viễn là không chịu thua khi nào cái loại này không chịu thua bốc đồng biến thành hiện tại lạnh nhạt đâu điên điếm xuống lầu thanh âm làm sở mộ nhiên hơi hơi hoàn hồn hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lại nhìn đến hình bóng quen thuộc lúc sau trên người hắn cái loại này lạnh như băng khí chất không còn sót lại chút gì liền phảng phất vừa mới lạnh nhạt người không phải hắn giống nhau Điên điềm hơi hơi kinh ngạc đang muốn hỏi hắn có phải hay không tâm tình không tốt thời điểm chủ nhiệm lớp vừa lúc mở ra cửa văn phòng sắc mặt xanh mét nhìn hai người bọn họ lạnh lùng nói như thế nào không tiến vào còn nghĩ ở cửa tìm lấy cớ đâu mau tiến vào Điên điềm bị dọa hổ khu chấn động vội vang túi đầu đi vào xám xịt Tựa như thật sự làm sai sự tình gì dường như. Sở mộ nhiên nhìn điền điểm bộ dáng này, dưới đáy lòng không tự giác cười cười, theo sát điền điểm bước chân đi vào văn phòng nội. Văn phòng rất lớn, bởi vì sở hữu mùng một lao sư đều sẽ ở chỗ này tập thể làm công, nhưng là bởi vì là giữa chưa ăn cơm thời gian, cho nên nạc đại văn phòng chỉ có chủ nhiệm lớp một người ở. Nàng trầm khuôn mặt ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, ý bảo hai người đến nàng phía trước tới đứng. Kỳ thật trải qua một cái buổi sáng thời gian. Chủ nhiệm lớp cũng hảo hảo tự hỏi một chút chuyện này, nàng là lao sư, không chỉ có muốn truyền thụ tri thức, càng là muốn ở bọn họ cái này tuổi dậy thì giai đoạn, cho bọn hắn chính xác nhân sinh chỉ dẫn. Bọn họ tuổi này nơi nào hiểu được cái gì tình tình ái ái, khó xá khó phân, bất quá chính là tình tố ở chen trúc, ở quấy pha thôi. Cho nên nàng đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa không ít, nhìn hai người ánh mắt, tràn đầy một vị lao sư quan tâm cùng lo lắng lao sư đem các ngươi kêu tới cũng không phải tưởng huấn các ngươi một đốn sau đó cho các ngươi thế nào thế nào thấu chương xong chương bốn mươi ba bốn mươi ba nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ chương bốn mươi ba bốn mươi ba nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ chủ nhiệm lớp ở hai năm trước biết chính mình muốn quản lý bốn ban thời điểm kỳ thật là thực kháng cự mỗi cái lao sư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ càng thích những cái đó nỗ lực tiến tới hai tử nhưng này chỉ là còn không có đi vào cái này lớp thời điểm ý tưởng đương nàng lần đầu tiên nhìn đến đám hải tử này khuôn mặt thời điểm nàng đáy lòng những cái đó bi quan ý tưởng đã sớm bị lật đổ nàng chỉ hy vọng có thể tại đây ngắn ngủn ba năm trong vòng nhìn đến bọn họ một đám thành long thành phượng chính là hiện tại ai kỳ thật mỗi năm lớp học đều sẽ xuất hiện yêu sớm tình huống thậm chí có chút không nghe lời hải tử còn sẽ cùng cao chung nháo đến cùng đi này đó làm nàng sớm đã là phân thân thiếu phương pháp chủ nhiệm lớp huyên lão sư cũng không muốn mắng các người lão sư cũng có thể đủ lý giải các người khắc phái tương hút đạo lý này ở các ngươi hiện tại tuổi này đúng là chậm rãi bắt đầu có hình thức ban đầu thời điểm nhưng là mỗi người sinh giai đoạn hẳn là chỉ có một kiện chính yếu sự tình các ngươi hiện tại người này sinh giai đoạn chuyện quan trọng nhất chính là đọc sách khả năng tới rồi đại học thời điểm chuyện quan trọng nhất chính là đề cao chính mình năng lực tới rồi công tác thời điểm chính là giải quyết nỗi lo về sau hoặc là kinh doanh hảo gia đình từ từ bọn nhỏ các ngươi còn nhỏ cho nên lão sư hôm nay cho các ngươi nói quá nhiều Kỳ thật cũng vô dụng, ta cũng không nghĩ đem các ngươi ra trưởng hô qua tới, đến lúc đó lại đem các ngươi thoá mạ một đốn, nào đến mọi người đều biết, còn chậm trễ học tập, chuyện này, ta hy vọng các ngươi hai người có thể cấp lao sư bảo đảm, về sau đem lực chú ý đặt ở học tập mặt trên, hảo sao. Nhìn chủ nhiệm lớp trên mặt lo lắng chi tình, điền điềm lăn lộn với bên miệng những cái đó giải thích nói, đột nhiên liền nói không ra. Nàng cũng không thể nói đây là một loại cái dạng gì cảm thụ, như ngạnh ở hầu. Giống như liền tính nàng liều mạng giải thích bọn họ hai người kỳ thật không phải tình lữ quan hệ, cùng lao sư mà nói, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thất vọng, cho rằng bọn họ hai người không thành thật. Nàng cùng sở mộ nhiên hiện tại bất quá chính là 13-14 tuổi tiểu tử thúi. Kỳ thật lao sư trong lòng cũng muôn thanh. Bọn họ loại này tuổi, nơi nào hiểu được chân ái là cái gì. Cho nên đứng ở một cái thành thục góc độ tới xem, quá mức với cường ngạnh thủ đoạn chỉ biết hoàn toàn ngược lại, còn không bằng hảo hảo dẫn đường bọn họ, làm cho bọn họ đi lên quý đạo. Điền Điềm nghiêng đầu nhìn Sở Mộ Nhiên liếc mắt một cái, hắn trong mắt tựa hồ có một chút mê mang, nhưng tựa hồ lại có một chút kiên định. Cuối cùng, Điền Điềm vẫn là không có thể giải thích, chỉ là trịnh trọng hướng Lão sư hứa hẹn nói: "Chúng ta đã biết, Lão sư, cảm ơn ngài. Về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, sẽ không lại làm ngài thất vọng rồi." Chủ nhiệm lớp cùng Sở Hữu Lão sư giống nhau, cũng không cho rằng một học sinh là không có tiềm lực. Sở Mộ Nhiên hòa Điền ngọt đều là bằng vào trên thực lực trường học bọn họ rõ ràng có thực quang minh tương lai chủ nhiệm lớp biết chính mình cũng không có nói thêm nữa gì đó tất yếu lại lần nữa thở dài lúc sau chủ nhiệm lớp có chút mỏi mệt nháy mắt khinh thanh tế ngữ nói các ngươi hai cái chạy nhanh đi ăn cơm đi buổi chiều còn có một hồi khảo thí đường chậm trễ ơn ơn rời đi văn phòng lúc sau hai người không nói một lời hướng nhà ăn đi đến đi đến một nửa thời điểm sở mộ nhiên đột nhiên hỏi vừa mới vì cái gì không giải thích không phải nói muốn cùng lão sư nói rõ ràng sao Điên điềm có một chút không một chút đá phía trước trên đường hòn đá nhỏ cùng lá rụng, trên mặt biểu tình mang theo một mạt không dễ phát hiện yên lặng, nhưng là vì không cho bên người người nhìn ra manh mối, nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói. Bởi vì Lao Sư đã chắc chắn hai chúng ta khẳng định trộm yêu đương, chúng ta lại như thế nào giải thích nàng cũng sẽ không tin tưởng, cùng với như vậy còn không bằng liền theo nàng ý tứ thái độ hảo điểm bái, dù sao chúng ta về sau cũng là phải hảo hảo học tập không phải sao. Dùng thực lực hướng Lao Sư chứng minh đi này so cái gì đều càng thêm có sức thuyết phục nghe xong lời này sở mộ nhiên đột nhiên đứng yên bước chân không hề đi phía trước đi hắn đột nhiên đình chú làm điền điểm có chút không rõ quay đầu lại vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn nói làm sao vậy đi ăn cơm nha sở mộ nhiên đứng ở thụ sau đầu hạ bóng ma nội phía sau ánh mặt trời giống ngói lưu ly phiến giống nhau sóng nước long lánh toái lạc đầy đất sấn đến thân mình đơn bạc thiếu niên kia trương gương mặt đẹp bảng, càng là nhiều vài phần rách nát mỹ cảm Làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Hắn đột nhiên có chút ngơ ngẩn ra tiếng nói, chúng ta lúc sau vì cái gì phải hảo hảo học tập. Cứ như vậy không cũng khá tốt sao. Điền Điềm vi lăng. Vấn đề này đại khái là tuổi này thiếu niên đều sẽ có nghi hoặc đi. Còn chưa chịu đựng quá xã hội đòn hiểm, cho nên không biết tương lai thế giới có bao nhiêu tàn khốc. Mỗi người luôn là sẽ ở tốt đẹp nhất thời khắc nghĩ, ta có phải hay không hẳn là hưởng thụ lập tức mới đúng. Điên Điếm đột nhiên nghĩ tới buổi sáng tên ngốc to con hai huynh đệ đối nàng lộ ra kia sự kiện, nàng tựa hồ có chút minh bạch sở mộ nhiên vì cái gì sẽ mê hoặc. Bởi vì trên thế giới này giống như cũng không có xuất hiện làm hắn nỗ lực lý do. Điên Điếm hít sâu một hơi, đột nhiên cười dùng sức chụp một chút sở mộ nhiên bả vai nói, đương nhiên là có dùng. Hảo hảo đọc sách về sau mới có thể lại có tiền lại có thế, lúc ấy, thế giới này mọi người đều sẽ vì ngươi nhường đường. Sở hữu cơ hội đều sẽ bại ở ngươi trước mặt nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì, này chẳng lẽ không hương sao? Sở mộ nhiên trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên, hắn thật sâu nhìn điền Điềm liếc mắt một cái. Hỏi, ta nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ? Điền Điềm không cần nghĩ ngợi khẳng định nói, đương nhiên. Vậy còn ngươi? Sở mộ nhiên ở trong lòng yên lặng hỏi một câu. Nhưng là hắn không dám nói ra, hắn sợ này chỉ là cái xa xôi không thể với tới mộng tưởng hắn có chút cô đơn rũ xuống đôi mắt chỉ là một cái trước mắt lại lần nữa nâng lên thời điểm đã khôi phục bình thường bộ dáng lại nhìn không ra nửa phần khác thường hắn vẫn như cũ vẫn là kêu phó nhàn nhạt bộ dáng nhẹ giọng nói ăn cơm đi thôi ân điên điếm biết chính mình nếu muốn trợ giúp sở mộng nhiên tuyệt đối không phải dăm ba câu là có thể đủ làm được sự tình bất quá Nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn cách đó không xa Vừa mới chuẩn bị tìm cái an tĩnh địa phương ăn cơm Sở Tu Văn cùng hắn hai cái tiểu đệ đang ở lan can bên cạnh nói chuyện phiếm, Sở Tu Văn trên cơ bản không đi nhà ăn ăn cơm, mỗi ngày chính là cùng hắn hai cái tiểu đệ ở cửa trường đi tiệm ăn, bởi vì cùng cửa bảo an quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên ra cổng trường với hắn mà nói không phải cái gì việc khó. Nhưng hôm nay là cái ngoại lệ. Sở Tu Văn bởi vì có chút việc muốn đi văn phòng tìm lao sư, cho nên hắn liền đành phải làm hắn hai cái tiểu đệ đi giáo ngoại mua điểm ăn mang tiến vào. Đại ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Dương Hổ đem ở bên ngoài mua trà sữa đưa cho Sở Tu Văn, thấy Sở Tu Văn nhìn chằm chằm vào phía trước phương hướng xem, cho nên hắn cũng tò mò nhìn xung quanh một chút, nhưng là chính mình rồi lại không gặp cái gì, cho nên mới nghi hoặc hỏi câu. Nhưng là nghĩ đến Sở Tu Văn không đi ra ngoài mua cơm nguyên nhân, Dương Hổ lại hỏi, đúng rồi, tham gia thi đua sự tình lão sư nói như thế nào? Rốt cuộc có thể làm ngươi cùng sơ tam cùng đi sao? Sở Tu Văn thu hồi chính mình tầm mắt, Trên mặt biểu tình có chút không vui. Ngay cả đối với Dương Hổ vấn đề, hắn cũng giống như không đại nghe rõ dường như, bực bội hỏi, không thấy cái gì, còn có, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thấu chương xong. chương bốn mươi tư bốn mươi Sở Tu Văn, ngươi đi ghế phụ. Chương bốn mươi tư bốn mươi Sở Tu Văn, ngươi đi ghế phụ. Dương Hổ vốn dĩ giữa chưa thời điểm là có chút mệt rã rời, nhưng là đột nhiên bị Sở Tu Văn này một giọng nói giống, nháy mắt liền không có ngủ ý tưởng hắn có chút khẩn trương xoa xoa tay đôi mắt nhỏ vẫn luôn ngó chính mình đại ca sợ hắn đôi chính mình phát giận lặp lại hỏi ta vừa mới chính là muốn hỏi một chút ngươi tham gia thi đua sự tình lão sư nói như thế nào rốt cuộc có thể làm ngươi cùng sơ tam cùng đi sao sở tu văn vừa nghe đến chuyện này trong lòng liền không thể hiểu được càng thêm bực bội hắn không kiên nhẫn vây vây tay nói không biết ta đi văn phòng thời điểm lao sư không ở ta chờ buổi chiều tan học thời điểm hỏi lại đi đừng hỏi việc này Lão tử hiện tại đói đến hoảng, chạy nhanh, đem cơm cấp Lão tử bưng lên. Dương Hổ cùng Trương Bằng lẫn nhau nhìn mắt, không hẹn mà cùng run run. Lão đại hôm nay đây là làm sao vậy? Tâm tình như vậy không tốt. Hai người bọn họ không dám chậm trễ, chạy nhanh đem mua cơm đặt ở một bên hòn đá nhỏ trên bàn, thuận tiện còn cấp Sở Tu Văn giới thiệu nổi lên hôm nay mua đồ ăn. Lão đại ngươi xem a, hôm nay món này là tân gia cá kho khối, này nói là ngươi yêu nhất ăn, thịt kho tàu còn có này nói là cầu chúc ngươi lần này khảo thí lại lần nữa đoạt được đệ nhất thịt kho tàu sư từ đầu sở tu văn vừa nghe vốn dĩ đã ở trầm rãi khôi phục tâm tình nháy mắt lại té ngã đáy cốc hắn cầm lấy chiếc đũa cấp dương hổ cùng trương bằng hai người một người gõ một chút trừng mắt nổi giận nói hai ngươi bệnh tâm thần đâu tất cả đều là thịt kho tàu hai người các ngươi như thế nào không đem chính mình cấp thịt kho tàu a đều cút cho ta lao tử ăn cơm đừng quấy rầy ta hảo Dương hổ cùng trương bằng nháy mắt liền ủy khuất. Lão đại đã không thích bọn họ. Ô ô ô Hai ngày này mắng bọn họ đánh bọn họ tần suất là càng ngày càng cao. Ai. Thời buổi này tiểu đệ cũng là không hảo làm a. Một bên sở tu văn sắc mặt âm u không biết suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại chính là con mẹ nó tâm tình không tốt. Chính là thấy người liền con mẹ nó khó chịu. Hắn tưởng tượng đến chính mình ở văn phòng cửa lơ đã nghe thấy những lời này đó. Hắn trong lòng liền khó chịu. Mẹ nó. Này hai người. Cũng dám yêu đương Sở tu văn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy sinh khí Hắn hẳn là muốn mừng thầm Hắn thậm chí hẳn là muốn chạy nhanh gọi điện thoại về nhà cáo trạng mới đúng Nếu ba biết sở mộ nhiên yêu sớm Tuyệt đối sẽ đem sở mộ nhiên đánh rất tầng ra Nhưng là Hắn sắp buộc phát ra tới nghẹn dưới đáy lòng câu nói kia thế nhưng là Thế nhưng là Vì cái gì ngươi sở mộ nhiên yêu đương đối tượng cố tình là nàng Sở tu văn hít sâu một hơi cảm nhận được đấy lòng kia cổ không cam lòng ý tưởng lúc sau đột nhiên hắn trầm khuôn mặt nhìn về phía một bên ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn úp hai cái ngốc tử tiểu đệ tức giận hỏi hai ngươi phát thần kinh đâu ngồi xổm kia vẽ xoắn úp có phải hay không ở nguyền rủa ta đâu ăn cơm không a người cầm a dương hổ cùng trương bằng vừa nghe chạy nhanh ném xuống trong tay nhánh cây thảm hề hề quay đầu lại nói không ăn mau đói bẹp sở tu văn mắt trợn trắng kia còn không nhanh lên cút cho ta lại đây ăn cơm Chết đói ta nhưng không phụ trách đưa hai người các ngươi xa vách tường đi bệnh viện. Ngốc tử hai huynh đệ thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, chạy nhanh chạy tới. Ta liền biết lão đại ngươi vẫn là yêu chúng ta. Cấp lao tử câm miệng. Sở tu văn nhìn chính mình hai cái huynh đệ, từ nhỏ thời điểm nhà trẻ bắt đầu, bọn họ ba chính là chơi tốt nhất, chẳng qua bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn trời sinh chính là cái bạo tính tình. Dần ra, hai người liền bắt đầu kêu hắn đại ca, kêu hắn lao đại. Hắn cũng liền thuận Lý Thành Trương trở thành bọn họ bên trong dê đầu đàn. Tuy rằng càng lớn càng ghét bỏ. Nhưng là huynh đệ chính là cả đời sự tình. Hai người bọn họ lại xuẩn cũng là hắn hảo anh em. Đương nhiên, sở mộ nhiên tên hốn đảng kia nhưng không xem như huynh đệ. Đó là cả đời địch nhân. Buổi chiêu tan học lúc sau, điên điểm cùng sở mộ nhiên chuẩn bị ngồi xe về nhà. Sở mộ nhiên thực thân sĩ làm điền điểm đi vào trước. Chính là đột nhiên. Một bóng người nhanh chóng vọt tới sở mộ nhiên trước mặt trước hắn một bước tễ lên xe sở mộ nhiên hắc mặt nhìn về phía đã ngồi ở điền điểm bên người sở tu văn lạnh lùng nói sở tu văn xuống xe sở tu văn ngạo kiều đem chính mình quay đeo cặp sách lấy xuống dưới ném ở phía trước trên ghế phụ đem đầu liếc hướng một bên ta không ta liền không ta càng không điền điểm nhìn sở tu văn này phó ấu tri bộ dáng trong lòng yên lặng phiên cái thật lớn xem thường người này là bệnh tâm thần đi đây là chính mình có xe không ngồi một hai phải cùng bọn họ tễ Sở tu văn, ngươi đi ghế phụ. Sở mộ nhiên đã lười đến nhiều lời, tái hắn về nhà đã là nhân tử, hiện tại còn tệ ở hắn hòa điền ngọt trung gian, quả thực chính là không thể tha thứ. Nhưng sở tu văn vẫn như cũ là một bộ không được xía vào ăn chơi chắc táng bộ dáng, ngươi từ bỏ đi. Sở mộ nhiên, ta hôm nay liền ngồi ở chỗ này, trừ phi này chiếc xe nổ mạnh, bằng không ta chết đều không dưới, ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Nói xong, sở tu văn còn ráng nổi lên chính mình chân. Lắc lư làm điền điểm đều nhịn không được muốn đánh hắn một quyền. Người này thật sự chính là thiếu tấu. Nên bị lưu năng cái loại này đại thiết quyền tạp một chút. Tạp một chút hắn liền biết trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình là cái gì. Quả thực vô ngữ người này. Điền điểm ở một bên nhìn không được, chỉ có thể đối với còn ở ngoài xe sở mộ nhiên nói. Tính, sở mộ nhiên, ngươi tiên tiến đến đây đi. Ta xem hắn là sẽ không động. Sở mộ nhiên hít sâu một hơi, cố nén trong lòng phẫn nộ, ngồi trên xe ghế sau. Tưởng tượng đến chính mình hòa điền ngọt chi gian cách một cái sở tu văn, hắn trong lòng liền không phải tư vị. Hôm nay vốn dĩ có rất nhiều tưởng lời nói, hiện tại hảo, nói cái gì đều không có phương tiện nói. Nhất lệnh người phẫn nộ chính là, sở tu văn ngồi ở bọn họ trung gian cũng không thiếu phạm tiện, thường thường còn âm dương quái khí toát ra một câu, hai người các ngươi không được tâm sự gì đó sao. Không cần phải xen vào ta, ta chính là cái cọ xe. Điên điếm mắt trợn trắng nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi à, lời nói nhiều như vậy. Miệng như vậy toái, ta xem ngươi rất thích hợp đi nã pháo, rốt cuộc người khác yêu cầu thật thương thật đạn, ngươi chỉ cần mang há mồm là có thể lên sân khấu. Ngươi, sở tu văn phát hiện điền điểm hai ngày này là càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng, trước kia không nhìn thấy như vậy có thể nói, hiện tại đây là đổi tính. Cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đột nhiên, sở tu văn không biết nhớ tới cái gì, nhìn mắt bên người sở mộ nhiên, theo sau dùng khuỷu tay chọc chọc điền điểm, dầu dĩ nói, lần trước ngươi cùng ta nói sự tình bổn thiếu ra quyết định suy xét một chút bất quá này cũng coi như là ngươi gặp may mắn vốn dĩ lấy bổn thiếu ra ánh mắt là tuyệt đối chướng mắt ngươi điên điêm quả thực vẻ mặt mộng bức buột miệng thốt ra nói sở tu văn ngươi điên rồi vẫn là điên vẫn là điên khủng đầy miệng mê sảng ta xem ngươi là ở trong ngộng mơ thấy ta đối với ngươi nói gì đó đi ta nhưng cho tới bây giờ không cùng ngươi đã nói lời nói đừng oan uổng bổn đàng hoàng thiếu nữ ta nói cho ngươi còn cái gì coi trọng nàng ai muốn hắn người này coi trọng a quả thực chính là ác mộng hảo đi thấu chương xong chương bốn mươi lăm bốn mươi lăm hiện tại nói cái gì đều đã chậm chương bốn mươi lăm bốn mươi lăm hiện tại nói cái gì đều đã chậm điên điêm quả thực là càng xem sở tu văn càng xem không vừa mắt đặc biệt là người này còn ở sở mộ nhiên trước mặt đầy miệng mê sảng quả thực chính là tội ác tài trời bị không thể hiểu được phun sở tu văn cũng là cảm thấy không thể hiểu được rõ ràng là này nữ lần trước chủ động tìm được hắn lúc này mới qua bao lâu liền thề thốt phủ nhận nhìn điền điềm vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng sở tu văn sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ hắn chỉ vào trước mặt nữ sinh buông tàn nhẫn lời nói nói từ an nhiên ta nói cho ngươi ngươi đừng hối hận hối hận nàng hối hận cái cây bữa. thật là vô ngữ về đến nhà bất quá bình tĩnh lại lúc sau điền điềm nhìn bên người khí tạc mao sở tu văn này hai trăm năm mươi ngốc trên mặt biểu tình lại không giống như là ở nói giỡn. điền điềm đột nhiên trong lòng hoảng hốt Sẽ không từ an nhiên thật sự đối sở tu văn nói qua nói cái gì đi. Này! Nghĩ nghĩ, xe thực mau liền đến đạt mục đích điện. Điên điêm có chút thất thần mở cửa xuống xe, hoàn toàn không có ý thức được sở mộ nhiên cũng tưởng đi theo nàng xuống xe thuận tiện đưa đưa nàng, nhưng là lại bị sở tu văn một phen giữ chặt, chết đều không cho hắn đi. Sở mộ nhiên ngươi muốn chạy. Không có cửa đâu ta nói cho ngươi. Sở mộ nhiên bị sở tu văn dây dưa có chút bực bội, khó được nói chút lời nói nặng. Sở tu văn, ngươi làm gì Sở tu văn cười lạnh một tiếng, thấy điền điểm thân ảnh biến mất ở tiểu đạo chỗ ngoặc chỗ, mới tiếp tục hướng về phía sở mộ nhiên nói, sở mộ nhiên, ta nói cho ngươi, ta đã biết ngươi cùng từ an nhiên trộm yêu sớm sự tình, thức thời nói ngươi liền chạy nhanh cùng nàng chia tay, bằng không tiểu tâm ta nói cho ba nghe. Sở mộ nhiên sâu thẳm ngăm đen hai trong mắt đột nhiên khóa trụ sở tu văn, gây yếu đơn bạc thân hình trợn tản mát ra một cổ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Mà đối mặt như vậy sở mộ nhiên Sở tu văn ở khí thế thượng thế nhưng không thua mảy may. Hắn thấy sở mộ nhiên không nói lời nào, trong lòng táo cấp càng sâu vài phần, hắn một phen ném ra bắt lấy sở mộ nhiên cánh tay tay, hung tợn uy hiên nói. Nếu ba đã biết chuyện này, không chỉ có xe xú đánh ngươi một đốn, hơn nữa tử an nhiên gì hai nói không chừng cũng sẽ bị sát thải, chẳng sợ như vậy ngươi còn muốn tiếp tục cùng nàng yêu sớm sao. Sở mộ nhiên dừng một chút, nhìn sở tu văn đấy mắt điên cùng thử, đột nhiên hỏi, ngươi thích tử an nhiên. Sao có thể? Sở Tu Văn lập tức phủ nhận. Nhưng là hắn ở phủ nhận đồng thời, rồi lại nhịn không được đem tầm mắt liếc hướng một bên, không dám nhìn tới Sở Mộ Nhiên đôi mắt, hắn hai mắt hơi hơi rung động, không ngừng mà dưới đáy lòng kêu gào, hắn mới không thích cái kia ngốc rừa nữ, không thú vị thực. Gặp được sự tình chỉ biết khóc nhè. Người nhát gan. Phải không? Sở Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Sở Tu Văn chỗ dạ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ an nhiên ở tiểu học thời điểm chuyển tới bọn họ nơi trường học đọc sách, Tính tình thực nội hướng, mà sở tu văn lại ái nghịch ngợm gây sự, cho nên thường xuyên đem từ an nhiên cho khóc, thường xuyên qua lại, hai người quan hệ ngược lại cũng không tệ lắm. Sở mộ nhiên khó được nhìn thấy như vậy hoảng loạn sở tu văn, hắn khỏe miệng nguéo một cái tiếp tục nói, sở tu văn, ngươi thật sự dám đi cáo trạng sao. Ta, sở mộ nhiên những lời này làm sở tu văn không khỏi đồng tử phóng đại. Hắn đích xác không dám, vừa mới nói cũng bất quá là tưởng hù dọa hù dọa sở mộ nhiên thôi, nếu thật sự làm ba đã biết. Từ an nhiên gì hai không chỉ có sẽ bị xa thải, thậm chí rất có khả năng đều không thể tiếp tục ở tại chỗ đó. Nếu là như thế này, nàng nhất định sẽ hận hắn cả đời. Hắn không cần. Sở tu văn nắm thật chặt nắm tay, thanh âm cũng là ngăn không được khàn khàn Hắn nhìn sở mộ nhiên, non nớt khuôn mặt thượng tràn đầy không cam lòng cùng không phụ, hốc mắt thậm chí đều có chút hơi hơi phím hồng, ta nơi nào so người kém. Học tập hắn là toàn niên cấp đệ nhất, đạt được giấy khen so sở mộ nhiên biết tự còn nhiều. Rõ ràng hắn so sở mộ nhiên càng thêm ưu tu không phải sao, dựa vào cái gì. Rõ ràng mấy ngày hôm trước mới đến cùng hắn nói, lúc này mới qua đi bao lâu, thế nhưng liền cùng người khác yêu sớm. ngươi đoán, sở mộ nhiên lười đến cùng sở tu văn nhiều lời, hắn cũng không thích từ an nhiên, từ an nhiên cũng không thích hắn. Bất quá có thể khí một hơi sở tu văn, thật cũng không phải kiện cái gì chuyện xấu, vì thế sở mộ nhiên còn nói thêm, chuyện này ngươi có thể chính mình đi cân nhắc, ta phải đi về, ngươi tự tiện. Người. Sở tu văn hiện tại thật sự thái hổ hối lúc ấy không có đáp ứng từ an nhiên, hắn chẳng qua cho rằng hai người đều là hài tử, yêu sớm là không chính xác, cho nên mới thuyết giáo một phen lúc sau xoay người rời đi, hắn. Hắn cũng không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Sở tu văn cô đơn kéo ra chính mình quay đeo cặp sách, nhìn cặp sách bên trong nằm một cái tiểu thu đông, trong lòng hụt hẫng. Mà bên kia, bước đi như bay về đến nhà lúc sau điền điềm chạy nhanh chạy tới chính mình phòng mở ra từ an nhiên sổ nhật ký ta nhớ rõ từ an nhiên là thực chán ghét sở tu văn a không thể nào này cũng quá cầu hết điền điềm phiên đến cuối cùng vài tờ nhật ký lan qua lộn lại nhìn vài biến xác định nơi này là tuyệt đối không có nói đến cùng sở tu văn tương quan bất luận cái gì sự tình phía trước thật vất vả nhắc tới vài lần nhưng đều là đang mắng sở tu văn hơn nữa là còn mang vài cái dấu chấm than cái loại này chẳng lẽ hiện có chút tiểu nữ sinh thích một cái nam sinh Là sẽ biểu hiện ra chán ghét cảm giác sao? Không phải đâu. Liên ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, ánh mắt đột nhiên chú ý tới đầu giường nệm phía dưới, giống như có thứ gì dường như. Đây là cái gì? Điền điểm trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, nàng nhanh chóng đi đến mép giường vị trí, đem thật dày nệm sốc lên. Thế nhưng là một đài Nokia. Di động. Điền điểm đối Nokia cũng không xa lạ, cho nên khởi động máy cũng là thập phần nhanh nhẹn. Nhưng là này đài lao nhân cơ cùng lưu năng lúc ấy lao nhân cơ đã hoàn toàn bất đồng, màn hình lớn rất nhiều, không hề là hắc bạch hoặc là lam bình, mà là màu sắc rực rỡ, mặt trên còn có rất nhiều công năng, tỉ như nói. Bởi vì di động là dấu ở nệm phía dưới, cho nên điền điểm phỏng đoán này khẳng định là gì hay không biết tồn tại, bất quá từ an nhiên ngày thường cũng không có gì tiền tiêu vặt, nơi nào có thể mua nổi di động. Điền điểm mở ra di động mặt trên qr nhưng là lại tao ngộ muốn đưa vào mật mã khó khăn. Này ta sao có thể sẽ biết, điền điềm đầu tiên là thử từ an nhiên sinh nhật, lại là thử từ an nhiên tên thêm sinh nhật, còn có gì hai sinh nhật, gì hai tên thêm sinh nhật, đều không chính xác, mắt thấy liền phải bị khóa lại, điền điềm trong đầu đột nhiên hiện lên một loại khả năng tính. Không phải là, điền điềm thấp thỏm đưa vào sở tu văn tên hơn nữa sinh nhật, ấn xuống đăng nhập kiện. Chỉ thấy trên màn hình thế nhưng thật sự xuất hiện đang ở đăng nhập chung nhắc nhở. Thế nhưng thật là sở tu văn sinh nhật. Không phải đâu này cũng muội tử ngươi cái gì ánh mắt ta ngươi. Điên điêm thật sự phải bị từ an nhiên cấp khí cười. Hiện tại nàng cái gì đều không cần đi xem, cũng không cần tìm cái gì chứng cứ, nàng đã có thể kết luận từ an nhiên là tuyệt đối thích sở tu văn. Ta đi. Điên điêm đỡ chán. Nàng lần này hẳn là cũng chỉ là tạm thời xuyên qua, phỏng chừng chờ đến cái gì đặc thù thời điểm, thân thể này vẫn là muốn còn cấp từ an nhiên. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình cái này biến số xuất hiện mà thay đổi thân thể này nguyên chủ trải qua, chính là nàng mấy ngày nay chính là không số ít lạc sở tu văn, thậm chí còn trước mặt mọi người lột hăn quẩn. Tưởng tượng đến cái kia xanh thảm sắc tiểu con lót, điền điểm trong lòng chỉ có hai chữ. Xong rồi. Thấu chương xong. Chương sáu, Đời này cũng coi như là thấy đủ. Chương sáu, Đời này cũng coi như là thấy đủ. Điên Điếm nhìn đã thành công đổ bộ đi vào cửa cửa, mới vừa online, liền có vô số điều tin tức chuyển tới, bởi vì khai tỉnh âm nguyên nhân, cho nên sẽ không xuất hiện nhắc nhở âm. Tin tức trên cơ bản 80% đều là sở tu văn phát lại đây. Mới nhất một cái tin tức liền ở vừa rồi. Điên Điếm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định điểm đi vào cùng sở tu văn hơi chút giải thích một chút, nàng phía trước là thật sự không biết chính mình thân thể này nguyên chủ thế nhưng thích sở tu văn, cho nên nói rất nhiều không nên lời nói làm rất nhiều không nên làm sự tình. Sở Tu Văn, Từ An Nhiên ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại không trở về ta tin tức, ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Đây là mới nhất một cái tin tức. Điền Điềm đỡ chán, chạy nhanh trả lời. Bình yên, ta chuẩn bị học tập. Mấy ngày nay sự tình là ta không đúng, ta về sau có cơ hội lại cùng ngươi xin lỗi, cảm ơn. Mới vừa phát qua đi, Sở Tu Văn thực mau trở về. Y đi theo mới nhất ngôn ngữ tới giảng, đây là dây hồi. Sở Tu Văn ngươi lửa ai đâu ngươi ngươi còn học tập ngươi xem hiểu sao muốn hay không bổn thiếu ra giáo ngươi bởi nhiên không cần cảm ơn hảo ý của ngươi ta tâm lẽnh điền điềm quả thực cưỡng chế trụ chính mình muốn phun tảo một lòng a tận lực ôn nhu đi hồi phục sở tu văn miễn cho đến lúc đó nàng về tới thân thể của mình từ an nhiên cùng sở tu văn sẽ xuất hiện cái gì hiểu lầm điền điếm đã phát những lời này lúc sau cũng không biết sở tu văn đang làm cái gì dù sao vẫn luôn không hồi điền điền cũng lười đến đi quản Rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, theo sau nhìn chính mình còn có mấy cái chưa đọc tin tức, trong đó có lớp đàn, còn có một cái thế nhưng là sở mộ nhiên tăng thêm bạn tốt xin. Điền Điềm trong lòng vui vẻ, chạy nhanh thông qua. Thành công tăng thêm sở mộ nhiên bạn tốt lúc sau, điền Điềm liền dẫn đầu phát đi một cái tin tức. Quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Bình yên, sở mộ nhiên. ngươi đang làm gì đâu? Không bao lâu, sở mộ nhiên liền trả lời. Sở mộ nhiên, từ gì vài phút phía trước đi trở về. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bắt trụ chơi di động. Điên Điềm mới vừa xem xong những lời này, dưới lầu liền vang lên mở cửa cùng đóng cửa lưỡng đạo thanh âm. Điên Điềm sợ tới mức hoa rung thất sắc, chạy nhanh đem điện thoại tùy tay liền giấu ở quai đeo cặp sách. Này vạn nhất bị phát hiện hỏi tới, nàng thật là hết đường chối cãi a. Rốt cuộc nàng hoàn toàn không biết này đài Nokia là từ đâu nhảy ra tới. Bình yên a. Tư nhị gì ở dưới lầu hô. Điên Điềm chạy nhanh thở hổn hển thở hổn hển chạy xuống lầu gương mặt tươi cười doanh doanh đối với từ nhị dì nói dì hai ngươi đã về rồi Từ nhị dì thay dép lê đem trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn trà sau đó nói ân hôm nay cơm chiều không về ta làm cho nên liền trước tiên đã trở lại đúng rồi ngươi ngày mai nhưng đến sớm một chút lên ta hôm nay cùng sở tiên sinh nói thanh hắn đồng ý ngươi ngày mai đi nhị thiếu ra sinh nhật sẽ mặt trên giúp đỡ một ngày sự tình hơn nữa cũng sẽ phó ngươi tiền công điên điếm ánh mắt sáng lời thật đáp kia còn có giả Dì hai nhìn qua có chút mỏi mệt bộ dáng, rốt cuộc từ buổi sáng sáu bảy điểm vẫn luôn bận việc đến bây giờ năm điểm, không phải ở nấu cơm chính là ở quét tước vệ sinh, một khắc cũng không có nghỉ ngơi quá. Hơn nữa nàng chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, cho nên chỉ có thể trước tiên ở trên sofa tạm thời nằm một hồi. Nhìn thời gian, quyết định chờ lát nữa lại đi nấu cơm. Có thể là chân thật sự có chút không thoải mái, Dì hai co rút đau đớn một tiếng, ẩn nhẫn hô điểm điểm lại đây. Bình nhiên a, ngươi tới cấp Dì hai xoa xoa chân được không? vừa mới không biết là lôi kéo chỗ nào rồi, lúc này đau lợi hại. Thấy gì hai bộ mặt giữ tợn che lại chính mình đùi, điền điểm chạy nhanh chạy chậm qua đi, đem gì hai chân đặt ở chính mình trên đùi, sau đó thật cẩn thận xoa vừa mới gì hai che lại địa phương, hỏi, là nơi này sao? Tư nhị gì ngăn không được phát ra tê, an đau âm, gật đầu nói, đúng vậy, chính là này, không biết làm sao vậy, đau không được. Điền điểm biết gì hai là bởi vì chính mình cho nên mới như vậy mệt, năm đó vốn dĩ đều quyết định hảo phải về ở nông thôn khai cái cửa hàng nhỏ gì đó kết quả đột nhiên liền gặp nàng mụ mụ xảy ra chuyện vì không chậm trễ từ an nhiên học tập từ nhị gì liền không từ trước khẽ cắn môi kiên trì ở trong thành thị biên công tác chính là vì có thể làm từ an nhiên có thể có cái tốt học tập hoàn cảnh tương lai hảo trở nên nổi bật điên điềm thấy gì hai đau trên mặt đều mạo mồ hôi gấp đến độ không được chạy nhanh nói dì hai trong nhà có không có gì bị thương dược Ta dùng dược cho ngươi xoa xoa nói không chừng có thể hảo điểm. Ai nha, chúng ta ngày mai vẫn là đường đi đi, ta bồi ngươi đi bệnh viện đi xem, ngươi còn như vậy thật sự không được. Tư nhị gì chịu đựng đau lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chính là hôm nay không nghỉ ngơi tốt, nơi nào đáng giá đi bệnh viện, ta không đi. Nhìn tư nhị gì này quật cường bộ dáng, điền điểm trong lòng cũng là gấp đến độ biện pháp gì đều không có, chính là nôn nóng lúc sau, nội tâm chỉ còn lại có chậm rãi cảm giác vô lực, nàng sự tình gì đều làm không được. Cái gì năng lực đều không có, thậm chí dì Hai hiện tại quá như vậy ăn mặc cần kiệm, đều là bởi vì nàng cái này kéo chân sau. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiếp tục khuyên, chỉ là an an tĩnh tĩnh giúp Từ Nhị Dì tiếp tục xoa chân. Qua một hồi lâu, Từ Nhị Dì tựa hồ là hoãn lại đây, nhưng là trên mặt như cũ tàn lưu suy yếu cùng mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy điền điểm bả vai, nói: "Được rồi được rồi, dì Hai không đau, ngươi chạy nhanh lên lầu học tập đi." Đợi lát nữa làm tốt cơm dì hai kêu người xuống lầu. Điên điềm dầu dĩ lắc lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn dì hai nói, dì hai, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta tới nấu cơm thì tốt rồi, ngươi đừng nhúc ních thân, làm cơm lại không chậm trễ học tập, không kém nảy nửa cái giờ. Như vậy sao được? Ngươi làm cái gì cơm, một bên đi. Nói xong, dì hai liền chuẩn bị đứng dậy tiến phóng bếp, nhưng mới vừa đứng lên, hai chân liền phóng phật có chút chống đỡ không được dường như, cả người liền lại ngã vào sofa chung. Xem điền điểm trong lòng lại là căng thẳng, vội vàng đỡ lấy từ nhị dì, gần như khẩn cầu nói, dì hai ngươi vẫn là nằm nghỉ ngơi đi, hôm nay khiến cho ta đi nấu cơm, coi như là ta hiếu kính ải, được không? Từ nhị dì muốn nói lại thôi nhìn điền điểm, nghĩ chính mình này đem không còn dùng được lao xương cốt, trong lòng liền nghẹn đến mức khó chịu, đôi mắt cùng mũi đều không câm có chút chua sót. Nàng thở dài một hơi, tựa như nhận mệnh dường như gật gật đầu, dùng đao thời điểm cẩn thận một chút, đừng bị va chạm. Đã biết điên điềm tuy rằng nấu cơm không sở trường nhưng là cũng không đến mức rất khó ăn nàng bản thân cũng chính là một người sinh hoạt cho nên nấu cơm tốc độ rất nhanh không sai biệt lắm sắt rau hơn nữa xào rau tổng cộng ba mươi phút không đến vừa lúc xào xong rồi đồ ăn nấu cơm cũng chín dì hai ăn cơm lạp mắt thấy dì hai liền phải chính mình bò dậy điên điềm chạy nhanh vọt đi lên một phen đỡ lấy dì hai ngươi đừng lúc ních ta đỡ ngươi lại đây ăn cơm đối mặt chính mình tay nghề điên điềm kỳ thật là có chút rủ rè Rốt cuộc hôm qua mới hưởng qua nhà mình dì hai tay nghề, đối lập hạ chính mình làm này vài đạo đồ ăn. Quả thực chính là khó có thể nuốt xuống. Mặt nàng hồng nhỏ giọng nói, dì hai, ta làm không thể ăn, ngươi đừng ghét bỏ ta. Như thế nào sẽ? Dì hai cảm thấy ăn rất ngon. Tuy rằng chỉ là vài đạo cơm nhà, nhưng từ nhị dì lại ăn ra sơn chân hải vị cảm giác. Lúc trước nàng quyết định dưỡng từ an nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì trên pháp luật mặt quy định, cũng không phải cái gì bất đắc dĩ cử chỉ bị bức bách cử chỉ. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình dù sao lớn như vậy đem tuổi. Cùng từ an nhiên hai người sống nương tựa lẫn nhau thật sự khá tốt. Nàng trước nay không đem nàng làm như là chính mình chất nữ. Ở nàng trong lòng, Bình Yên chính là nàng thân sinh nữ nhi. Nàng muốn cả đời dưỡng chính mình hảo nữ nhi. Vì nàng che mưa chắn gió, nhìn nàng thành ra lập nghiệp. Có thể nghe được Bình Yên nói muốn hiếu kính nàng. Có thể ăn đến Bình Yên làm cơm. Nàng đời này cũng coi như là thấy đủ. Thấu chương xong. Chương 47, 47. Ngươi có một cái ưu tú nhi tử không phải đủ rồi sao? Chương bốn mươi bảy bốn mươi bảy. Ngươi có một cái ưu tú nhi tử không phải đủ rồi sao? Cấm nước xong lúc sau, Điền Điềm lo lắng từ nhị gì thân thể, cho nên thủ từ nhị gì mãi cho đến buổi tối ngủ thời gian. Dí hai, ngươi nếu là không thoải mái nhất định phải kêu ta, ngàn vạn đừng sợ đánh thức ta. Thân thể của ngươi với ta mà nói là quan trọng nhất, mặt khác đều là tiếp theo. Điền Điềm sợ là sợ từ nhị gì vì không phiền toái chính mình, cho nên liền nghẹn Nghĩ đến đây, điền điểm tâm sinh một kế, nàng đề nghị nói, dì hai, nếu không đêm nay ta bồi ngại ngủ đi. Này cùng nhau ngủ không phải xong việc sao. Có tình huống như thế nào nàng cũng có thể ở trước tiên phát hiện. Dì hai thân mình cứng đờ, chạy nhanh nâng nâng cổ xua đổi nói, đi đi đi, ngươi cút cho ta một bên đi, ta mới bất hòa ngươi ngủ một cái giường đâu, liền ngươi kia xoay người kính đừng đè nặng ta. Ta. Vậy được rồi, dì hai ngươi nhất định nhớ kỹ a, có tình huống như thế nào nhất định kêu ta. Ta đêm nay thượng liền không đóng cửa ngủ, ngươi một kêu ta là có thể nghe thấy. Đối với ngủ không an ổn chuyện này, điền điềm là hết đường chối cãi. Cho nên nàng trột dạ dới cười vài tiếng lúc sau, liền lập tức về tới chính mình phòng. Nàng nhớ rõ nàng đêm qua rõ ràng là ngủ ở giường bên trái, nhưng là hôm nay buổi sáng lên thời điểm, cả người xoay tròn 180 độ, gối đầu bị nàng dẫm lên dưới lòng bàn chân, chính mình trên người chăn cũng không cánh mà bay, cuối cùng ở đáy giường hạ phát hiện. Nếu không phải ngủ đặc biệt hương. Nàng thật sự hoài nghi có phải hay không có người khuya khoắt tới di chuyển qua thân thể của nàng. Điên Điếm nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ, khẽ meo meo từ cặp sách túi móc ra chính mình Nokia, sau đó đem chăn mông ở đầu mình thượng, lén lút bắt đầu chơi di động. Sở tu văn vẫn là không hồi nàng tin tức. Thật tốt. Nay cũng coi như là làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu là trở về, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đột nhiên, điên Điếm nhìn đến chính mình cùng sở Mộ nhiên không thoại. Có ba điều chưa đọc tin tức, nàng chạy nhanh điểm đi vào, sợ sẽ bỏ lỡ cùng sở mộ nhiên bất luận cái gì sự tình. Sở mộ nhiên, ngủ rồi sao? Sở mộ nhiên, nghe nói ngươi ngày mai sẽ đến hỗ trợ, đúng không? Sở mộ nhiên, ngày mai thấy. Liên này, điên điêm có chút mất mát thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng sở mộ nhiên ít nhất sẽ phát cái cái gì tiểu biểu tình linh tinh. Bất quá nàng lập tức liền đánh lên tinh thần, cẩn thận biên tập nội dung. Bình yên, vừa mới nằm xuống, đáng yêu. Ngươi đâu, đang làm cái gì nha? Đáng yêu, đáng yêu. Sở Mộ Nhiên hồi tin tức tốc độ thực mau, phản phất canh giữ ở di động trước mặt dường như. Sở Mộ Nhiên, ta cũng là chuẩn bị ngủ. Sở Mộ Nhiên mỉm cười. Điền Điềm vốn đang là đầy mặt gì cười, nhưng là nhìn đến cái này quen thuộc mỉm cười biểu tình lúc sau, Điền Điềm liền cười không nổi. Tưởng tượng đến tương lai Sở Mộ Nhiên kia cao cao tại thượng, cao không thể phản hình tượng. Điền Điềm liền quyết định muốn thử thay đổi hắn kia cao lanh hờ hững tính cách. Ít nhất có chút nhân tình vị. Vì thế nàng nói. Bình yên, sở mộ nhiên, ngươi cái này biểu tình kỳ thật cũng không phải chỉ mỉm cười, mà là chỉ ha hả ý tứ. Sở mộ nhiên, ha hả. Có cái gì đặc thù ý tứ sao? Bình yên, ha hả, chính là khinh thường, không muốn cùng ngươi nói chuyện, liền này. Ngươi liền này trình độ. Trận trắng mắt, cười nhạo, châm trọng, Này đó đều có thể dùng sao hai chữ biểu đạt, ha hả. Di động kia đầu sở mộ nhiên như suy tư gì gật gật đầu. Đang muốn tiếp tục hồi tin tức, phòng môn đột nhiên bị góp vang, hắn xuống giường, nữ mày mở ra chính mình phòng môn. Ở nhìn đến người tới thời điểm, hắn hơi hơi sừng sốt, theo sau hô một câu, ba ba. Sở phong biểu tình cũng không phải thực hảo, nhưng là mặt mày chỗ kia lũ đạm mạc lại cùng sở mộ nhiên như ra một triệt. Hắn nhẹ nhàng ngó sở mộ nhiên liếc mắt một cái, đi vào hắn phòng nội, vướng bước đi hướng phòng nội sofa chỗ ngồi xuống. Sở phong biểu tình vẫn cứ không có bất luận Cái gì bưng lỏng, ngược lại là càng thêm âm trầm Càng thêm đáng sợ Giống như mưa gió sắp đến Hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt sở mỗi nhiên Trong lòng lại tức lại có hổ thẹn Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra mục đích của chính mình Ta cho các ngươi lão sư gọi điện thoại Hỏi ngươi lần này nguyệt khảo thành tích Nói ngươi có tiến bộ Ít nhất có tam môn khóa đạt tiêu chuẩn ngữ văn, tiếng Anh, còn có lịch sử Nhưng là tổng thể điểm Vẫn là hạ du trình độ. Nhân nhân A, Ngươi như thế nào liền không thể hảo hảo học tập. Cấp ba ba tỉnh điểm tâm. Nghe nghe lần này lại là niên cấp đệ nhất danh, các ngươi là huynh đệ, như thế nào tranh lệch lớn như vậy? Nghe Sở Phong vô cùng đau đớn một phen lời nói, Sở Mộ Nhiên ngâm đen hai tròng mắt trung phảng phất là cục diện đáng buồn. hắn Vân Đạm Phong khinh đem tầm mắt phiết hướng một bên, một bộ đối chuyện này không thèm quan tâm bộ dáng. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi có một cái ưu tú nhi tử không phải đủ rồi sao? Nói thẳng đi, hôm nay tới tìm ta là cái gì mục đích? Sở Phong nhìn như vậy Sở Mộ Nhiên trong lòng thất vọng tột đỉnh. Hắn rất khó tin tưởng khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn nghe lời Sở Mộ Nhiên, vì cái gì lớn lên sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng hắn dù sao cũng là Sở Mộ Nhiên phụ thân, hắn hẳn là muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, tuyệt đối không thể tùy ý chính mình hài tử liền như vậy suy suốt đi xuống. Vì thế Sở Phong nói: Ta và ngươi vân gì thương lượng một chút, chuẩn bị đưa ngươi đi một khu nhà toàn phong bế ký túc trường học đi đọc sách, vừa lúc cái này học kỳ đã qua nửa. Ngươi nếu là không có gì ý kiến, sau học kỳ liền đổi cái hoàn cảnh, hảo hảo chuyên tâm đọc sách, tiến tới một chút. Ký túc trường học. Sở mộ nhiên khỏe miệng kéo kéo, không cấm cười nhạo nói, đây là đem ta giao cho trường học phải không? Rốt cuộc có thể không cần lại nhìn đến ta, cũng có thể không cần lại quản ta đúng không? Sở phong bị sở mộ nhiên một phen nói á khẩu không trả lời được. hắn thế sự xoay vần khuôn mặt thượng thêm rất nhiều mệt mỏi chi ý, hắn thừa nhận chính mình không phải một cái đủ tư cách phụ thân. So với sở tu văn, hắn cho sở mộ nhiên ái thật sự là quá ít. Đặc biệt là hắn khi còn nhỏ phát sinh kia sự kiện. Sở phong đời này đều sẽ không quên, đương chính mình ở bệnh viện nhìn thấy toàn thân vết thương trồng chất sở mộ nhiên thời điểm, hắn nội tâm là cỡ nào đau, cỡ nào tự trách. Sở mộ nhiên là hắn mất mà tìm lại nhi tử, là hắn cốt nhục, hắn sao có thể không đau lòng, không ấy nấy, không yêu hắn. Sở phong như ngạnh ở hầu, hắn tưởng phản bác, tưởng giải thích chính mình làm như vậy dụng ý nhưng nhìn đến sở mộ nhiên cặp kia mang theo hận ý ánh mắt sau hắn lại là một chữ đều nói không nên lời trầm mặc thật lâu sau sở phong mới chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời đi sở mộ nhiên phòng trước khi rời đi hắn tựa hồ thật sự giống như một người tuổi xế chiều lao phụ thân mỗi một bước đều là như vậy trầm trọng như núi nhiên nhiên chuyện này coi như ba ba không có nói qua ba ba về sau cũng không ép ngươi ba ba chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trôi chảy vượt qua cả đời này hào sao sở mộ nhiên rũ xuống đôi mắt Liễm đi trên mặt dư thừa biểu tình Hắn có thể cảm nhận được Chính mình nội tâm Có bao nhiêu khát vọng trước mắt phụ thân Có thể liếc hắn một cái Có thể khen khen hắn Có thể lắng nghe hắn ý tưởng Chính là này hết thể lại Là như vậy khó có thể mở miệng sở mộ nhiên nắm chặt nắm tay nối lỏng Hắn biết chính mình vẫn là không có cách nào vượt qua trong lòng kia đạo khảm Vì thế cũng không hề dây giụa, Chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói Đã biết Đi ngủ sớm một chút đi Ngủ ngon Trễ chút còn có một chương Thấu chương xong. Chương 4848. Dì hai ngươi xem, có phi cơ. Chương 4848. Dì hai ngươi xem, có phi cơ. Sở phong rời khỏi sau, sở mộ nhiên trở lại trên giường cầm lấy chính mình di động. So với điển điểm trong tay kia đài Nokia, sở mộ nhiên trong tay di động hiển nhiên cao cấp không chỉ là một cái cấp bậc, thế nhưng là đương thời nhất lưu hành trái cây bài sở mát Không hề là ấn phím, mà là cảm ứng. Sở mộ nhiên tưởng. Nếu là lưu năng còn ở nói, dùng loại này tân kiểu dáng di động, hẳn là một ngày liền phải đổi cái màn hình đi. hắn cỡ lắc mở cờ cờ, nhìn mặt trên hòa điền ngọt mới nhất lịch sử trò chuyện. Bình yên, cho nên ngươi vừa mới cho ta phát cái này biểu tình thời điểm, ta cho rằng ngươi ở đối ta nói ha hà đâu, nhưng là ta đương nhiên biết ngươi khẳng định không phải ý tứ này lạc, rốt cuộc ngươi trên người luôn là tản ra một cổ lão cán bộ hơi thở, tựa như ông nội của ta dường như, hì hì. Bình yên, sở mộ nhiên. Ngươi ngủ rồi sao? Bình yên, thời gian cũng không còn sớm, sắc thật tới rồi nên ngủ lúc, chúng ta đây liền không lưu lạc. Ngày mai thấy, ta còn muốn dậy sớm cùng ta gì hai đi nhà các ngươi hỗ trợ đâu. Này sở tu văn cũng thật là, quá cái sinh nhật như thế nào làm đến cùng cả nước chúc mừng dường như, hắn mặt như thế nào như vậy đại. Bình yên, ngủ ngon. Sở mộ nhiên từng câu từng chữ đọc xong, tuy rằng có rất nhiều từ ngữ hắn không phải thực hiểu là có ý tứ gì, nhưng là trên cơ bản vẫn là có thể lý giải. Lao cán bộ, là hình dung hắn thực có thể tin được không? Sở mộ nhiên không tự giác cong cong khoẻ miệng, trong lòng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên phiên xuống giường, từ một bên một cái thượng khóa dương nhỏ lấy ra một khối màu trắng tiểu vải vụn. Nếu điền điểm ở đây nói, nhất định sẽ chấn động. Này miếng vải nàng gặp qua, đúng là lâm ưng cùng nàng nói, sở mộ nhiên di vật chung đổ vật. Sở mộ nhiên ngơ ngẩn nhìn này miếng vải có chút xuất thần, hắn vĩnh viễn đều quên không được lưu năng ngã vào trước mặt hắn kia một khắc. Hắn lúc ấy trong lòng cái loại này đau đớn, tựa như tê tâm liệt phế giống nhau, muốn đem hắn cả người đều nghiền thành mảnh nhỏ. Hắn thật vất vả chờ đến quan minh, cứ như vậy biến mất không thấy. Sau lại nghe nói hắn tỉnh, sở mộ nhiên chạy tới xem hắn, chính là gần là liếc mắt một cái, sở mộ nhiên liền biết, này không phải hắn, nàng. Sau lại hắn cùng lưu năng một lần mặt cũng chưa thấy qua, hắn ở lưu năng trong trí nhớ liền phóng Phật là cái không tồn tại khác loại, bất luận người khác như thế nào nhắc nhở. Lưu năng chính là cái gì đều nhớ không nổi. Chính là không nghĩ tới, đương hắn chuẩn bị lại lần nữa từ bỏ thời điểm, hắn, nàng, lại tới nữa. Sinh mệnh kia một tia sáng, lại về tới hắn bên người. Ngày hôm sau sáng sớm, Điền Điểm còn buồn ngủ mở mắt ra, nhìn chính mình chân giẫm gối đầu, chân toàn bộ đều không thể hiểu được chạy tới chính mình phía sau lưng, cánh tay thượng còn cuốn lấy ngày hôm qua ném ở trên giường áo khoác. Nếu không phải thật sự không sức lực, Điền Điểm thật muốn giống một giọng nói, là hắn là hắn là hắn chính là bằng hữu của chúng ta tiểu na cha dì hai tựa hồ cũng đi lên đang từ từ dịch đến nàng phòng cửa hô bình yên a rời giường điền điềm xoa xoa đôi mắt ân ta đi lên lúc này điền điềm dư quang đột nhiên nhìn thấy ngày hôm qua bởi vì chơi di động chơi quá muộn ngủ trước thế nhưng quên ẩn nấp rồi giờ này khắp này di động của nàng liền ở gối đầu bên cạnh phóng siêu cấp vô địch chi rõ ràng Ma nàng dì hai tựa hồ đang chuẩn bị vào phòng chờ nàng rời giường lúc sau cho nàng gấp chăn. Điên điem trong lòng cả kinh. Vội vang cái khó lo cái khôn, chỉ vào ngoài cửa sổ la lớn, "Dì hai ngươi xem, có phi cơ." Dì hai bản tính là cái thuần phác nông gia nữ nhân, cho nên chợt vừa nghe lời này, không hề nghĩ ngợi liền hướng ngoài cửa sổ liền nhìn lại, trong miệng còn nhấp mãi, "Chỗ nào đâu?" Chỉ thấy ngoài cửa sổ không trung trời xanh mây trắng, phảng phất như là rừng hình ảnh họa dường như, nơi nào có nửa điểm phi cơ bóng dáng. Điền Điềm sấn dì hai không chú ý, một cái quay cuồng, nhanh chóng cầm lấy chính mình di động tàng vào mở ra khẩu quay đeo cặp sách. Tư nhị dì ý thức được chính mình bị lừa, ngáy mắt xanh mặt hướng tới điền điểm vọt lại đây, một phen nắm khởi nàng lỗ thai, nói, Hảo à, ngươi cái cô gái nhỏ, thế nhưng học được lừa dì hai có phải hay không, à. Điền Điềm ăn đau đứng lên, vội vàng nói, dì hai, ta không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao ta. Tư nhị dì tức giận hư lạnh một tiếng, bung ra điền điểm sau đối nàng nói, Chạy nhanh rửa mặt thay quần áo, đợi lát nữa cùng ta cùng đi sở ra làm việc đi. Điên điên một bên gật đầu một bên xoa chính mình đáng thương lỗ thai nhỏ, trong miệng còn hét lên gì hai, ngươi xuống tay cũng quá tàn nhẫn điểm. Điên điên xuyên qua đến từ an nhiên trên người lúc sau, đây là nàng lần đầu tiên đi vào sở ra. Cùng bên ngoài nhìn đến bất đồng, không chỉ có có một chàng thật lớn biệt thự, biệt thự bên ngoài càng là có một mảnh hoa viên nhỏ cùng suối phun, quả thực chính là đem có tiền có cách điệu mấy chữ phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn bởi vì còn đặc biệt sớm, đại khái là buổi sáng sáu giờ đồng hồ bộ dáng, thiên đều vẫn là mênh mông một mảnh màu xanh lơ, đang ở chậm rãi thổ lộ giống bong bong cá da giống nhau bạch, ánh nắng cũng có một chút hình dáng, đang ở cách đó không xa chân trời ảnh ngựa gừng đỏ tinh thần phấn chấn. Tư nhị gì mang theo điền điền đi tới trong viện, nơi này bày một ít cái bàn, hoa, còn có đèn màu gì đó, mà một cái ăn mặc tây trang dày da, tuổi đại khái ở bốn năm chục tuổi nam nhân, chính cầm một quyển nổ kẻ bục thét to bốn phía người làm việc tư nhị gì mang theo tới cười đi hướng nam nhân kia cung kính hỏi ngụy quản gia đây là ta ngày hôm qua cùng ngài nói tiểu chất nữ ngươi nhìn xem nàng có thể giúp đỡ làm điểm cái gì sống ngụy quản gia gọi là ngụy đinh ở sở gia đã công tác rất nhiều năm cùng tư nhị gì coi như là lão bằng hữu nhưng là bởi vì ngụy đinh người này sinh ra liền nghiêm túc việc công sử theo phép công có nề nếp cho nên từ nhị gì cũng là không dám cùng hắn quá thuộc lạc đi nói cái gì sự tình ngụy đinh nhìn mắt điền điểm gật gật đầu nói Như vậy đi, nàng liền đi theo ngươi ở trong sân quét tước là được. Hôm nay vệ sinh khẳng định là cái chuyện phiền toái, tiểu vương tới không được. Vừa lúc nàng trên đỉnh, Từ Nhị Dì vừa nghe là quét tước vệ sinh, không phải cái gì chuyên nghiệp hoặc là yêu cầu giao tế sống, vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn, cảm ơn. Kia Ngụy Quảng gia, ta liền trước mang theo ta chất nữ đi một bên lấy công cụ đi. Điên điềm cũng là cái hiểu lễ phép, Từ Nhị Dì nói xong lúc sau, nàng liền chạy nhanh cúc một cung, nói, cảm ơn Ngụy Quảng gia. Ân, Ngụy Đinh ở chính mình công tác bổn thượng cấp từ nhị gì hòa điền ngọt tên bên cạnh làm tốt đánh dấu, đột nhiên, hắn không tự giác nhìn về phía từ nhị gì rời đi bong dáng, ánh mắt dừng ở từ nhị gì có chút lảo đảo đi đường từ thế thượng. Giây tiếp theo, mày một ninh, cùng người bên cạnh phân phó một tiếng lúc sau, xoay người đi vào trong biệt thự. Quét tước vệ sinh nghe đi lên như là việc nặng việc dơ, trên thực tế là nhẹ nhàng nhất. Người giống hơi chút lớn lên xinh đẹp điểm, dáng người hảo điểm, liền sẽ đi đương tiếp khách. Có điểm tài ăn nói, liền sẽ phụ trách đi tiếp đãi. Có điểm thể lực, liền sẽ phụ trách quải này quải kia, nơi nơi dọn đồ vật. Vừa lúc nàng cùng từ nhị gì, một cái tuổi hơi đại, một cái tuổi quá tiểu. Thấu chương xong. Chương 49-49. Ta nhưng bảo không chuẩn sẽ làm ra sự tình gì tới. Chương 49-49. Ta nhưng bảo không chuẩn sẽ làm ra sự tình gì tới. nay một lớn một nhỏ, ngươi nói dọn đồ vật đi cũng không thích hợp, bỏ quá cao lại sợ quăng ngã, đi tiếp khách hoặc là tiếp đãi cũng không lớn thích hợp, cuối cùng phát hiện, liền quét tước quét tước vệ sinh nhất thích hợp. Hạ! Điên điểm nhìn chung quanh một số lớn người, thanh nhi tám đã sớm bỏ dậy tại đây bận việc, không vì cái gì khác, thế nhưng toàn bộ đều là vì sở tu văn cái này còn ở ngủ nướng đầu heo. Thật là ngấm lại đều không đáng giá. ta phi! Thứ gì? Không sai biệt lắm 40 phút đi qua, vệ sinh đều làm cho không sai biệt lắm, liền chờ dọn đồ vật trang đồ vật người rời đi, các nàng hai lại quét quét rác là được uống lên nước miếng, điền điểm nhìn thấy bên người dì hai có chút cố hết sức đỡ chính mình lao eo, chính đại khẩu mồm to thở phi phò, trên mặt cũng hiện ra một tia thống khổ, nàng vội vàng tiến lên, dì hai, ngươi có phải hay không chân lại đau? Ta đỡ ngươi đến một bên đi ngồi trong chốc lát đi. Vốn dĩ điền điểm hôm nay là tưởng khuyên dì hai đi bệnh viện nhìn xem. Nhưng dì hai một hai phải vì này mấy ngàn đồng tiền ngày tân liệu mạng trống. Nói là sau học kỳ khai giảng, vừa lúc có thể giao sách vợ phí, điên điềm không biết hình dung như thế nào chính mình nghe thế câu nói khi trong lòng cảm thụ chua sốt cảm tựa như hỏa hoa dường như nháy mắt liền mắng đầy thể sắc và tinh thần vẩy ra ánh lửa bỏng cháy nàng tâm cuồn cuộn cảm xúc thật lâu vô pháp tiêu tan nàng đỡ từ nhị dì ngồi ở một bên ghế trên đang muốn cấp gì hai xoa bốc chân một đạo thanh âm liền gọi lại nàng động tác bình yên từ từ điên điềm theo bản năng quay đầu lại thân sắc vi lăng kêu nàng người thế nhưng là ngụy đinh ngụy đinh tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng là đến nay chưa hôn phối mỗi ngày đều sẽ dậy sớm xử lý sở ra một ít lớn nhỏ việc vặt hắc bạch tạp giao đầu tóc sơ tinh tế nghiêm túc lại không mất ôn hòa khuôn mặt thượng mang theo một tia lo lắng hắn trong tay tựa hồ là cầm cái gì đến gần thời điểm hắn đem trong tay đồ vật đưa cho điền điềm nói đây là ngã đánh xương đau rực du ngươi sớm muộn gì có thời gian liền cho ngươi gì hai xoa xoa điền điềm tiếp nhận rực du nhìn nhìn là mũ cửa hiệu lâu đời dược một bình nhỏ là có thể bán tốt nhất mấy trăm giá cả nói là hiệu quả tốt đến không được, nàng vốn dĩ cũng tưởng tổn tiền cấp gì hai mua một lọ, chính là quá quý, trên người nàng thật là một phân tiền đều không có, dì hai tự nhiên cũng là nhận được cái này thẻ bài, chạy nhanh đẩy đẩy điền điểm, điểm, ý bảo nàng còn trở về, nói, ngụy quảng ra, ta không gì đại sự, không cần phải tốt như vậy đủ vợ. người chạy nhanh lấy về đi thôi, ta liền ngồi ngồi là được, nói xong, còn không quên nhắc nhở điền điểm nói, bình yên, chạy nhanh còn cấp ngụy thúc thúc, đừng không hiểu lễ phép, chạy nhanh điên điêm cắn cắn hạ môi trong tay nắm cái chai lực độ trọng vài phần khớp xương chỗ đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngụy đinh hắn vẫn như cũng là một bộ cau mày bộ dáng đôi tay đã phụ bối hiển nhiên là cũng không muốn thu hồi chính mình đã đưa ra đồ vật điên điêm cũng không phải không hiểu lễ phép nàng thật không nghĩ còn trở về nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn nhìn gì hai chân nếu là lại không nghĩ điểm biện pháp nàng thật sự thực lo lắng gì hai khỏe mạnh vấn đề bệnh viện không chịu đi dược cũng không chịu ăn hiện tại thật vất vả có thể giảm bớt trong chốc lát cũng không tiếp thu điền điềm trong tay dược du hiện tại tựa như một khối phòng tay khoai lang cấp cũng không phải không cho cũng không phải trầm mặc một hồi lâu ngụy đinh đột nhiên nói đây là ta tư nhân đồ vật cùng phu nhân tiên sinh đều không có quan hệ ta không cần phải nếu ngươi không cần vậy ném đi nói xong ngụy đinh nhìn từ nhị gì có chút ngây ra mặt dặn dò điền điềm nói ngươi còn có việc học muốn hoàn thành cho nên sớm muộn gì chịu điểm thời gian cho ngươi gì hai xoa xoa nàng chính mình khẳng định là không cái này nhàn tâm phiền thoái ngươi ân ơn. điên điềm quả thực phải bị ngụy đinh vừa mới kêu phiên lời nói cấp xoáy tới rồi bất quá ngụy đinh là đối bên người mọi người đều như vậy để bụng vẫn là nói chỉ là chỉ cần đối nàng gì hai tương đối để ý điên điềm không lại tiếp tục nghĩ nhiều nàng mở ra rực du đối với trên mặt còn có vài phần buồn bã gì hay nói gì hay dù sao hiện tại có thời gian Ta giúp ngươi xoa xoa đi. Tư nhị gì gật gật đầu, cũng đúng. Rốt cuộc hôm nay còn muốn bận việc một ngày, nếu là chân vẫn luôn đau nói cũng không phải chuyện này. Hơn nữa Ngụy Đình vừa mới kia phiên lời nói. Tư nhị gì tưởng, chính mình vẫn là không cần lãng phí nhân ra hảo ý. Đến lúc đó tìm một cơ hội lại hảo hảo cảm tạ hắn đi. Sở mộ nhiên từ nhỏ đến lớn giấc ngủ đều thực thiện, cũng không ngủ nướng, cho nên hôm nay không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi chung liền tỉnh. Mở ra bức màn vừa lúc có thể nhìn đến trong viện người ở bận việc, bất quá tìm khắp mỗi một góc, cũng chưa nhìn đến hắn muốn tìm cái kia thân ảnh. Nhiên nhiên, ở sao? Phòng ngoại, sở phong lại lần nữa khấu vang lên sở mộ nhiên phòng môn, lên nói liền rửa mặt, rửa mặt xong xuống dưới dùng cơm sáng. Sở mộ nhiên thu hồi tầm mắt, đem bức màn kéo hảo, đối với ngoài cửa nói, đã biết, lập tức liền tới. Bởi vì là sở tu văn sinh nhật, cho nên trong nhà mặt phá lệ coi trọng, không chỉ có mời rất nhiều trong nghề bạn tốt càng là đem toàn bộ biệt thự từ trên xuống dưới quét tước một lần sở mộ nhiên đối loại chuyện này từ trước đến nay không có gì hứng thú dị vạng hắn ăn sinh nhật thời điểm sở phong cũng nghĩ tới muốn hay không làm một cái sinh nhật tiến hội nhưng là sở mộ nhiên mỗi lần đều cự tuyệt hắn không thích người nhiều ố ố tao tao vây quanh hắn chuyển thật sự thực phiền sở mộ nhiên giống thường lui tới giống nhau ở trong phòng phòng vệ sinh rửa mặt xong nhìn thời gian ly tám giờ ăn cơm sáng còn phân biệt không nhiều lắm mười lăm phút Nghĩ nếu không đi dưới lầu tìm xem điền điểm, liền rời đi phòng. Nhưng ai biết mới vừa mở ra cửa phòng, cửa liền nên diện đi tới một vị khách không mời mà đến. Hán mẹ kế, Liêu Thục. Sở mộ nhiên lại nhìn đến gương mặt này thời điểm, trong lòng không tự giác buồn nôn, theo bản năng liền tưởng lui về phòng, đem cửa đóng lại, ngăn cách kia trương làm bộ làm tịch mặt cùng trên người nàng tản ra tanh tưởi khí vị. Từ từ, có lẽ là đoán được sở mộ nhiên sẽ như thế nào làm, Liêu Thục chạy nhanh hô một tiếng. Sở mộ nhiên đem tầm mắt liếc hướng một bên, trên mặt toàn là không kiên nhẫn biểu tình, lạnh lùng nói, tìm ta chuyện gì, nếu gọi lại hắn, kia khẳng định là lại có chuyện gì. Liêu Thục bước nhanh đi tới, tiểu tâm cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, vốn định tiến sở mộ nhiên phòng đi nói, chính là xem sở mộ nhiên này tư thế, sợ là sẽ không làm nàng đặt chân nửa bước, cho nên Liêu Thục liền không hề rong dài, thừa dịp chung quanh không có gì người, chạy nhanh thấp giọng hỏi nói, nghe ngươi ba nói ngươi lần này khảo toàn ban người thứ ba mươi. Sở mộ nhiên bình tĩnh gật gật đầu, làm sao vậy? 30 danh, không phải là kém sao? Liêu thục nâng nâng mi, thon dài mặt mày chỗ nhìn về phía sở mộ nhiên, hoàn toàn một bộ khinh thường cùng chán ghét, nếu không phải trong lòng bất an, nàng căn bản lười đến cùng sở mộ nhiên nhiều lời bất luận cái gì một câu. Nàng lại lần nữa đệ thấp tiếng nói cảnh cáo nói, sở mộ nhiên, ngươi lúc trước chính là đáp ứng quá ta, ngươi nếu là không tuân thủ chúng ta chi ra nước định, ta nhưng bảo không chuẩn sẽ làm ra sự tình gì tới. Thấu chương xong chương năm mươi năm mươi bí mật chương năm mươi năm mươi bí mật Sở mộ nhiên bình tĩnh nhìn thẳng liễu thục đôi mắt cười như không cười nói chẳng lẽ ngươi làm còn thiếu sao có một số việc không phải ta không biết mà là ta lười đến đi nói cho nên ngươi không cần đem ta làm như là ngốc tử ta đã sớm đã không phải năm đó đứa bé kia huống hồ ta nhớ rõ ta chỉ là đáp ứng ngươi sẽ không vượt qua sở tu văn thành tích không đáp ứng ngươi không thể khảo ba mươi danh đi nói nữa Ngươi có cái gì có thể uy hiếp đến ta? Nói tới đây, sở mộ nhiên đột nhiên đi phía trước đi rồi hai bước, kéo gần lại cùng liêu thục chi gian khoảng cách, lạnh lùng châm chọc nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì là có thể uy hiếp đến ta? Liêu thục ngẩng ra, đúng vậy. Nàng trong tay nào có cái gì nhược điểm đang nói, khi còn nhỏ chỉ cần làm ra vẻ hung hăng hắn, liền có thể làm hắn ngoan ngoan nghe lời. Hiện tại trưởng thành, cánh nạnh. Biết không có gì uy hiếp, liền bắt đầu cùng nàng sạc thanh. Liêu thục trên mặt biểu tình trầm rãi thu liếm trụ, nàng nhìn trước mắt này trường cùng chính mình không hề tương tự chỗ mặt, trong lòng vẫn hận không thôi, nàng mỗi lần thấy sở mộ nhiên, đều có thể nhớ tới chính mình năm đó khuất nhục. Rõ ràng là nàng trước cùng sở phong yêu nhau, chính là cuối cùng sở phong lại cưới nữ nhân kia, còn sinh hạ một cái nhi tử. Sở mộ nhiên nhìn thời gian, ly 8 giờ còn có 8 phút tả hữu, theo đạo lý lúc này có thể đi ăn cơm, nhưng là hắn lại đột nhiên hỏi, từ an nhiên có phải hay không cũng là vì ngươi. Từ an nhiên liêu thục hít mắt tựa hồ là ở hồi tưởng tên này ở đâu xuất hiện quá hình như là là từ tiệp cái kia cháu ngoại gái liêu thục đối loại này tiểu nhân vật tạm thời còn không có để vào mắt quá cho nên cười lạnh nói là nàng a không sai nàng cùng ngươi giống nhau đều là che ở nghe nghe trước mặt trướng ngại vật tôi bất quá nàng nghe lời thực mỗi lần đều khảo không điểm nộp giấy trắng ngươi nếu là không đề cập tới khởi người này ta thiếu chút nữa đều đã quên sở mộ nhiên rũ mắt không nói Quả nhiên, hắn đoán một chút sai không có, năm đó mùng một thời điểm, thành tích so sở tu văn muốn tốt chỉ có hắn cùng tự an nhiên, vì cái gọi là tình thương của cha, hắn ngây ngốc tin liếu thuộc lời nói, chỉ cần khảo thí thành tích thiếu chút nữa, ba liền sẽ chú ý hắn một chút. Ngay từ đầu thật là, sở phong thường xuyên tới tìm hắn, hỏi hắn có phải hay không không thoải mái. Chính là đến sau lại, hắn mới phát hiện, này hết thể bất quá đều là vì nàng bảo bối nhi tử thôi, hiện giờ hắn đã cái gì đều không cần cho nên không bao giờ sẽ xuẩn thành trước kia dáng vẻ kia, cho rằng cái này thế gian thật sự sẽ có điều gọi thân tình cùng làm bạn. Đây đều là giả, hết thể đều là giả. Hắn trước nay đều không cần bọn họ, tựa như bọn họ cũng cũng không yêu cầu hắn giống nhau. Đều có đi. Sở Mộ Nhiên lạnh lùng liếc Liêu Thục liếc mắt một cái, xoay người về tới phòng, thật mạnh tướng môn quang ngã thượng. Ngoài cửa Liêu Thục không thể hiểu được nhìn một màn này, có chút phẫn nộ thấp giọng quát, bệnh tâm thần, ngươi cùng mẹ ngươi như thế nào không đều đi tìm chết? Nói xong, như là muốn rời xa cái gì dơ bẩn chi vật dường như, nhanh chóng rời đi Sở Mộ Nhiên phòng cửa, hướng nhà ăn đi đến. Hành lang khôi phục bình tĩnh thời điểm, ai cũng không có chú ý tới. Chỗ mà chỗ, đứng một cái giống như điêu khắc giống nhau cứng đờ thân mình người. Hắn đầy mặt khó có thể tin, thậm chí còn kèm theo thống khổ chi ý. Trong mắt tràn ngập mê mang cùng vô thố, giống như là lạc đường du tử, tìm biến toàn thế giới đều không có tìm được về nhà lộ. Sở Mộ Nhiên vọt tới phòng phòng vệ sinh, mở ra vòi nước Dùng nước trong xúc rửa một phen chính mình mặt, ý đồ làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn nắm chặt chính mình nắm tay, nhìn trong gương mặt chính mình, trong mắt không hề là phía trước đạm mạc hết thảy, mà là dạ tâm. Lại nghe được liếu thuộc sáng nay thượng lời này cùng sở phong tối hôm qua thượng nói lúc sau, hắn đã biết một việc. Thư An Nhiên nói không có sai. Chỉ có trở thành cường đại nhất người kia, mới sẽ không bị người khác tả hữu, mới có thể đủ được đến chính mình muốn hết thảy. Ở quên thế cùng tiền tài trước mặt, hết thảy đều là mờ ảo hư vô. Đều là vô dụng. Hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở thời điểm, đáy mắt quay cùng sóng biển lại khôi phục báo tắp trước yên lặng. Hắn đi ra phòng vệ sinh, đi vào chính mình phòng, mở cửa thời điểm, hắn nghiêng đi thân mình, nhìn mắt trên bàn thư, lạnh lùng câu lấy khỏe miệng cười cười. Cái gì hứa hẹn, cái gì đáp ứng? Hắn sở mộ nhiên muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần phải bất luận kẻ nào uy hiếp cùng bức bách. Đệ nhất vị trí, sớm hay muộn sẽ lại lần nữa thuộc về hắn. Sở ra quy định cơm sáng dùng cơm thời gian là 8 giờ, bởi vì cả nhà đều là thuộc về nhai kỹ nuốt chậm cái loại này, cho nên không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, nhà ăn mới kêu người đi thu thập, dị vãng cái này công tác đều là từ tiệp, nhưng là bởi vì từ tiệp chân thật sự là không thoải mái, ngụy định tới kêu thời điểm, liền trực tiếp làm điền điểm đi hỗ trợ. Dù sao chính là dọn dẹp một chút cái bàn, tẩy rửa chén gì đó, này đó nàng vẫn là sẽ. Dì hay, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi làm là được, ta cũng không phải như vậy vô dụng đi. Nói xong, điền điểm liền đi theo mấy cái a Di vào biệt thự. Biệt thự bên ngoài nhìn qua trang hoành đã thật xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới bên trong trang hoàng cảng khoa trường, toàn bộ đều là cổ hương cổ sắc bài trí, cái gì đồ sứ A, khắc gô A là đáp ứng không xuể, nơi nơi là. Đời trước điền điểm đã từng tưởng cho chính mình tới một bộ cổ phong gia cụ. Chính là không nghĩ tới. Cổ phong gia cụ thế nhưng là sở hữu gia cụ trung quý nhất liên một khối pha tấm ván gỗ bàn trà, ba cái vê đút nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá kia một khối đen thui đồ vật điền điểm còn tưởng rằng đây là cái mạ viền vàng cái bàn cho nên ở nhìn đến sở ra bên trong thời điểm điền điểm đôi mắt không phải đôi mắt là tiên bộ dáng bên cạnh đại thẩm thấy điền điểm một bộ chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng có chút không kiên nhận thúc giục nói tiểu ngội tử ngươi nhanh lên được chưa nơi này quét tức vệ sinh vượt qua thời gian muôn khấu tiền lặc chính ngươi không để bụng không sao cả chúng ta để ý thực điên điếm líu lưới, còn khấu tiền nột sở ra nhìn qua như vậy có tiền như thế nào như vậy keo kiệt hại dân chúng a đây là đại thẩm vừa nghe vội vàng nhìn một phía vẻ mặt kinh hoàng chặn lại nói ngươi nói nhỏ chút nếu như bị nghe thấy được hai chúng ta đều phải xong đời ta nói cho ngươi thiết điên điếm ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng nhưng là dưới chân tốc độ lại là không tự giác nhanh rất nhiều miệng nang thượng là ái phung tảo nhưng là làm bị xã hội đòn hiểm quá nữ nhân hướng tiền tài thỏa hiệp Là nàng lời gian, đi vào nhà ăn thời điểm, trên bàn chỉ còn lại có sở tu văn cùng sở mộ nhiên hai huynh đệ còn không coi ăn xong, điền điềm có chút tò mò lộ cái đầu nhỏ ra tới, nhìn mắt ngoan ngoan ăn cơm sở mộ nhiên, trong lòng đột nhiên mỹ tư tư. Đang muốn chào hỏi một cái, bên người đại thẩm liền ở nàng cánh tay thượng dùng sức trụ một chút. Nhỏ giọng nói, ngươi lại đang ngẩn người nghĩ gì? Điền điềm có chút ăn đau sờ sờ chính mình non mịn cánh tay, ủy khuất nhìn mắt đại thẩm. Đại thẩm, ngươi là luyện qua thiết xa trưởng sao? thấu chương xong chương năm năm mươi ngươi vì cái gì không nộp giấy trắng nghĩ thông suốt chương năm năm mươi ngươi vì cái gì không nộp giấy trắng nghĩ thông suốt đại thẩm tức giận nhìn điền điềm liếc mắt một cái hung ba ba trứng mắt nhưng ngại với nhà ăn bên trong còn có hai vị thiếu gia tồn tại đại thẩm đành phải quy quy củ củ chạy tới trước đem đã ăn xong rồi người chén đua thu thập hảo điền điềm thấy thế cũng chạy nhanh động tác nhanh nhẹn đi lên hỗ trợ từ Sở mộ nhiên cái thứ nhất nhận ra điền điểm Theo sau chính là sở tu văn Vừa lúc hai người bọn họ cũng ăn không sai biệt lắm Theo bản năng chuẩn bị đứng lên giúp điền điểm hơi chút dọn dẹp một chút Nhưng không đợi huynh đệ hai người đứng dậy hỗ trợ Điền điểm một cái mắt cấp nhanh tay Chạy nhanh ý bảo bọn họ ngồi xuống đừng nói chuyện Hư Ra vẻ nghiêm túc tiểu biểu tình thượng tràn đầy cảnh cáo Nàng hiện tại chính là một cái nho nhỏ hầu gái Hơn nữa vẫn là ở đồng học trong nhà Lại nói tiếp quái ngượng ngùng Thu thập chén đũa gì đó nàng vẫn là có thể hành. Điểm này việc nhỏ không cần phải vận dụng này hai tôn Phật. Chính là Hảo sao bất xảo, mới vừa lấy thượng một cái mâm, tưởng ở mâm thượng ở chồng thượng một cái chén, lại không ngờ này tay giống như là chứ ma dường như, thế nhưng không chịu không chế run run. Ngay sau đó, một cái xứ men xanh hoa văn chén, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra soạt một tiếng thanh thúy tiếng vang.